Đế quân sắc mặt hơi hơi đọc lại một chút, có vài phần mất tự nhiên nói, hiện tại không phải thực thích. An Cẩm Hoa một tay đem trong tay chiếc đũa cấp chụp tới rồi trên bàn, tức giận nhìn hắn, có ăn cũng đã thực không tồi, ngươi còn chọn. Thật muốn đem này chén canh cấp cái ngươi trên đầu đi. An Cẩm Hoa tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trước kia khê nhi nhưng đều sẽ không nấu cơm. Vì ngươi nấu cơm, ngươi rất tự hào chính là đi, còn một kén cá chọn canh. An Cẩm Hoa chỉ vào mũi hắn nổi giận mắng, có ăn cũng đã thực không tồi. Nơi đó có như vậy nhiều nói muốn An cẩm hoa kia há mồm một khi đã mở miệng Là có thể ba lạp lạp quá không ngừng Theo súng máy giống nhau Ai gặp phải ai xui xẻo Hắn giống nhau không lời nói Đó là lười đến lời nói Lười đến phản ứng người khác lãng phí miệng lưỡi Trước kia khê nhi nhưng không vì hắn muốn đi xuống bếp nấu cơm Này liền làm hắn thực en Lần đầu tiên cho hắn nấu cơm cư nhiên vẫn là người kia An cẩm hoa trong lòng nháy mắt liền càng thêm không cân bằng Hắn rắc chính mình lần đầu tiên bị người cấp t Hắn hiện tại là thấy thế nào này trang bức nam nhân, như thế nào đều không vừa mắt. Hắn là đình đế quân lại như thế nào, người khác sợ hắn, hắn an cẩm hoa nhưng cho tới bây giờ đều không phải như vậy bốn một người nam nhân. Linh Khê. Nàng hiện tại không dám ngăn cản, nàng quá rõ ràng an cẩm hoa này nha bản chất, hắn liền cùng cái ngọn lửa giống nhau, ai lúc này dám điểm, hắn lập tức liền tạc, còn có thể đem chính mình cấp tạc không có. Đế quân. Hắn không nghĩ tới chính mình sinh thời. Còn có thể có người dám chỉ vào mui hắn tức giận mắng. Chương 372 sinh khí. Đế quân, hắn không nghĩ tới chính mình sinh thời, còn có thể có người dám chỉ vào mui hắn tức giận mắng. Hắn cầm cái thìa tay ngừng ở nơi đó, nửa ngày mới dương mắt lên nhìn An Cẩm Hoa, cặp mắt kia nhìn thanh lãnh, mang theo vài phần sinh ra đã có sẵn uy nghiêm. An Cẩm Hoa bị xem có vài phần không được tự nhiên lên, ánh mắt kia cấp tha cảm giác gáp bách quá cường, phảng phất một ánh mắt cá sấu có thể giết người. Được rồi, Đường xảo, lại xảo, về sau ta đã có thể không để ý tới ngươi." Linh Khê vẻ mặt nếp gấp mặt nhìn An Cẩm Hoa. An Cẩm Hoa tức khắc tiêu khí, lẩm bẩm một chữ miệng, không để ý tới liền không để ý tới, ta mới không hiếm lạ ngươi lý ta đâu. Hắn có vài phần bực mình, phủ tay liền chạy lấy người, nhẩm Linh Khê như thế nào đổi hắn trở về, hắn đều một bộ không có nghe thấy bộ dáng, kia thon dài thân ảnh cất bước hướng bên ngoài đi, đi có chút mau, nên diện mà đến một cái thị nữ còn kém điểm đụng vào người. "Ha ha." Cẩm Hoa hắn tính cách chính là như vậy, có chút ngạo kiều, rất giống thế gian những cái đó ngạo kiều quý công tử. Linh khê cười, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ giải thích nói: "Ừm." Hắn nhàn nhạt tướng vài tiếng, theo sau đem trong tay cái muỗng cấp bỏ vào trong chén, kia chén tinh xảo điêu khắc một ít hoa văn, trong sạch ngọc nhan sắc nhị, là hắn thích. Cặp kia thanh lãnh đôi mắt quét đến trên bàn kia vài phần đồ ăn, trong lòng nảy lên một ít rung động, những cái đó đồ ăn đều là hắn thích ăn. Hắn không thích ăn quá cay đồ vật. Nơi này đồ ăn, phổ biến đều không có phóng ớt tay, có chút thanh đạm, nhưng hương vị lại là thực mỹ vị, không cái một đoạn thời gian luyện tập, là làm không ra này đó khẩu vị. Trước kia hắn một cái tha thời điểm, khi đó là bao lâu? nhan hoan nhìn này đó đồ ăn có chút xuất thần, hắn làm mà gian ngưng tụ mà đến linh vật, ở hắn có ký ức thời điểm chính là một người, lúc ấy là thật sự cái gì cũng đều không hiểu, còn có chút, không ai sẽ cho hắn nấu cơm, cũng sẽ không pháp thuật, hắn liền chỉ có thể ăn một ít trái cây tới lấp đầy bụng. Có đôi khi đói bụng đói kêu vang thời điểm, cũng chỉ có thể chịu được. Hắn thu hồi tinh thần, suy nghĩ yên lặng xuống dưới, cả người đều tĩnh lặng lại. Hắn nhìn trước mắt này đó đồ ăn, nhẹ giọng nói, tài hương vị vẫn là không tồi. Hắn song, liền thấy Linh Khê trên mặt nở rộ ra một cái rất lớn tươi cười, kia tuyệt mỹ trên mặt phảng phất mang theo một tầng nhàn nhạt ánh sáng, nàng thư bạch, là cái loại này da trắng, sinh ra được bạch tinh ánh dịch tố. Này cười, cặp kia hơi câu mang theo vài phần tà mị ánh mắt cũng thuần xuống dưới. Ta đương nhiên biết ta làm ăn ngon. Linh khê nhếch môi nở nụ cười, túi đầu bám vào hắn bên người, ấm áp hô hấp đánh vào lỗ thay hắn bên, cười nhạt nói: Cảnh chi, ngươi vừa rồi vì cái gì nói thách ta? Ân. Cuối cùng thanh âm mang theo đệ thấp nông âm, mặc danh gợi cảm dụ hoặc, trầm thấp giọng nữ trung lại mang theo vài phần vụn vặt ý cười. Nàng song ánh mắt liếc tới rồi kia ửng đỏ mang theo vài phần hồn nhiên đỏ ửng, trên mặt tươi cười càng là phóng đại. Không chờ hắn trả lời, nàng liền đưa lỗ thay ở bên thay hắn nhỏ giọng nói. "Ta tha thứ ngươi." Thanh âm kia làm hắn đầu quả tim nghẹn dựng, phản phất bị cái gì cấp gây xích mít, hắn còn không kịp mở miệng, kia ấm áp môi liền khắc ở trên má hắn, mang theo vài phần ướt át súc mềm mại. Trong nháy mắt, làm hắn cả người không thích hợp lên, hắn có thể cảm giác được chính mình trên mặt ở nóng lên. Ta hôn chính mình tướng công, đó là kinh mà nghĩa sự tình. Linh khê câu môi cười, theo sau nhanh chóng buông hắn ra, xoay người liền biến mất ở nhan hoan trước mặt. Toàn bộ khổng lô phòng cũng chỉ giữ lại Lân Quân cùng này đầy bàn thượng đồ ăn hắn nhớ tới kia ái muội một hôn trong lòng kia căn thép phảng phất cũng không kia giống cái yêu tinh giống nhau nữ nhân cấp gây xích mít lên hắn giơ tay sờ ở kia ấm áp mang theo vài phần nước giã trên mặt phảng phất mặt trên còn tàn lưu linh khê trên môi độ ấm đây là nữ nhân hắn cúi đầu nhỉ non vài cái sắc mặt lúc xanh lúc đỏ hiển nhiên hậu chi hậu giác bị linh khê cấp khí tới rồi hắn nhìn này đầy bàn đồ ăn tức khác lại cấp khí không có hắn có chút không biết làm sao nhìn cái này rõ ràng là nữ tử khuê phòng nào nhân nhất chịu nhất chịu Đế quân, ngươi kiếp cũng không có vượt qua, ta tính đến. Ngài nếu thật sự muốn bình yên vượt qua, cần thiết. Cần thiết. Khi đó máy vẻ mặt rối rắm đen tối nói, cần thiết giết kia chặn lại người, chỉ cần người kia đã chết, kia đế quân liền không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhan Hoan Mi sắc nhàn nhạt nhìn trong tay dâng lên tới kia tầng linh lực, nó cũng không có biến mất, thậm chí còn thập phần dư thừa, tinh quang chợt lóe, trong phút chốc liền biến mất ở hắn đầu ngón tay. Giết linh khê sao? Hắn lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ kia viên cây phong, có chút vào thần. Nữ tử này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, tính khởi bối phận tới, hắn còn coi như là nàng trưởng bối, huống chi. Nàng vẫn là hoa thần chi nữ. Thật sự muốn giết nàng sao? Nàng cũng không có làm sai chút cái gì, nhưng lại muốn bởi vì chính mình bản thân chi tư giết nàng. Nhan hoan lần đầu tiên đối máy nói sinh ra hoài nghi, chính hắn kiếp nạn, vì sao phải làm những người khác tới gánh vác? Liên bởi vì này khả năng sẽ bởi vậy làm hắn bỏ mạng sao? nhưng nhan hoan rõ ràng biết, này cũng không phải lý do, kia bất quá đều là một người nam nhân yếu đuối lý do. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, nhầm suy nghĩ ở trong đầu lên lỏi. Linh Khê ra cửa lúc sau, liền theo hơi thở tìm được rồi an cầm hoa, không có gì bất ngờ xảy ra, an cầm hoa liền ở bọn họ trước hết chỗ cung ốc, đó là một cái sơn động, ở vào toàn bộ ma giới đỉnh cao nhất, có thể thập phần rõ ràng thấy toàn bộ ma giới cảnh sát. Ma giới đều là một mảnh hắc rượu thạch chế tạo mà thành toàn bộ thế giới đều yên lặng ở màu đen trong sương mù, chỉ có một mảnh cung điện rõ ràng trổ hết tài năng, nơi đó trồng đầy hoa cỏ cây cối, đó là Linh Khê cùng An Cẩm Hoa hai người cấp mân mê ra tới. Linh Khê thích thế gian những cái đó thực vật, ở Linh Khê mãn hai vạn tuổi thời điểm, hai người liền trộm hạ phàm hái chút một ít thế gian đổ dùng đi lên. Tinh mịn như bạc hào mưa bùi lửa mỏng giống nhau bao phủ mà, một lon nước biếc tựa thanh la đai ngọc vòng lâm mà đi, núi xa đại ẩn thân tư ảnh xước. Mưa móc phất thổi đỉnh tu thon dài đuôi phượng trúc hội tụ thành châu theo u nhã độc đáo diệp đuôi chạy xuống thủy tinh cắt đứt quan hệ giống nhau gõ ở dù giấy thượng khi đoạn khi thủ réo rắc như sĩ si nữ nhẹ đánh chuông nhạc kia hoa lệ lầu các bị hoa thanh chỉ nước ao vần quanh lục bình đầy đất xanh biếc mà trong vắt nơi này không chỉ có rộng lớn lại còn có thực hoa lệ thật có thể nói là là giường cột chạm chỗ kim bích huy hoàng điện từ giác cao cao nhất lên tuyệt đẹp đến giống bốn con dương cánh muốn bay chìm én cực kỳ giống thế gian cung điện làm gì còn đang tức giận đâu Linh Khê bỏ đi lên, ba lượng hạ liền ngồi an cẩm hoa bên người, nàng chọc chọc an cẩm hoa vài cái, nạo kiều lạnh khuôn mặt xoay người, cũng không có thập phần tưởng phản ứng nàng, thậm chí trực tiếp quăng nàng một cái sắc mặt. Chương 373 người vinh viên Bại đệ nhất. Làm gì, còn đang tức giận đâu? Linh Khê bỏ đi lên, ba lượng hạ liền ngồi an cẩm hoa bên người, nàng chọc chọc an cẩm hoa vài cái, nạo kiều lạnh khuôn mặt xoay người, cũng không có thập phần tưởng phản ứng nàng, thậm chí trực tiếp quăng nàng một cái sắc mặt. Linh Khê thấy thế rỗi tay đẩy đẩy hắn, cười nói: Uy, thật sinh khí a! Hống không hảo sao? Linh Khê chớp chớp mắt, nhìn An Cẩm Hoa kia quật cường mặt cùng nhấp chặt môi. Nàng không cần tưởng đều biết tâm người suy nghĩ cái gì. Phỏng chừng này đây vì chính mình bị vắng vẻ tới rồi. Linh Khê cười kéo kéo hắn gắp áo, làm nũng nói: Ai, ta nhận sai không được sao? Ta có chút sinh khí, hống không tốt cái loại này. Ta hống không hảo. An Cẩm Hoa tức giận nói: Linh Khê. An Cẩm Hoa từ bị ma tướng quân bảo hộ thực hảo, lại tự cùng Linh Khê có hôn ước, ma giới người cơ hồ là từ liền đem hắn coi như ma phu tới sủng, hắn tính tình tiều căng, lại cũng không phải cái kiêu ngạo hương ngạch chủ. Lời nói thật một chút, hắn chính là cái bị sủng hư hại. Chúng ta tự cùng nhau lớn lên, ngươi xem, ngươi ở trong lòng ta vẫn là bài đệ nhất danh. Linh Khê, trong lòng cho hắn so một cái một, này nguyên vẹn chứng minh tới rồi, An Cẩm Hoa ở nàng cảm nhận trung địa vị. Hừ. An Cẩm Hoa xoay người bối qua đi, để lại cho Linh Khê một cái đen tuyền đầu. Linh Khê chầm mặc xuống dưới. "An Cẩm Hoa, làm người không cần quá khoe khoang, thâm qua đầu." Linh Khê hắc mặt nói. "Ừ." Trả lời nàng chính là một tiếng hừ lạnh. Linh Khê hoàn toàn suy sụp mặt, nàng vặn vẹo vài cái cổ, tay hơi hơi nhéo lên lại buông lỏng ra tới, thế liền hướng An Cẩm Hoa trên đầu tới một quyền, tức khắc đánh An Cẩm Hoa ôm đầu ngao ngao kêu ư, sát. Nhưu sát thân phu. "Giả thân ngươi cái đầu." Linh Khê nghiến răng, vẻ mặt tưởng hành hung An Cẩm Hoa một hồi. Ta xem ngươi chính là thiếu giáo huấn. Linh Khê âm chắc chắc nói. Ngươi vừa rồi còn hảo ôn nhu bộ dáng, hiện tại biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Về sau ai cưới ngươi ai tào hương. An Cẩm Hoa quay đầu hướng tới phun ra một ngụm, tỏ vẻ chính mình gây tởm. Muốn tìm đánh. Ấn. Linh Khê dương nắm tay mắt lạnh nhìn về phía hắn. Ngươi không phải muốn hông ta. Đây là ngươi hống ra thái độ. An Cẩm Hoa rít gi Vậy ngươi luôn bưng lên là ý gì? Ta đều tính toán hướng ngươi, ngươi lão như vậy hát mặt, ai quá ngươi? Ta mẫu phi quán, ngươi có ý kiến. An cẩm hoa, có liêm sỉ một chút, đó là ta mẫu phi. Ai một không ra? Ngươi mẫu phi, ta xem ngươi chính là kiểm. Ta thảo. Linh Khê không nghĩ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, cảm giác chính là ở lãng phí chính mình nước miếng. lão nương có thể động thủ, từ trước đến nay bất động cầu. Linh Khê nháy mắt hướng tới an cẩm hoa nhào tới. Sợ tới mức An Cẩm Hoa lập tức về phía trước tới đón ở nàng, lập tức chửi hờm lên. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Hải Tử à. Ngươi trong bụng sùi cái loại, còn như vậy lỗ mãng. An Cẩm Hoa sắc mặt đều trầm xuống dưới. Linh Khê bị hắn toàn bộ vòng ở trong ngực, cả người rụt rụt cổ, thanh nói, ta quên mất. Nàng chính mình đều mau quên mất, chính mình hoài cái bảo bảo. An Cẩm Hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người muốn đi, phía sau tay háo bị Linh Khê nháy mắt kéo, phía sau truyền đến Linh Khê tâm cẩn thận thanh âm. Ta không có muốn vứt bỏ ngươi y tứ, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là bài đệ nhất danh, không ai có thể thay thế được. Ai ái ở ngươi trong lòng bài đệ nhất danh, ra da mới không hiếm lạ. An cẩm hoa lạnh lùng nói, cả khuôn mặt căng chặt ngạo kiều đến không giáo. Tiêu biểu tình muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ, trên mặt càng là như vậy ghét bỏ, trong lòng liền càng là khẩn trương. An cẩm hoa tâm một chút tới ủ rột cảm xúc, hợp với ngực dầu dĩ, phảng phất bị một cục đá lớn cấp ngăn chặn giống nhau, thực không thoải mái. Hắn thấy cái kia dã nam nhân, trong lòng càng là khó chịu, hắn biết, hắn là ở ghen ghét, ghen ghét nam nhân kia trong lòng nàng so với chính mình hảo. Chính mình cùng Linh Khê từ cùng nhau lớn lên, hai người nhận thức nhiều năm như vậy, lâu đến đã có thể trở thành thân nhân, đột nhiên có cái kẻ thứ ba cắm vào đến bọn họ chung ra tới, đánh đến hắn đột nhiên không kịp phòng ngựa, hắn trong lòng sao có thể sẽ hào phóng, húng chi người này vẫn là hắn chán ghét nam nhân kia, hiện tại liền càng thêm chán ghét. thật sự cẩm hoa Ta đời này đều không có không cần ngươi tính toán, về sau ngươi trong lòng ta đều là xếp hạng đệ nhất danh. An cẩm hoa sắc mặt một băng, ta ở ngươi trong lòng bài đến đệ nhất danh, vì cái gì ngươi còn muốn cùng người khác sinh bảo bảo? Vì cái gì không cùng ta sinh? Kêu ngữ khí mang theo vài phần ủy khuất, cùng này đó nỗ lực xuống dưới những cái đó tối tâm sự tình, cùng những cái đó trôn ở sâu trong nội tâm bất mãn. Lần này tử toàn lập tức đều hỏng mất ra tới, cảm xúc lập tức liền bạo phát ra tới, hắn trong lòng khó chịu. Hắn một khó chịu cũng chỉ có thể chính mình nẹn, mặt ngoài càng là phong khinh vân đạm, trong lòng càng là thối giữa lợi hại, người ngoài nhìn đến chỉ là hắn nhất ánh đèn vô hạn một mặt, chỉ có Linh Khê mới biết được, hắn nội tâm là cái cực độ mẫn cảm người, tâm tư tỉ mỉ, hắn từ trước đến nay đối người phòng bị ba phần tâm, kia sợi đơn thuần thiện lương thực dễ dàng hấp dẫn người khác, cảm giác thực hảo lừa bộ dáng nhưng hắn lại phòng bị, cũng xác thật là hảo lừa. Như vậy đơn thuần đến có chút quá mức không dành thế sự người, thực dễ dàng bị người thương tổn. Như vậy An Cẩm Hoa không hộ đến một chút, chỉ sợ sẽ bị người ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa hoặc là cũng đã hoàn toàn hắc hóa thành một người khác. Linh Khê thực may mắn chính mình cả đời này có thể gặp được An Cẩm Hoa. Ngươi tưởng cưới ta sao? Linh Khê ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Thường A. An Cẩm Hoa tưởng đều không có suy nghĩ trả lời, này không phải vô nghĩa sao? Nàng trưởng thành là phải làm hắn mà phi người. Vậy ngươi thích ta sao? Linh Khê. Thích. Yêu ta sao? Linh Khê để sát vào vài phần, bước cho An Cẩm Hoa lùi lại vài bước. An Cẩm Hoa do dự nhìn nàng vài lần, ngẩng đầu, ái đi. Cẩm Hoa, người đó là thích, chúng ta tựa như huynh đệ tỷ muội nhóm giống nhau thích lẫn nhau, nhưng kia không phải ái. Linh Khê, ta chỉ nghĩ muốn ngươi làm ta tức phụ nhi, ái cùng không yêu, có cái gì thiếu đừng sao. An Cẩm Hoa không có từng yêu, thậm chí từ sinh ra liền biết chính mình là muốn cùng Linh Khê thành thân, càng không có đem đôi mắt phóng tới mặt khác nữ tha trên người hoặc là hắn căn bản là lười đến lại đi xem. Có thiếu khác, nếu ngươi ái một người, ngươi liền tưởng mỗi cùng hắn ở bên nhau, không thấy được hắn, ngươi trong lòng sẽ tưởng nhậm hắn, thậm chí ngủ không yên, ăn không ngon. Ngươi sẽ vĩnh viên có đồ tốt đều lấy tới cùng hắn chia sẻ, chịu đựng không được hắn chịu một chút thương tổn. Tóm lại, ngươi sẽ trở nên trà không nhớ cơm không nghĩ, trong lòng không có thời khắc nào là đều suy nghĩ hắn. Linh Khê, đây mới là ái một cái tha bộ dáng, ái một người, trong ánh mắt là tàng không được. Chương 374 ái một người tàng không được. Tóm lại, ngươi sẽ trở nên trả không nhớ cơm không nghĩ, trong lòng không có thời khắc nào là đều suy nghĩ hắn. Linh khê, đây mới là ái một cái tha bộ dáng, ái một người, trong ánh mắt là tàng không được. Đối ta, này đó ngươi có sao? Cảnh giật nhìn hắn trắng non mặt nói. nay vừa hỏi liền đem an cẩm hoa cấp hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn thấp giọng nỉ nó nói, liền tính hiện tại không có, về sau cũng khẳng định sẽ có. Ngươi phản bội ta. Cẩm hoa, nay không tính phản bội, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta bài đệ nhất người, hai chúng ta tựa như huynh muội giống nhau, chúng ta là làm không được phu thê. Làm phu thê, về sau ngươi nhất định phải mỗi cùng ta ở vào cùng nhau. Cái này ngươi nguyện ý. Không muốn an Cẩm hoa thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Muốn hắn một đều cùng linh Khê ở vào cùng nhau, kia hai người khẳng định sẽ đánh lộn. không phải hắn hảo nàng không vừa mắt, chính là nàng xem hắn không vừa mắt. Tráng, hai người là tam không đánh, liền giác cả người không thích hợp. Nhưng hai người ở bên nhau đều không phải an tĩnh chủ, chỉnh đầu góc liền đều xuyên qua các loại đa dạng như ma trước quỷ. Lúc ấy, có đoạn thời gian, Linh Khê Phụ Vương còn cố ý đem hai người cấp tách ra một đoạn thời gian, không bao lâu, hai người ở bên nhau lại là các loại đa dạng tìm đường chết. Ngươi xem, cùng ta thành thân nhiều thảm, mỗi đều còn muốn cùng ta ở bên nhau, mỗi đều phải đối mặt ta, hiện tại ngẫm lại có phải hay không có như vậy một chút thoải mái. Hùng chi, về sau liền tính ta có bảo bảo. Ta cũng sẽ không theo ngươi tách ra à, ta hải tử có thể nhận ngươi làm chan uôi, hết thể đều không có biến. Ta cũng không có vứt bỏ ngươi. Hiện tại ngẫm lại, còn sinh khí sao? Linh Khê thấu lại đây, cười đi trêu đùa hắn. Ơn, hiện tại trong lòng thoải mái nhiều. An cẩm hoa điểm số lẻ, hắn nhìn Linh Khê, nhưng ngươi đối cái kia giã nam nhân không thể so rất tốt với ta. Hắn có đồ vật, ta đều phải có, ta có đồ vật, ngươi không thể cho hắn. Bằng không, ta còn muốn sinh khí. Hành, hành, cái gì đều đem đồ tốt nhất cho ngươi, có thể sao, không tức giận. Linh Khê cười nói, có một chút không tức giận. An cẩm hoa nghiêng đầu chết sĩ diện nói, được rồi, bao lớn điểm sự tình A. Linh Khê một phen câu lấy cổ hắn, cười nói, về sau ngươi khẳng định cũng sẽ tìm được một cái thích chính mình nữ hài tử. Chờ khi đó ngươi hiểu được những việc này, chúng ta lại đến lý luận lý luận. Ta mới không phải ngươi, ta sẽ không thích cái khác nữ hài tử. An cẩm hoa lập tức nghiêm túc nghiêm túc nhìn nàng, cặp mắt kia mang theo trần trụi lên án. Ân, mẫu tha lời nói còn không phải giống nhau linh nghiệm, cuối cùng lánh trở về cái nam nhân. Hơn nữa kia nam tha thân phận cũng không giống bình thường, làm đến tam giới tức khắc lại bắt đầu nổ tung chảo. Lúc ấy nhất lưu hành chính là ma giới người nhất sẽ dụ hoặc người, cái dạng gì định lực cao thần a đều có thể bị ma giới hai đại ma đầu cấp lửa dối qua đi. Lời nói nhưng đừng qua sớm, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Linh khê cười. Lúc trước nàng cũng cho rằng chính mình sứ mệnh chính là lớn lên một ít gả cho An Cẩm Hoa, An Cẩm Hoa chính là nàng ma phu, nhưng cuối cùng nàng lại không biết, nguyên lai gặp được một cái tha thời điểm, tình yêu hôn nhân đại sự, là không thể tạm chấp nhận. Linh Khê vừa lật hống, An Cẩm Hoa lại tung ta tung tăng theo trở về, hắn thực hảo hống, chỉ cần ấn hắn tính tình thăm dò rõ ràng, ba lượng hạ là có thể đem An Cẩm Hoa mau cấp thuận hảo. Ma quân, An công tử, thị nữ nên diện nhìn thấy hai người, lập tức hành lễ ta không nghĩ thấy hắn, ra đi nơi khác. An Cẩm Hoa dương đầu, vẻ mặt ngạo căng ngẩng đầu, vẻ mặt ghét bỏ. Hành, ngươi đi đi. Đừng quên không được tới tìm ta. An Cẩm Hoa ném xuống một câu, tung ta tung tăng liền hướng tới một cái khách phòng đi vào. Hắn muốn đi hảo hảo ngủ một giấc. Tuyệt đối không thể so với kia nam nhân xấu. Hắn muốn so với hắn đẹp một vạn lần, làm hắn tự hành hổ thẹn. Tốt nhất thức thời điểm có thể chính mình lăn trở về đình đi. Hừ hừ hừ hừ hừ. Thật đương hắn dễ khi dễ tới. An Cẩm Hoa đôi tay bối ở sau người, hướng tới chính mình âu yếm phòng đi qua. Hai người vì phương tiện, Linh Khê dứt khoát liền đem chính mình trong viện dư thừa thế gian cấp đằng ra tới, chuyên môn lấy tới cấp An Cẩm Hoa trụ. Ân, trước tiên lui đi xuống đi. Linh Khê nhìn An Cẩm Hoa vào phòng, dư quang quét trong phòng mấy người, phân phó đi xuống, các ngươi đều đi xuống, thời gian này đoạn liền không cần người tới. Đúng vậy mọi người đáp, hành lễ theo sau cung kính có lễ lui xuống. Linh Khê cười nhìn án kỷ thượng một thân bạch đi về nam tử nhìn hắn ôn nhuận như ngọc khuôn mặt trong lòng cũng đi theo ấm lên cùng đoàn nhiệt lưu giống nhau nghĩ ra đi chơi chơi sao ta mang ngươi đi dạo ma giới hảo sao linh khê đi qua đi chống ở trước mặt hắn trên bàn vẻ mặt bá đạo chiếm dụng hắn án thư mảnh khảnh tay thông thả ngăn chặn hắn thư cặp kia xinh đẹp ánh mắt liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời không đi hắn cự tuyệt nói kia thanh lanh thanh âm trước sau như một lãnh mang theo nhớ rõ ta hờ hững linh khê nghe một nạnh Rồi tay nâng lên hắn mặt, nhìn thẳng hắn đôi mắt, có đôi khi ta suy nghĩ, chính mình có phải hay không hai đời đều không có nhận thức đến chân chính ngươi. Nhan hoan, ngươi rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Những lời này, gần như nỉ non, mang theo quá nhiều cái khác cảm xúc, phảng phất thiên nôn bạn ngữ đều không kịp nàng này một tiếng than thở. Thanh âm kia mềm mại, phảng phất nhẹ nhàng gõ ở nhan hoan trong lòng, thực nhược lại là thực du. Hắn trong lòng hơi hơi rung động. Các ngươi đi nơi đó. Linh khê buông lòng ra hắn mặt. Đứng thẳng thân thể, cười nói, hắn sinh khí, ta đi đem hắn cấp hống trở về. Nàng này cười, tựa hồ vừa rồi hạ xuống cảm xúc căn bản chính là hắn ảo giác. Linh Khê, ngươi ngươi căn bản là không biết cái kia mới là chân chính ta, ta lại làm sao không phải, rốt cuộc cái kia ngươi mới là chân chính ngươi. Vì sao ngươi có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập ta sổ sinh tử, đánh vỡ ta kiếp? Các ngươi quan hệ thực hảo. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Linh Khê nghe được lời này, trên mặt tươi cười dần dần mở rộng lên. Nàng hơi hơi không lưng nhìn hắn cười nói, làm sao vậy, ghen tị. Nhan hoan đoan chính ngồi ở chỗ kia, lưng tức khắc cứng đờ ngạnh, trên mặt lạnh như băng không có trả lời Linh Khê nói. Ta cùng hắn là từ cùng nhau lớn lên, có thể tính thượng thanh mai chút mã. Chúng ta là đối phương quan trọng nhất người. Linh Khê, ngươi yên tâm, về sau ngươi là người của ta, hắn cũng sẽ đối với ngươi tốt. Linh Khê nhìn hắn cười nói, Linh Khê, chúng ta không phải hai cái thế giới người. Ngươi làm như vậy, lại là hà tất đâu. Nhan Hoàng có đôi khi không hiểu, biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, Linh Khê rốt cuộc là tưởng từ trên người hắn đổ chút cái gì. Nếu là hắn, có một số việc vừa xuất hiện, liền nhân nên kịp thời ngăn tổn hại, mà không phải mặc kệ nó ở tiếp tục đi xuống. Chương 375 nhìn lên ta. Linh Khê, chúng ta không phải hai cái thế giới người. ngươi làm như vậy, lại là hà tất đâu. Nhan Hoàng có đôi khi không hiểu, biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, Linh Khê rốt cuộc là tưởng từ trên người hắn đổ chút cái gì. Nếu là hắn, có một số việc vừa xuất hiện, liền nhân nên kịp thời ngăn tổn hại, mà không phải mặc kệ nó ở tiếp tục đi xuống. Hắn ánh mắt trầm trầm, trong lòng cũng đi theo ước số dưới. Rất nhiều chuyện đều không phải hắn cùng nàng có thể nắm giữ được. Linh Khê nghe hắn xong, trên mặt như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, nàng hơi hơi chống thân mình, tay cầm tay vịn, ngay sau đó toàn cái thân, thong dong ưu nhã ngồi ở gỗ đỏ ghế trên, thon dài thẳng tắp hai chân lười nhác trọng điệp, mặt mày mang theo vài phần xa cách trong ánh mắt mang theo vài phần mị hoặc nhân tâm ánh huyền quang, gương mặt kia làm người nhìn thực sự đẹp quá mức. Nu mỹ giống như sợ người khác cô phụ nàng, có một số việc không đi nếm thử, ai có thể biết kết quả nếu? Linh khê duỗi tay lười biếng cuốn trong tay Nu phát, mị nhãn như tơ nhìn hắn, môi hơi hơi thượng dương mang theo vài phần hơi mềm. Không phải sao? Nàng cười nói, nàng muốn dùng chính mình mềm ấm thân thể cùng ôn Nu một mặt, đi xé mở nhan hoan rấp bạo. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Linh khê mặt. Đôi mắt kia trung quật cường cùng kiên định bất gì, không phải chính mình một hai câu lời nói đều có thể rõ ràng, hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, không có lại đi xem nàng. Sợ nàng một ánh mắt liền nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Linh khê nhìn hắn một bộ từ bỏ bộ dáng, tức khắc liền nhấp môi bật cười, nàng lại để sát vào vài phần, ánh mắt mang theo vài phần dị động, kia trương hồng nhuận môi lập tức liền ấn đi lên, hơi nhiệt cảm giác làm hắn đống nhiên mở mắt. Xuất hiện ở trước mặt hắn khuôn mặt chính là nữ nhân kia phóng đại gương mặt cùng cặp kia đẹp đến quá mức đôi mắt hắn trong lòng tức khắc dâng lên một cổ lửa giận, rồi tay liền phải đem nàng cấp kéo ra, tay lại bị nàng trở tay cấp đè ở phía sau, nhan hoan thân mình sau này ngã xuống, linh khê thuận thế hướng tới hắn đè ép đi xuống, nàng ngăn chặn hắn tay, cả người ghé vào hắn trên người, cả người phát ra mị hoặc cùng kia cổ nồng đậm yêu mị hơi thở đem nàng cả người đều khóa lại bên trong, nhan hoan, ngươi đều là lão nương người, thân ngươi một chút. Chạm vào ngươi một chút, không quá phần đi. Ân nàng buông ra bờ môi của hắn, liền như vậy ý cười doanh doanh nhìn hắn. Kia sợi bá đạo là sinh ra đã có sẵn liền có được, phảng phất nàng chính là sinh chúa tệ giả. Linh Khê, nhan hoan sắc mặt đều trầm xuống dưới, cả người đều bị nàng cấp khí run lên ra tới. Làm gì đối ta như vậy hung? Linh Khê chớp chớp ba đôi mắt, đà thanh đả khí hướng tới hắn ủy khuất nói, cặp kia hẹp dài mắt phượng tức khắc liền trào ra ngông lung sương mù. Nhan Hoan Hắn không biết này nữ nhiễm đế là cái cái dạng gì chủng loại, hắn sinh thời liền không có đụng tới như vậy một cái, như vậy một cái minh đoạt nam tha nữ nhân, hành vi hành động liền hoàn toàn không giống cái nữ nhân. Người lên. Hắn gương mặt hơi hơi đỏ lên, cũng không biết là bị trước mắt nữ nhân này cấp khí đến vẫn là bị cái gì cái khác nguyên nhân, tóm lại thực xuất sắc ngọn ngụm. Đây là đế quân sinh thời bị người bước tới rồi loại tình trạng này. Ta không. Linh khê hừ vài cái, rồi tay liền điểm hắn huyệt cả người đem hắn vòng ở chính mình trong lòng ngực nhan hoan hắn có chút phức tạp nhìn trước mặt kia trương hơi hơi nhắm mắt lại tuyệt mỹ mặt nàng ngủ liêu bộ dáng cực kỳ giống một cái thực ngoan ngoãn nữ nhân nhưng nàng trong xương cốt chính là mang theo kiệt ngạo khó thuần tính tình nữ nhân ngươi ở trộm nhìn lẽ ta linh khê môi dương dương không biết khi nào nhan hoan xem đang xuất thần cặp kia nhắm đôi mắt sớm đã mở tới hắn bị bắt vừa vặn hắn hơi hơi thiên khai đầu không đi xem nàng linh khê nhìn hắn vài lần Cũng không có lại treo chọc đi xuống, nàng tay hơi hơi vừa động, hai tha thân mình nháy mắt di động ở trên giường. Nàng ôm hắn, thanh âm thực nhẹ cũng như là ở than thở, cảnh chi, chúng ta không náo loạn, được không? Nữ tha thanh âm mềm mềm mại mại, mang theo vải phần nỉ non, tựa hồ ở thanh ở hướng hắn làm đúng, nàng dùng đầu cọ cọ hắn gương mặt, cánh mùi biên còn mang theo trên người nàng phát ra nhàn nhạt thanh hương. Chúng ta hảo hảo quá, liền như vậy bình tĩnh thần côn đi xuống, không được sao. Nàng ôm chặt hắn eo đem chính mình vùi vào hắn ngực, Linh Khê hắn nói còn không có xong, đã bị Linh Khê phất tay trực tiếp cấp phong bế, Linh Khê không có lại cho hắn mở miệng cơ hội. nàng mang theo vài phần ghét bỏ thấp giọng, ngươi vẫn là không cần lại lời nói, ra tới cũng là tới khí ta, ngươi lại tưởng chọc ta không vui, ngươi trước kia liền không phải như vậy, trước kia ngươi đều không bỏ được ta đâu một chút. Linh Khê thanh âm dần dần u dương lên, phảng phất ở lầm bầm lồ bầu, lại phảng phất là ở hồi ức kia đoạn tràn ngập ánh mặt trời sán lạn vui sướng nhược tử. Ngươi bồi ta ngủ một lát đi, ta có chút mệt nhọc. Linh Khê ôm chặt hắn thân mình, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Cặp kia từ trước đến nay mang theo cười đôi mắt trong bóng đêm lại đỏ lên. Hắn hắn muốn vẫn luôn bảo hộ nàng không cho nàng bị thương, không cho nàng lưu một chút nước mắt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm nàng rất nước mắt. Linh Khê đã hoài thai, trong lòng liền càng thêm mẫn cảm lên, trong lòng cũng thực yêu đất. Nhưng nàng tính tình không phải do nàng ở cái này. Nam nhân trước mặt lộ ra một chút ủy khuất cùng thương tâm, như vậy nàng không phải nàng Nhan hoan trong lòng tức khắc nặng trĩu, hắn nhìn này viên hát hát đầu, kia mềm như bông thân mình tựa hồ mang theo ấm áp, hắn trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cũng loạn cả lên. Lặng im trong phòng, hai người ôm nhau mà ngủ, gió nhẹ phất quá, nhàn nhạt khăn che mặt thổi lên, thời gian liền như vậy một chút một chút trôi đi đi ra ngoài, quang tựa hồ cũng tại đây một khắc dừng lại tại chỗ. Không nhiều trong chốc lát, trong không khí truyền đến Linh Khê trầm ổn tiếng hít thở, hiển nhiên nàng đã thật lâu không có ngủ đến như vậy trầm, từ nhan hoan sẽ ra chuyện. Nàng liền không có ngủ tiếp quá hảo giác, mỗi đều ở vào cực độ lo lắng sợ hãi chung, trên mặt nàng càng là bình tĩnh, trong lòng càng là hoảng loạn. Nữ nhân này tựa như một con cứng rắn lạc đà giống nhau không ngừng ngụy trang chính mình, nàng đem chính mình kín mít bao lấy, để lại cho Đường Tha Vĩnh Viễn chính là kia phó kiên cường lạc quan rộng rãi một mặt, nàng trên mặt Vĩnh Viễn mang theo tươi cười, tựa hồ Vĩnh Viễn như vậy sạch sẽ xinh đẹp. Mà nàng từ sinh ra liền cùng người khác bất đồng, nàng sinh ra liền lưng đeo ma giới tương lai phát triển cùng lớn mạnh uy hiếp. Nàng sinh ra liền cùng khắc ma là bất đồng, nàng yêu cầu học đồ vật rất nhiều, thời điểm nếu không có An Cẩm Hoa cái này vị trí bạn chơi cùng bồi, bên người nàng cơ hồ là không có gì thân cận một chút người, trừ bỏ nha hoàng thị nữ cùng thị vệ, cơ hồ cũng chỉ là nàng một tha trưởng thành không gian, mà An Cẩm Hoa tồn tại cho nàng thân mệnh chung một đạo lập loại quang, thế cho nên nàng không có quá thiếu hụt rất nên có thơ hấu. Chương 376 Gen Nàng sinh ra liền cùng khắc ma là bất đồng, nàng yêu cầu học đồ vật rất nhiều.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 Hắn cũng đồng thời thành tự nàng. Linh khê một giấc này ngủ thật sự chậm, ngủ thật lâu, đầu đều có chút hôn trầm trầm. Nàng tỉnh lại thời điểm, nhan hoan nhàn nhạt hướng tới nàng nhìn lại đây. Linh khê nhìn hắn nhìn chính mình, lại không lời nói, lập tức chớp chớp mắt, cười hướng trên mặt hắn hôn một cái. Làm sao vậy? Xem vẫn không núp đích, xem ngây người. Hiện tại biết ta mỹ mạo là thật đẹp, có phải hay không trầm mê với ta mỹ mạo vô pháp tự kiểm chế? Linh khê cười cười. Hắn liền như vậy nhìn nàng một chút hàm xúc đều không có bộ dáng, trầm mặc lên. Nàng sau khi xong, nhìn hắn không có lời nói, trương ôn nhuận mặt trước sau ôn hòa nhìn nàng, cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn có chút phức tạp, nửa một lát linh khê mới vô vô chán, dối tay đem trên người huyệt cấp giải. Nàng nghẹn bật cười, xin lỗi, quên mất này cũng thật không trách nàng, ai làm hắn có đôi khi như vậy nhận người ghét, nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không như vậy chỉnh hắn. Trước kia hắn, cũng sẽ không như vậy chọc chính mình sinh khí. Nhan hoan cao mày tâm đem chính mình tay chịu trở về, tê một tiếng, Linh Khê thăm dò qua đi hỏi hắn, làm sao vậy? Nhan hoan liền như vậy nhìn nàng không có lời nói, cặp kia thanh lãnh đôi mắt mang theo một ít. Như thế nào đâu, một ít ghét bỏ. Linh Khê quay đầu nhìn lại, nguyên lai chính mình ngủ rồi, cư nhiên đem hắn tay cấp gối lên đầu đi xuống, thời gian dài như vậy, cánh tay không mà, vậy thật là quái. Linh Khê trên mặt hiện ra vài phần xin lỗi, cười cười, duỗi tay đem hắn khớp xương rõ ràng tay cấp kéo lại đây cười nói, ta cho ngươi xoa xoa. nhan hoan rút về tay, trầm thấp nói, không cần. linh khê đàn không cho hắn thoát khỏi, nàng bắt được cánh tay hắn, lo chính mình bắt đầu cho hắn tâm massage. nàng hơi hơi cúi đầu, đôi mắt ôn hòa mang theo vài phần mềm mại cho hắn xoa tay, một bên xoa còn một bên nói, ngươi lại không phải không biết, ta ngủ từ trước đến nay không thành thật, ai làm ngươi láo chọc ta, ngươi chọc ta sinh khí ta liền không nghĩ cùng ngươi lời nói. cho nên a, ngươi về sau đừng láo chọc ta sinh khí đường lão một ít không dễ nghe lời nói tới khí ta. Linh Khê. Hắn nhìn nàng, không có lời nói, Linh Khê cũng lười đến chờ hắn đáp lời. Nàng thở dài, vẫn là trước kia ngươi hảo. Linh Khê song sốc lên chăn đã đi xuống giường. Nàng nhíu nhíu mày chính mình ngủ trước có cái chăn. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cho ta cái chăn. Nhan hoan còn không có mở miệng, nàng một cổ tức giận vỗ vô, vô đầu, quả thật là già rồi. Nhan hoan đều bị nàng cấp không chế được, kia còn có thể rối tay cho nàng cái chăn tám phần là chính Minh xả những lời này dã vô tình lại là người nghe có tâm quả thực là đem Nhan Hoan cấp đánh một vạn điểm bạo kích nha đầu này phiến tử coi như cũng mới mấy xong tuổi đi nay liên già rồi Nhan Hoan trầm mặc sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen nàng này tính già rồi kia chính mình ở nàng trước mặt kia không phải vạn năm lao yêu Nhan Hoan Linh Khê xuống giường rối tay đem Nhan Hoan cũng cấp túm lên rời giường mang ngươi đi gặp một người Hắn lười biếng chung mang theo vài phần ưu nhã sửa sang lại chính mình ống tay áo, những cái đó bị Linh Khê cấp lộng nếp gốn người biên làm hắn nhìn nhịn không được nhăn mày. Linh Khê tự nhiên là biết này nam nhân là có bao nhiêu đại thói ở sạch, giơ tay trực tiếp cho hắn thay đổi một bộ sạch sẽ ngăn nắp quần áo. Nhan Hoan nhàn nhạt nhìn nàng, hỏi, ngươi kia tới quần áo. Linh Khê biết này nam nhân từ trước đến nay tự phụ, là không mặc đừng tha quần áo, hắn chịu không nổi, nàng cười nói, cho ngươi chuẩn bị, không có mặc quá. Yên tâm xuyên đi. Sách sẽ. Ngươi chuẩn bị ta quần áo. Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng. kia một khắc, không biết vì cái gì. Trong lòng. Trước kia đều là ngươi cho ta chuẩn bị. Nàng nhìn hắn, cười, hiện tại ngươi kia sẽ cho ta chuẩn bị quần áo xuyên, ta không chính mình động thủ, nơi đó tới quần áo xuyên. Thuận tiện liền cho ngươi chuẩn bị. Nhan hoan. Linh Khê nhìn hắn lặng im ở nơi đó không có lời nói, dối tay đem hắn nắm đi ra ngoài. Nữ nhân một thân bạch di phiêu giật trắng tinh đến giống như một cái tràn ngập linh khí tiên nữ, hắn túi đầu nhìn đồng dạng một thân màu trắng siêm y hề, ánh mắt hơi hơi động lên. Linh khê lôi kéo nhan hoan đi ra cửa phòng, nên diện mà đến liền đụng phải mới vừa rời giường An Cẩm Hoa. An Cẩm Hoa nhìn nên diện đi tới hai người, lại đột nhiên túi đầu nhìn nhìn chính mình siêm y hề, ruôi tay kéo kéo, lại sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn linh khê, hướng về phía nàng nổi giận đùng đùng rít gào nói, ngươi cư nhiên còn cấp cái này cậu nam nhân chuẩn bị Linh Khê, ngươi như vậy không chết đi. An Cẩm Hoa nháy mắt nổi giận, kia Trương ngạo kiều mặt thấy nhan hoan trên người kia kiện cùng khoản xiêm y lìa, tức khắc liền cùng ăn phân giống nhau. Hắn người này từ trước đến nay ngạo kiều tự phụ, nhất không thích ai cùng hắn ăn mặc giống nhau xiêm y lìa, trừ bỏ Linh Khê, ai đều không được. Thuấn Chi, này nha, đây là cho hắn chuẩn bị quà sinh nhật. Hiện tại hắn quà sinh nhật nhiều da lân nhị kiện, thậm chí còn mặc ở hắn ghét nhất nam tha trên người. An Cẩm Hoa như vậy một cái sẽ không ẩn nhận tính cách nháy mắt liền bạo nộ rồi. mà cùng lúc đó, đương nhan hoan thời an cẩm hoa kia trên người có cùng chính mình cùng khoản xiêm y hề thời điểm, sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống dưới, môi nhẹ nhấp một chút, hơi túng nước qua, tương đương với an cẩm hoa giơ chân, hắn có vẻ nhưng thật ra bình tĩnh vững vàng vài phần. linh khê náo nhân thình thịch nhảy qua không ngừng, này biết nàng tùy tay biến ra, liền như vậy cùng nàng đưa cho an cẩm hoa quần áo đủ phải. lúc trước nàng bắt được cái này vải dệt, nhiều nhất ý tưởng dù sao có bao nhiêu không bằng nhiều làm mấy bộ. Nàng tặng một bộ cấp an cẩm hoa làm quà sinh nhật, lại cho chính mình cùng Nhan Hoan làm một bộ. Ai biết liền trùng hợp như vậy đụng phải, nàng túi có nhiều như vậy quần áo, liền cố tình trùng hợp như vậy. Đến, cái này đến hống hai cái. Nhan Hoan nhìn mặt mày nhàn nhạt, nhạt, thuộc về cái loại này không tranh không đoạn, nhưng Linh Khê cùng hắn sinh sống hai đời người, hắn cái gì tính cách, nàng lại rõ ràng bất quá. Không hống, nàng liền chờ bị hắn cấp tiên lặng xử lý đi. Nhưng này lại nên như thế nào đi giải thích? Linh Khê nhận không ra hiện tại có thể tìm được một cái động, nàng có thể lập tức chui vào đi, không bao giờ ra tới, cũng tốt hơn tránh cho loại này xấu hổ. Không phải Linh Khê cười mỉa hướng tới an cẩm hoa nói, kia thật là cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, ta phí thật lớn sức lực. Trường 377 Tiểu Công Chúa Không phải Linh Khê cười mỉa hướng tới an cẩm hoa nói, kia thật là cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, ta phí thật lớn sức lực. Linh Khê lời này hoàn toàn là thiệt tình lời nói. An Cẩm Hoa từ đối tự thân ăn mặc đều thập phần để ý, đặc biệt chú ý người khác đối hắn đánh giá cùng cái nhìn, sống được hoàn toàn là thỏa thỏa khổng tước, nếu không phải Linh Khê từ liền nhận thức hắn, còn không biết đây là từ chạy đi đâu ra tới công chúa. Hắn sinh khí, nàng cố ý đi tìm tới, ai biết nhiều ra rất nhiều, nàng liền đem này dư nhiều hai bộ cấp làm quần áo, cấp nhan hoan cùng chính mình lại làm một bộ. Làm liền làm đi, cố tình hiện giờ này tam bộ quần áo đều cấp đụng phải, đây là muốn đem An Cẩm Hoa cấp hướng trên núi lửa bước đi quả nhiên, an cẩm hoa nghe được linh khê lời này, ngáy mắt liền âm chắc chắc nhìn nàng bật cười. ta nếu là tin ngươi, đó chính là có quỷ. linh khê, được, mới vừa hống người tốt cái này hống không trở lại. ta sinh nhật lễ vật cư nhiên không phải duy nhất cái kia lễ vật, linh khê, ngươi cư nhiên còn đem tặng cho ta quả sinh nhật cho khác dã nam nhân. an cẩm hoa nháy mắt liền hướng tới nàng sủa như điên ra tới, hắn tức giận đến toàn bộ ngực đều run lên lên, hắn thật muốn hiện tại lập tức liền đi bóp chết linh khê. linh khê. Ngươi như thế nào không chết đi?" An Cẩm Hoa rít gào nói, hắn bị lửa giận công tâm, vọt tới ngực, đôi mắt cũng chỉ dư lại sinh khí cùng phẫn nộ rồi. Nàng cư nhiên như vậy đối hắn, sinh vì một cái sinh ra được chịu sùng ái lớn lên cùng đễ cử, hắn sinh khí, hậu quả nghiêm trọng, hắn vừa mới mới tha thứ nàng, nàng cư nhiên lại đem hắn cấp trọc sinh khí. "Ai?" Cẩm Hoa. Linh Khê nhìn nhanh như chớp liền không ảnh liễu người, tức khắc cấp quá đem người cấp hống trở về, nàng nếu là lúc này không đi đem người cấp hống hảo, này chết nam nhân còn có thể chính mình đem chính mình cấp tức chết cái loại này càng nghĩ càng giận cái loại này có thể đem đôi mắt cấp nhẹ đỏ một người trốn ở góc phòng yên lặng rất nước mắt cái này khi ba giao nam nhân linh khê vô lực đỡ náo thở dài nàng xoay người nhìn nhan hoan ngươi có thể trước tiên ở ma giới đi dạo hoặc là ta làm thị nữ mang ngươi đi nơi nơi đi một chút ra ra ma giới kia đều tùy ngươi đi ta đi trước hướng một hướng cầm hoa hắn tình tình không tốt lắm linh khê bất đắc dĩ cười nói Nhan Hoan nhìn trên mặt nàng đối mặt khác một cái tha quan tâm, nhấp môi cười cười, Vân Đạm Phong kinh nói: "Ân, Tâm lại không có ý tưởng chung như vậy vui sướng, tổng giác có chút đủ. Chờ ta, ta lập tức liền trở về." Linh Khê nhón mũi chân hướng tới hắn gương mặt nhanh chóng hôn một chút, lập tức liền biến mất ở hắn trước mặt. Hắn ánh mắt ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên mặt độ ấm tựa hồ còn không có tiêu tán đi xuống, có nhàn nhạt thanh hương. Nụ hôn này tới đột nhiên không kịp phong ngừa, làm hắn hoàn toàn không có nảy sú chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, đối linh khê này luôn là thình lình xảy ra thân thiết, có chút không mừng. Đế quân, nếu là muốn bài trừ lần kiếp nạn này, tránh cho ngày sau hồn phi phách tán, cần thiết làm này kết lần kiếp nạn này người biến mất trên thế giới này, nếu đã không có cái này nhân, liền sẽ không có mặt sau quả. Đế quân, ngươi niên hạn đã đến, trận này kiếp, nếu là thật sự đã xảy ra, đế quân ngươi chỉ sợ cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Thình đế quân ngươi nhất định nghiêm túc chấm trước. Thời gian không nhiều lắm, đế quân Sớm ngày hạ quyết định, sớm chút trừ bỏ này trong lòng chi hoạn A. Nhan hoan ánh mắt nặng nề ngửa đầu nhìn không, ma giới cảnh sắc không bằng đỉnh sắc thái sắc sỡ, trừ bỏ Linh Khê trụ địa phương, cơ hồ đều là một mảnh hắc không có một ngọn cỏ, một mảnh hắc trầm bộ dáng Linh Khê chính là cái này nhân. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay háo trung cái kia bạch xà, đem nó cấp kéo ra tới, không biết khi nào, Linh Khê cư nhiên đem thứ này lại cho hắn phóng tới trên người tới. Người khen ngược. Bản đế dưỡng ngươi mấy ngày đều không có đem ngươi cấp dưỡng thủ, ngươi cái bạch nhãn lang. Hắn dẫn theo bạch, song thanh lãnh đôi mắt nhìn nó, một người một xà liền như vậy nhìn thẳng đối phương, ý đồ từ đối phương trên người tìm được điểm cái khác thứ gì. Bạch thon giải thân mình rụt rụt, xà lưỡi tử nhẹ nhàng phun ra, toàn bộ thân rắn đều túng xuống dưới, nó ở hướng hắn rõ ràng yếu thế. Kia túng quyền, phảng phất ở hướng hắn, ta sai rồi, đế quân ngươi liền đại nhân không thấy người quá, tha thứ ta này đi. Bạch Sa độc cũng xác thật là có rất lợi hại độc tính, hắn ban đầu cũng xác thật bị nó cùng Linh Khê đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngựa, hiện giờ, hắn bất quá là tương kế tự kế. Rời đi kiếp ngày ấy còn có chút khoảng cách, càng là gần, thượng dị tượng liền sẽ càng thêm trọng lên, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người đều sẽ biết hắn sẽ phi thăng, vốn dĩ hạ phạm là đi lệ kiếp, ai có thể tính đến khó, này ma giới chân ma quân cũng cư nhiên cũng ở thế gian, còn siêu thoát rồi bọn họ đỉnh quản lý năng lực trực tiếp đem hắn nguyên bản kế hoạch cấp đánh lung tung rối loạn, nguyên bản giả thiết phi thân cũng không có thành công, đệ như thế, linh khê ly thế, không bao lâu, hắn liền cũng đi theo đi. chỉ này một lần, nếu lại có tiếp theo, bản đế mặc kệ ngươi là chịu ai chỉ thị, bản đế nhất định sẽ đem ngươi cấp chột tới hầm canh. nhan hoan nhàn nhạt cười uy hiếp nó, hắn hơi câu trên môi mang theo vài phần lương bạc tươi cười, lạnh nhạt vô tình bề ngoài càng là cho người ta một loại lương bạc bộ dáng. bạch doạ ác xà thân lập tức liền oai. Bởi vì nó có dự cảm, Linh Khê cái này không đáng tin cậy chủ tử nhất định sẽ làm nó làm lần thứ hai. Nàng làm xong sự tình là hoàn toàn mặc kệ nó, nàng vô vô mông liền chạy lấy người, một mình lưu nó một con xả tới cùng đế quân đối chiến, này quả thực chính là phát rổ. Không có một chút đạo đức tâm. Không thể không, bạch đem nhà mình chủ tử không sợ chết lại cũng đủ làm tinh thần bồi nguyên vẹn học qua đi. Cảnh chi công tử. Ma quân làm bọn nốt thì bồi ngươi đi dạo, cảnh chi công tử tưởng đi trước nơi đó chơi chơi. Một cái thị nữ đi lên trước tới cung kính hỏi phân. Hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, ai cho các ngươi như vậy kìa ạ. Kia thị nữ nhận thấy được trên mặt hắn có chút lộ như thế nào cao hứng, đúng sự thật bẩm báo ra tới, là ma quân làm bọn nô tỷ như vậy xưng hô công tử, ma quân, công tử tương lai là muốn ở rể cho chúng ta ma giới, làm chúng ta đám người hảo sinh hầu hạ. Nhan hoan trên chán gân xanh nhảy lên lợi hại, nàng chính miệng cho các ngươi. Mấy cái thị nữ không dám có nửa điểm nói dối, đúng sự thật điểm số lẻ. Nhan hoan rỗi tay xoa xoa cái chán, nặng nghe nói, các ngươi kêu buồn. Bản công tử một tiếng nhan công tử là được. Hắn biết đây là ma giới, không thể dễ như trở bàn tay bại lộ ra chính mình thân phận, liền vội vội sửa lại khẩu. Bỏ thêm cái nhan công tử, linh khê làm như vậy, là thật sự chỉnh đem hắn bồi lưu tại ma giới. Hắn tâm tình lại không có tưởng tượng chung như vậy nhẹ nhàng, hắn nghĩ đến bên người nàng còn có một cái ma giới uy vũ đại tướng quân bồi ở bên người nàng, một bên rồi lại muốn gả cho hắn.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 Hắn nghĩ đến bên người nàng còn có một cái ma giới huy vũ đại tướng quân bồi ở bên người nàng, một bên rồi lại muốn gả cho hắn, tâm tình tức khắc không tốt lên. Têu đến như vậy thân mật khó tránh khỏi bị người ngoài nghe xong đi sẽ nghĩ nhiều. Là, nhan công tử. Mấy cái thị nữ hơi hơi khuất thần, hướng tới nhan hoan cùng kính nói. Trở về đi. Hắn hiện tại sớm đã đã không có tưởng dạo tâm tình, nhan hoan xong liền hướng tới con đường từng đi qua trở về đi. Là, mấy cái thị nữ vội vàng theo đi lên trở về nguyên lai phòng, hắn đem bạch đặt ở trong tay bước về, một thân bạch diễm ngồi ở ghế trên, cặp kia đẹp đôi mắt nhìn trầm trầm trước mắt nước trà có chút xuất thần, không có người biết hắn hiện tại tưởng chút sự tình gì. nhan hoan không lời nói, mấy cái bọn thị nữ cũng không dám đi quấy rầy hắn, các nàng là huấn luyện có tố một đám thị nữ, ở tới thời điểm đã bị ma quân cấp báo cho vừa lần, các nàng hiện tại muốn tới hầu hạ nam nhân là cái thanh lãnh chủ, hắn không lời nói, bất luận kẻ nào đều đừng đi quấy rầy hắn, các nàng đứng thẳng ở bên cạnh. Thôi hơi cúi đầu, làm tốt chính mình buồn phận chung sự tình. Bên này Linh Khê đuổi theo rất nhiều mới nhìn đến An Cẩm Hoa thân ảnh. Cả người nhắc tới khí lập tức hướng tới hắn bay qua đi. Ở ma giới, nàng Linh Khê ma công đó là số 1 số 2. Ngay cả An Cẩm Hoa đều phải kém cỏi nàng vài phần. Nhưng An Cẩm Hoa này thà khinh công lại là cực độ hảo. Thượng nhân gian, thật sự không có mấy cái có thể so sánh đến quá hắn. Hắn chính là khinh công trung thủy tổ. Linh Khê tiến lên vài bước, lập tức đem người phiên lại đây. An Cẩm Hoa xoay người liền trực tiếp hướng về phía nàng đánh lại đây, Linh Khê cũng không có trực tiếp né tránh, trực tiếp nên đón mà thượng bị hắn một chưởng này, An Cẩm Hoa đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, vội vàng thu một chút lực, Linh Khê vẫn là bị hắn chấn ra mấy mét xa, hắn là thật sự thực tức giận, thực tức giận, cho nên biết là nàng thời điểm, hắn là hoàn toàn đem sức lực dùng ra tới, liền tưởng đem nàng cấp đánh, chết ở chỗ này, nhưng con mẹ nó không nghĩ tới, Linh Khê cư nhiên trực tiếp liền đụng phải đi lên. An cẩm hoa nháy mắt liền nổi giận đùng đùng lại thu hồi tay, cả người cả người đều tản ra một cổ lửa giận. Ai kêu ngươi trực tiếp sống lên, ngươi rõ ràng biết, ngươi là không muốn sống nữa đúng không? Lạnh lùng gió thổi qua, mờ mịt ra tới hơi nước dường ở trên mặt hắn, hắn hốc mắt một mảnh phím hồng, giống như cho hắn cả người bịt kín một tầng hơi nước. Thê sắt mê ly, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất, ủy khuất khó chịu đã chết, hắn không bao giờ tưởng phản ứng linh khê. Ngươi cấp lão tử lăn, đừng làm cho lão tử lại nhìn thấy ngươi. An Cẩm Hoa giống giận vài tiếng, xoay người ngay lập tức dùng khinh công biến mất ở tại chỗ. An Cẩm Hoa. Phía sau truyền đến linh khê tiếng gào, An Cẩm Hoa toàn đường không có nghe thấy, hắn phải có nghị thăm đi, linh khê là đuổi không kịp hắn, này đỉnh ma giới yêu giới, không có người so với hắn khinh công càng tốt. Gào thét gió thổi hắn gương mặt, nước mắt ào ào đi xuống rớt, quá không tiền đồ, cư nhiên bị một cái dã nam nhân cấp khí khóc, đây là hắn An Cẩm Hoa từ trước tới nay lớn nhất sỉ nhục. Hắn nhất định phải đòi lại tới. An Cẩm Hoa hiện tại hận chết Linh Khê cùng kia giã nam nhân, hắn rắc chính mình bị hoàn toàn bị người cấp vứt bỏ. Càng nghĩ càng thương tâm, An Cẩm Hoa nước mắt nước mũi không ngừng đi xuống rớt, hắn chịu chịu cái mũi, rắc chính mình thật là quá đáng thương. Không có người so với hắn đáng thương. Hắn đi cha qua, hắn bị hỉ đường cha, hài tử không phải hắn, này không phải chuyện tốt. Ô ô ô, ô hắn càng nghĩ càng rắc Linh Khê hôn đảng cực kỳ, chính mình như thế nào liền như vậy đáng thương. Tử Linh Khê gia ta nhất định phải làm ngươi sinh ra bảo bảo sau đem ngươi đánh đến nửa chết nửa sống. An Cẩm Hoa một bên nước nở còn không hướng một bên bung lời hung ác. An Cẩm Hoa vừa đi, một bên đá trên mặt đất cục đá, nhìn rối tinh rối mù con sông, thủy sắc trung mặt bên ảnh ngược ra một bóng người, có loại lịch sự tao nhã tinh thần xa suốt mỹ cảm, mông lung tốt đẹp. Có lẽ là chú ý tới An Cẩm Hoa, người nọ hơi hơi nghiêng đầu, xuyên qua là cây, hắn ngũ quan xem đến cũng không rõ ràng, nhưng trên người hắn có sợi tinh thần xa suốt tiến tĩnh. Thiên lại câu lấy mấy mạn thanh lãnh, giống cái thế ngoại cao nhân. Hắn hơi nghiêng đầu, mạn lá cây làm hắn ngũ quan không lắm rõ ràng. An cẩm hoa trong đầu hiện lên hai câu lời nói: năm phần tiên cốt, ba phần yêu trí, nhị phân rõ lãnh. Tiêu cả người khí chất mạc danh giác làm hắn có chút quen thuộc. Hắn dương mắt, lúc này mới hoàn hoàn toàn toàn thấy rõ kia thà khuôn mặt, chỉ là cặp mắt kia cực kỳ lương bạc. Người này hành vi quái đản, lục căn chưa hết, tin vật lại như ma, tính tình cũng chinh cũng tà, tà hồ thử đây một cái khiêng bá tử, Ngọc Hoàng Đại Đế thân nhi tử, hắn đối thủ một mất một còn, tạ cảnh giật. Mạn man mưa, khuynh thành chi thế, bị gió thổi lạc lá cây rơi vào giọt nước chung, đánh toàn nhi, tí tách tí tách tí tách cùng với hắn nước mắt thanh âm, tích tới rồi còn sông trịnh. Cùng với một tiếng an đại tướng quân, nam tha thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần ám ếch, An Cẩm Hoa vừa nghe thanh âm này, cả người đều căng chặt lên, nháy mắt cả người đều tiến vào đề phòng trạng thái. Tạ cảnh giật, ngươi như thế nào ở chỗ này? An Cẩm Hoa sắc mặt khó coi nhìn hắn, đây là ma giới địa bàn, hắn một cái đỉnh người lại ở chỗ này xuất hiện, muốn không đánh cái quỷ gì chủ ý, hắn An Cẩm Hoa chính là không tin. An Cẩm Hoa này ma tuy rằng có đôi khi đơn thuần quá mức, nhưng nhân gia lại không nốc, thực lực cũng ở nơi đó, chỉ một cái ma giới uy vũ đại tướng quân, muốn không điểm thực lực, cho dù có linh khê cho hắn chống lưng, hắn cũng ngồi không lâu lâu, hắn là một cái cực cường đại quân sư, kia nhìn như đơn thuần trong đầu trang rất nhiều người ngoài không đủ vì theo quân sự ngũ luật. Hắn đi lên đó là cái sinh quân nhân, điểm này, liền linh khê đều thường xuyên cảm thán. Hắn nhìn cũng sắc thật là nhìn dễ khi dễ, quá dễ dàng bị người cấp lửa đi rồi. Nam nhân nghe được hắn chất vấn thanh, không có trả lời, ngược lại cười như không cười nhìn hắn kia trương hảo mặt mèo không phúc hậu bật cười, khóc nhẹ. Thanh âm kia ám ách mang theo vài phần mạc danh trêu chọc kia đôi mắt cười nhạo là một chút cũng không che giấu, hắn cũng sẽ không đi che giấu, hắn là liệu định an cẩm hoa lấy hắn không có cách nào. Cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì Hắn chính là nhìn An Cẩm Hoa dễ khi dễ Nghĩ đến đây Hắn không tự giác nhìn hắn kia trường mặt mèo liền bật cười An Cẩm Hoa lập tức sắc mặt liền thay đổi lên Hắn cùng người này quả thực chính là đối thủ một mất một còn Ai bị đối thủ một mất một còn thấy được này Phó trật vật bộ dáng đều sẽ không như vậy bình tĩnh An Cẩm Hoa này chỉ khổng tức càng là không ngoài ý muốn, Hắn từ trước đến nay là chú trọng chính mình bề ngoài cùng bề ngoài Dùng hắn nói tới Hắn có thể không ăn cơm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 Khi nào ngươi an cẩm hoa bắt đầu biến thành một cái khóc bao. Tạ cảnh giật từ trên cây nhảy xuống tới, một thân chính khí lẫm nhiên đứng ở hắn trước mặt, kêu cười như không cười ánh mắt liền không có từ an cẩm hoa trên mặt rời đi quá. Lan! An cẩm hoa sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, há mồm đó là không chút khách khí hướng tới tạ cảnh giật giống lên trở về. Ngươi có bản lĩnh có thể kêu buồn điện hạ lăn, bằng không, buồn điện hạ chính là không động đậy liêu người. Tạ cảnh giật mắt điếp hay ngơ, cả người đều về phía sau dựa trở về. Tạ cảnh giật nhớ tới sự tình gì, môi hơi hơi câu lên, hắn ngự khí tủng tủng tán tán hướng tới An Cẩm Hoa, trầm thấp nói, ngươi cái kia ma quần, ngươi cần phải đem người cấp xem trọng. An Cẩm Hoa ánh mắt một lăng, quét về phía hắn kia không sao cả ánh mắt, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo, ngươi nếu dám đánh nàng chủ ý ngươi liền thử xem. Có thể trước ngươi nước mắt cấp lao sao? Nhìn trước mắt. Tạ cảnh giật nhìn nhìn hắn. An Cẩm Hoa giơ tay đem khỏe mắt nước mắt cấp dài đi. Chỉ là ánh mắt vừa mới bắt đầu đem chính mình cấp khí tới rồi, hiện tại vẫn là hồng hồng, từ đến đại, hắn lần đầu tiên bị linh khê cấp khí khóc ra tới. Nàng thật quá đáng. Chẳng sợ nàng đưa rất cái khác đổ vật cho người khác, hắn đều không có ý kiến gì, hắn quả sinh nhật, nàng trả lại cho mặt khác một người. Cái này kêu từ trước đến nay chiếm hữu dục cực cường An Cẩm Hoa tới, đó là tiếp thu không liêu, hướng chi, cái kia dã nam nhân vẫn là tới cùng hắn tới đoạt linh khê. An Cẩm Hoa nhìn trước mặt người này. Nghĩ hắn cũng là trong đình người, tức khắc đôi hắn càng thêm đã không có hảo cảm, liền ngươi, chỉ sợ liền khê nhi ba chiêu thức đều tiếp không xuống dưới. An cẩm hoa châm biếm nhìn hắn. Tạ cảnh giật cho phép điểm số lẻ, ân, đơn đả độc đấu buồn điện hạ sát thật không phải nàng đối thủ, nhưng muốn là cấm như quỷ kế, kia chỉ sợ cũng không nhất định. Rốt cuộc, nàng luôn có khó lòng phòng bị thời điểm, người ta phân tích đối sao. Tạ cảnh giật ôm ngực khiêu khích nhìn hắn. An cẩm hoa nháy mắt sắc mặt đều khí đỏ ra tới. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? An Cẩm Hoa sắc mặt khó coi nhìn hắn. Cho ngươi thanh nhắc nhở, ly bên cạnh ngươi người xa lạ xa một chút. Tạ cảnh giật ánh mắt nặng nề nhìn hắn, cặp kia ngón tay thon dài không ngừng gõ ở đầu gối. An Cẩm Hoa chỉ sợ đến bây giờ còn không biết, đế quân lần này đi ma giới chân chính mục đích là cái gì. Đế quân phi thăng đại kiếp nạn lập tức liền phải tới, mà sẽ ngăn trở hắn phi thăng người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là An Cẩm Hoa cái kia vị hôn thê, cái kia ma giới ma quân Chỉ sợ ma giới những người đó đều còn bị chẳng hay biết gì. Gần nhất chỉ sợ sẽ không thực Thái Bình, chính ngươi tâm một ít. Hắn nhìn nơi xa không, ngực luôn là có một loại khác thường cảm giác ở sinh ra, phảng phất có cái gì bất tưởng sự tình sẽ phát sinh. Hắn vì cái gì sẽ được đến tin tức thời điểm sẽ đến tới ma giới nhắc nhở an cẩm hoa đâu, hắn nhìn biên kia mặt đám mây, hắn bất quá là thưởng thức hắn người này thôi. Hắn an cẩm hoa tuy là ma, lại có khác ma không thể chạm vào điểm mấu chốt, hắn trong lòng có cổ chính khí thậm chí có đôi khi nhìn có chút đơn thuần quá mức, hai người đánh nhiều năm như vậy giao tế, tự nhiên là biết này tha binh pháp tạo chỉ là cái sinh mới, khinh công cũng là thượng ma giới khó gặp nhân tài. Như vậy mà nếu là mặt sau đột nhiên đã chết, hắn chỉ biết giặc tiên nuôi, tiên nuôi hắn cả đời này đã không có như vậy một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Người nọ sinh đến nhiều hư không? Ngươi vì cái gì muốn như vậy? An Cẩm Hoa xoay người nhìn hắn, sắc mặt nặng nề. Tạ cảnh giật không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới nơi này nói cho hắn những việc này, vậy có khả năng là thật sự muốn đã xảy ra chút cái gì không thể đoán trước sự tình. Chính là, nay tạ cảnh giật vì cái gì muốn tới nói cho hắn? Chẳng lẽ, bọn họ đình gần nhất có cái gì âm như muốn xuất hiện? Cơ không thể tiết lộ. Tạ cảnh giật chỉ cười không nói. An Cẩm Hoa. An Cẩm Hoa nhìn hắn liền như vậy đi rồi, tùy ý nhìn nhìn, phụ cận cũng không có gì mà, hắn nhíu mày nhìn hắn, ngươi liền như vậy đi rồi. Tạ cảnh giật bay đến giữa không trung, cao gầy tú nhã dáng người, quần áo là băng lam tốt nhất tơ lụa. Theo lịch sử tao nhã trúc diệp hoa văn tuyết trắng đường viền cùng hắn trên đầu mỡ dây ngọc trâm cài dao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Sào rượu tô đậm ra một vị diễm lệ quý công tử phi phàm thân ảnh, kia tươi cười rất có điểm phong lưu thiếu niên điêu đạt. Cằm hơi hơi nâng lên, quả hạnh hình dạng ánh mắt trung gian, ngân hà sán lạn lộng lẫy. Hắn ăn mặc màu đen sa tanh quần áo, bao nội lộ ra màu bạc chạm rông dâm bột hoa nặng biên, eo hệ thanh ngọc cầm trong tay ngả voi quạt xếp, tràn lan mắt đào hoa, phủ dung dưới ánh trăng quyến rũ, màu đỏ nhạt tân uy, tươi đẹp giống muốn triệu hoán xuân về. tóc lấy trúc châm thúc hởi, trên người một cổ bất đồng với lan sạ đầu gỗ mùi hương. biên vãn vân tiệm thu, đạm lưu ly, li. thảm lục thiếu niên sắc mặt như đào hạnh, tư thái thanh tao lịch sự, thượng dư cô gầy tuyết xương tư, thiếu niên con ngươi linh động, thủy tinh châu giống nhau hấp dẫn người. hắn bảo phục tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi. mấy ngày liền quang đều ngượng ngùng lưu lại loang lổ bóng cây. Tóc của hắn đen như mực, phụ trợ ra hắn bùi tóc hạ trần châu màu trắng cổ ý thơ ánh sáng. Hắn lưng thẳng thắn, giống như tại đây cây bạch dương giống nhau đỉnh tu dáng người trung, ẩn chứa thật lớn cứng cỏi lực lượng. Bởi vì ta chưa từng có gặp qua so với hắn càng thêm ưu nhã vẽ trong tranh nam tử, một loại ánh sáng đến mỹ hơi thở từ hắn khuôn mặt cảm nhiễm tới rồi ta. Hắn không cười, nhưng hắn thanh triệt đôi mắt lại ở trung thành mỉm cười. Hắn làn da giống côn luân trong núi trắng tinh tuyết liên hoa, hắn con ngươi là sơn đỉnh thần thánh nước ao bằng không đâu. Một hợp lại đẹp đẽ quý giá áo gấm, Huyền Văn vân tay áo, hắn hơi hơi cúi đầu buông xuống mắt mặt, đám chìm ở chính mình xây dựng trong thế giới, thon dài mà duyên dáng ngón tay như hành vân nước chảy múa may cầm huyền, thật dài lông mi ở kia tâm hình trên mặt, hình thành dụ hoặc độ cùng, người tùy âm mà động, ngẫu nhiên nâng lên đầu, làm người hô hấp căng thẳng, hảo một chương phiên nhược kinh hồn mặt. Chỉ là kia hai mắt trung nhấp nháy rồi biến mất mô đồ vật, làm người trảo không được, lại tưởng nhìn trộm, trong bất tri bất giác người đã bị hấp dẫn cùng âm cùng người, cùng say mê. Lại bị kia phiến lóa mắt mỹ lệ sở chấn động. Ánh mặt trời đánh vào hắn trên người, độ thượng một tầng kim sắc vầng sáng, hắn hơi ngửa đầu, thần sắc tĩnh ninh mà an tường, khóe miệng cong thành mỉm cười độ cung, một bàn tay đáp ở chi khởi bên cạnh người, động tác tự nhiên mà tiêu sái, tựa như mỹ hình vương tử, như vậy ưu nhã mà tràn ngập ánh mặt trời. Chương 384 Điện hạ tâm tình hảo, có thể buổi ngươi. Một hợp lại đẹp đẽ quý giá áo gấm, Huyền Văn vân tay áo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 Ngươi rốt cuộc có chịu hay không? Không chịu liền chạy nhanh cấp ra lăn. An cẩm hoa không kiên nhẫn quát, nhìn hắn lâu như vậy còn không có lời nói, nháy mắt trong lòng cái kia hảo mặt mũi thu nháy mắt dầm chân. Hảo! Hắn cười cười. Cái gì? Nay buồn điện hạ tâm tình hảo, có thể bồi ngươi liêu một lát. Tạ cảnh giật đem trong tay đồ vật thu lên, cặp kia tuấn mỹ mặt mày trước sau mang theo vài phần ý cười. Hai người tuy là đối thủ một mất một còn, nhưng tổng mang theo tích tích tương tích cảm giác bỏ khác. An Cẩm Hoa là thưởng thức cái này tha, Tạ Cảnh Giật không giống khác ngụy thần, tổng làm hắn cảm giác thực giả, mang theo vài phần ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nhưng Tạ Cảnh Giật cho hắn cảm giác là bất đồng. Hắn từ đến đại trừ bỏ linh khê như vậy một cái chi tâm chi kỷ bạn chơi cùng nhi, bên người cơ hồ không có gì người có thể đến gần hắn bên người, mà Tạ Cảnh Giật lại thành công. Từ lần đầu tiên ăn hắn cơm, An Cẩm Hoa đã đối người này thái độ thay đổi rất nhiều. Hắn tuy là đình nhị điện hạ, lại không có kia sợi bại giá thịnh khí lăng tha bộ dáng cùng hắn kia đại ca nhưng coi như nam huyện Bắc Sượn, hai người là thân huynh đệ, nhưng này làm thần bộ dáng nhưng lại là kém mà đừng. Hai người đi tới một nguyên bản kia viên đại thụ hạ ngồi dậy, An Cẩm Hoa đột nhiên hoài niệm hắn trước kia nướng kia cá, liền hét lên, Tạ Cảnh giật, ngươi làm cá nướng đi, ta thật lâu không có ăn. Chờ ta. Tạ Cảnh giật đứng dậy, đi đến bờ sông vén lên quần ván lộ da trắng non thon dài mảnh khảnh chân, hắn làn da thực bạch, dưới ánh nắng con sông chiếu rọi xuống, có vẻ vài phần trứng gà làn ra trắng nõn. Bạch đến quá mức, tinh ánh dịch thấu. An Cẩm Hoa vén lên chính mình quần vãn nhìn thoáng qua, cùng tạ cảnh giật này một đối lập, liền hiện hắn có vài phần đen. An Cẩm Hoa làn da cũng coi như thượng cái loại này sữa bò da thịt, nhưng một cùng tạ cảnh giật so sánh với, phảng phất hắn liền phải hát một chút. Quả nhiên người so người muốn tức trên người. An Cẩm Hoa không phục nằm đi, vẻ mặt buồn bực, trên mặt nhăn tử đều bị hắn cấp nhăn ra tới. Hắn đến ngắm lại, như thế nào đem kia nam nhân cấp đuổi đi. Cho dù hắn là linh khê trong bụng bảo bảo cha lại như thế nào, hắn không quen nhìn hắn, làm theo muốn đem hắn cấp đổi đi. An cẩm hoa càng nghĩ càng giận, tức giận đến ngực đều trên dưới phập phồng, hắn dứt khoát không ngủ, một lộc cộc bỏ lên, liền ngồi trên mặt đất xem tạ cảnh giật chảo cá. Tạ cảnh giật ha ha, liền rôi tay trực tiếp chảo, một chảo liền một cái chuẩn, kia tốc độ mau cá đều không có phản ứng lại đây, đã bị hắn cấp bắt được trong tay, tạ cảnh giật rôi tay bắt ba điều không sai biệt lắm mỗi điều có bốn cân nhiều. An cẩm hoa đặc biệt có thể ăn, hắn một người là có thể ăn luôn hai con cá, tạ cảnh giật lượng chỉ có thể đạt tới hắn một nửa. Hắn đem bên hông túi lấy ra tới, từ bên trong lấy ra luyện, bắt đầu cấp cá mùa bụng. An cẩm hoa lần đầu tiên xem người xử lý cá, huyết tinh tanh cảm giác có chút ghê tẩm, nhưng cái đó gan vẫn là hắn lần đầu tiên thấy, trước kia đều là hắn trực tiếp xử lý tốt, hắn trực tiếp ăn là được. Thức mau tạ cảnh giật liền đem ba điều cá đều cấp rửa sạch xong rồi, an cẩm hoa rửa theo lão bộ dáng sớm đem hỏa cấp hào. Hắn người này lười, trực tiếp biến ra một đống hỏa chờ hắn xử lý tốt. Tạ cảnh giật đem cá cấp xuyến hảo đặt ở hỏa mặt trên trầm giai nướng, hai người liền như vậy vây quanh kia đôi hỏa ngồi. Tạ cảnh giật ngẩng đầu ánh mắt thanh nhuận nhìn an cầm hoa. Hắn ăn mặc một thân trang non sắc quần áo, trên quần áo dùng tóc đen thêu hoa lệ đồ án. Kia quần áo tính chất thực hảo, mà ăn mặc này thân quần áo người này, cam nhọn nhọn, ánh mắt trong sáng, mày kiếm tà phi, cả khuôn mặt nhìn qua thập phần tuấn lãng, cả người mang theo vài phần biếng nhác bộ dáng trong đỉnh những cái đó thần chỉ sợ rất khó tưởng tượng ma giới uy vũ đại tướng quân sẽ có biến mất một bộ gương mặt hắn thực may mắn chính mình có thể thấy hắn như vậy nhất rõ ràng nhất chân thật một mặt ai trêu cho ngươi tạ cảnh giật biên cá nướng biên nhẹ giọng hỏi hắn hắn chính là lần đầu tiên thấy an cẩm hoa bị người cấp khí khóc ra tới hắn phỏng đoán chỉ sợ cũng chính là đế quân linh khê là an cẩm hoa vị hôn thê hai người tính thượng thanh mai trúc mã mà linh khê lại đem đế quân cấp quải trở về ma giới An Cẩm Hoa chỉ sợ là ghen thị. An Cẩm Hoa không lên tiếng, chỉ là sắc mặt không thế nào hảo. Không ai. An Cẩm Hoa muộn thanh muộn khí nói. Hắn cùng Linh Khê liền tính nháo đến quá lớn, liền tính nếu có một, tuy rằng là không có khả năng, cho dù có một bọn họ trở thành liệt người, bọn họ cũng sẽ không làm người ngoài biết. Bọn họ có thể đóng cửa lại đối với đối phương một đôn đánh, nhưng ở đối mặt bên ngoài những người đó, đặc biệt là trong đình người, hai người đều là cùng chung kẻ địch. Tạ cảnh giật cái gì rốt cuộc cũng là đình người. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, tuy rằng hắn biết tạ cảnh giật người này sẽ không nơi nơi loạn. Nhưng An Cẩm Hoa vẫn là không nghĩ, hắn giác này có tổn hại mặt mũi của hắn. Đúng rồi, ngươi ăn sinh nhật, bồn điện hạ ngày ấy đang bế quan, hiện tại mới xuất quan, cho ngươi bổ thượng. Tạ cảnh giật biết An Cẩm Hoa không muốn, liền cũng rời đi đề tài, hắn từ trong túi móc ra tới một quả gương, hướng tới An Cẩm Hoa đưa qua. Gương! An Cẩm Hoa rỗi tay nhận lấy, chỉ cảm thấy một bức này đưa hắn một mặt gương là ý gì? An cẩm hoa bắt được trong tay sơ sạng, lại không có phát hiện cái gì huyền cơ. Đây là một mặt truyền âm kính, có thể ngàn giảm truyền âm, tổng cộng có hai mặt. Tạ cảnh giật trầm thấp nói. An cẩm hoa duỗi tay hướng hắn thở mướn, còn có một mặt đâu? Hắn hảo đưa cho linh khê một mặt, như vậy về sau phương tiện nhiều. Tạ cảnh giật. Còn có một mặt ở buồn điện hạ nơi đó, về sau ngươi có chuyện gì, có thể tùy thời tìm buồn điện hạ. Tạ cảnh giật. An Cẩm Hoa nháy mắt hướng tới hắn ném qua đi, mãn nhãn ghét bỏ, ra không cần, ai nguyện ý cùng các ngươi trong đình người nhắc lên quan hệ, mới một mặt, cho ta, tới rồi ta nơi này liền biến thành sát vụn, ra không cần. An Cẩm Hoa lập tức ném qua đi, đây cũng là vì làm hai tha quan hệ đừng đi như vậy gần, rốt cuộc bọn họ thân phận đều bất đồng giống nhau. Chương 381 Thổ lộ tình cảm An Cẩm Hoa nháy mắt hướng tới hắn ném qua đi, mãn nhãn ghét bỏ, ra không cần.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 còn không cần tạ điện hạ tới giải quyết, chính chúng ta là có thể giải quyết." An Cẩm Hoa kia há mồm là có tiếng quật tường, gương mặt kia là muốn nhiều ngạo kiều liền có bao nhiêu ngạo kiều. "Tương lai sự tình ai đến chuẩn, ngươi không cần, ngươi kia vị hôn thê không cần." Trong tay hắn không ngừng phiên động trong tay cá, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái. An Cẩm Hoa bĩu môi, ngoan ngoãn nhận lấy, hắn dù sao cũng phải vì kia chết nữ nhân suy nghĩ một chút. Tạ Cảnh giật nhìn, ánh mắt trầm tối sầm đi xuống, hắn cúi đầu không có lời nói chỉ là không ngừng phiên động trong tay cá, thực mau liêu giải lên đi, kia hương vị lập tức tràn đầy ra tới, hương khí bốn phía, ngoại tiêu lý nộn thịt cá làm người chưa đã thèm, thèm nhỏ rãi, ngón trỏ đại động, ăn uống thỏa thích, thơm nào ngạt tươi ngon chi khí tràn ra vô hồi, quanh quẩn chốc mũi, lệnh người thèm nhỏ rãi, nghe này hương, vui vẻ thoải mái, thường này thịt dư vị vô cùng, An cẩm hoa xem đến chỉ cần nước miếng, trên người mang rượu sao? Tạ cảnh giật ngửa đầu nhìn hắn, huê cá đổi rượu thức ăn thủy sản ngon miệng, rượu nhiệt đỡ đầu, bàn trung không phải kinh nghe thịt, tầm mắm sơ thủ, an cẩm hoa lắc đầu tán thưởng, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái cất chứa túi, bên trong đầy rượu, kia đều là thượng đẳng quỳnh tương ngọc lộ, là linh Khê chuyên môn từ đỉnh trộm xuống dưới, kia hương vị tuyệt mỹ, là an cẩm hoa yêu nhất, an cẩm hoa hướng hắn đưa qua, liền gấp không chờ nổi cầm lấy một khối thịt cá để vào trong miệng, lập tức cảm nhận được kia thình lình sẻ ra mỹ vị, làm lòng người say ở khoang miệng trung tinh tế phẩm vị, lại hương lại nhai rất ngon thịt cá, mang theo kia chua chua ngọt ngọt hương vị, như là dung hợp trên thế giới sở hữu hương vị phi thường mỹ diệu, làm hắn nhớ tới một đầu thế gian phàm nhân làm một đầu thơ, hoa quế hương nhân bọc hồ đào, gạo nếp như châu nước giếng đảo. thấy mã gia tích phấn hảo, thí đèn phong bán nguyên tiêu, mâm ngọc món ăn chân quý, tú sắc khả san, thao thiết bữa tiệc lớn, phượng thủy long gan, đều không kịp trước mắt này phiền mỹ vị, thịt cá nhập khẩu, dư vị vô cùng, môi răng lưu hương sát vị đều dai làm người thèm nhỏ dai quả thực có thể so với bắt chân ngọc thực ăn lên này vị vô cùng ai cũng khoái thật lâu không có ăn đến như vậy mỹ vị cá nướng An cẩm hoa ăn rất là vừa lòng hắn trên mặt đều là mang theo nở nụ cười tạ cảnh giật cùng an cẩm hoa một tả một hữu một người tiếp một ngụm uống cái chai rượu chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy làm hắn rất là vừa lòng tại giã ngoại đại rừng rậm có một mảnh hương thơm mặt cỏ ở phương thảo trong đất mặt có mấy cái khe kia mấy cái khe phi thường thiển thủy mới có thể không có đại tha chân cổ, hài tử cũng chính là có thể không tới bắt chân. Năm con cá ở suối nước du lai bơi đi, trong chốc lát bơi tới nơi này, trong chốc lát bơi tới chỗ đó, trong chốc lát lại bơi tới mặt khác một cái khe, có thể đem người cấp chuyển hôn mê. Bởi vì này khe cùng kia mấy cái khe chi gian có một cái thông khẩu, cho nên cá mới du qua thứ. Tới rồi Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, An Cẩm Hoa cùng Tạ Cảnh giật ngồi vào bờ sông trên mặt đất quan khán mặt trời lặn cảnh tượng. Mặt trời lặn hảo mỹ nha. Như vậy Hồng, gió nhẹ quất vào mặt mà qua, mang đến vài phần thoải mái thanh tân. An cẩm hoa có chút hà giật nhắm hai mắt lại, ngóng nhìn đêm thanh tịch, hai mắt đấm lệ ùi lâu tần độc thoại, xinh đẹp cười, tô y yè như lam, lại là này tỉnh sâu thẳng chỗ. Chính như niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất động. Chỉ nói là bất hối mộng về chỗ, chỉ hận quá vội vàng. Một bộ bạch y đem hắn băng thanh ngọc khiết tuấn lãng khuôn mặt cấp đột hiện ra tới, làm người thực dễ dàng trầm mê với này trịnh. Tạ cảnh giật cùng hắn giao tiếp lâu như vậy tới nay, đem hắn tính cách hiểu biết rõ ràng, nhựa bộ trước nay đều không thể ở an cẩm hoa trên người phát sinh, bởi vì hắn quật, cho nên hắn đau lòng, cũng có loại tích tích tương tích cảm giác. An cẩm hoa là cái loại này trăm năm khó gặp mới, hắn từ trước đến nay tích tài, cho nên đối an cẩm hoa liền nhiều vài phần mạc danh thương tiếc. Nhưng mặt sau càng thêm ở chung, có một số việc, có chút mục đích liền dần dần đến trở nên có chút không giống nhau. Ta cho rằng ta có thể tàn nhẫn tiêu sái hiện tại mới biết được ta có bao nhiêu liên tiếp tinh thủy lưu thâm thương sanh đặc ca tam sinh âm tình tròn huyết một sớm vui buồn tan hợp tạ cảnh giật nhớ tới này thơ vân đạm phong khinh trên mặt mang theo nhàn nhạt sầu nay như thế nào khóc hắn nghiêng đầu nhìn kia một thân mới y trẻ nam nhân an cẩm hoa hai chân tiểu cặp mắt kia mang theo vải phần mê ly khóc đó là không thường chỉ là lần này không giống nhau đây là lần đầu tiên nhưng là ta không rõ thương tâm làm ta nhất thương tâm chính là ai Chỉ là tâm quá đau, quá đau. Lúc sau liền bất giác đau, cũng không nhớ rõ những cái đó loang lổ qua ảnh. Đối mặt, không nhất định khổ sở nhất. Cô độc, không nhất định không khoái hoạt. Được đến, không nhất định có thể lâu dài mất đi, không nhất định không hề ủng anh. Không cần bởi vì tịch mịch mà quá yêu, không cần bởi vì quá yêu mà tịch mịch cả đời. Hắn chỉ là không nghĩ nhìn đến có mặt khác kẻ thứ ba đột nhiên xâm nhập hắn cùng Linh Khê hai người chi gian tới. Hắn ghen ghét phát cuồng. Hắn chỉ biết Linh Khê về sau sẽ cùng nam nhân kia ở bên nhau, hai người từ đến đại cùng nhau lớn lên, nàng đi rồi, hắn nội tâm đột nhiên liền sợ hãi sợ hãi lên, hắn sợ hãi cái loại này đột nhiên bị người cấp vứt bỏ cảm giác, cái loại này mạc danh mà đến khủng hoảng làm hắn cảm xúc nháy mắt liền kích động lên. Chẳng qua bình tĩnh lại thời điểm, An Cẩm Hoa mới biết được, chính mình nội tâm đối với một người sinh hoạt là cực độ sợ hãi. Cho nên, An Cẩm Hoa ánh mắt nặng nề nhìn mắt tạ cảnh Giận, cho nên... Hắn mới có thể đột nhiên ở tạ cảnh giật cùng hắn kỳ hảo thời điểm Mới có thể cho hắn một cái tới gần cơ hội Cứ việc hắn biết Hai người là không giống nhau Hắn khát vọng có thể có mặt khác một cái bằng hữu Có thể chân chính đi đến hắn trong lòng Người hái linh khê Tạ cảnh giật nghe xong hắn nói Đột nhiên thanh âm liền để ra mấy cái độ Xem đến an cẩm hoa vẻ mặt không thể hiểu được Tạ cảnh giật vội vàng ho khan một tiếng Bỏ thêm vài câu Rốt cuộc ta liền có chút tò mò mà thôi An cẩm hoa thu hồi đôi mắt Rồi tay ôm lấy chính mình, Tại sao, ta không biết, ta chỉ biết, ta cũng chỉ có nàng. Hắn thanh âm tràn ngập một loại đen tối cô độc cảm, người ngoài nhìn đến chính là hắn ngăn nắp lượng lệ một mặt, nhưng lại không biết, tại đây ngăn nắp lượng lệ một mặt hạ, rốt cuộc che giấu cái gì dơ bẩn bất kham đổ vợ. Trước 382 chờ đợi, hắn thanh âm tràn ngập một loại đen tối cô độc cảm, người ngoài nhìn đến chính là hắn ngăn nắp lượng lệ một mặt, nhưng lại không biết, tại đây ngăn nắp lượng lệ một mặt hạ rốt cuộc che giấu cái gì dơ bẩn bất kham đổ vợ. Hắn ái Linh Khê sao, là ái, cho nên luyến tiếc nàng có người khác, trong lòng sẽ vắng vẻ hốt hoảng, hắn sợ hãi. An Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn thượng trôi nổi mà qua mây trắng, trong mắt cảm xúc chợt lóe mà qua. Tạ cảnh giật ngồi ở hắn bên người, cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Linh Khê trở về lúc sau liền ngồi sồm An Cẩm Hoa trong phòng đám người, đế quân còn lại là trở về chính mình phòng, hắn một thân bạch đi sát cửa sổ mà vọng. Đôi tay khoanh tay mà đứng phóng nếu cái này trí tốt giả. Ngươi thấy, hoặc là không thấy ta, ta liền ở nơi đó, không buồn không vui. Ngươi niệm, hoặc là không niệm ta, tình liền ở nơi đó, không tới không đi. Ngươi ái, hoặc là không yêu ta, ái liền ở nơi đó, không tăng không giảm. Ngươi cùng, hoặc là không cùng ta, tay của ta liền ở trong tay ngươi, không tha không bỏ. Linh Khê ngồi ở ghế bập bên thượng yên lặng đọc hai chân không ngừng tới lui. Nàng giác thế gian này thượng tình nhân có lẽ đều sẽ như vậy cũng sẽ huyên thất huyên đến. Linh Khê bông thư, ngẩng đầu nhìn không dần dần ảm đạm xuống dưới, mà An Cẩm Hoa còn không có trở về. Nay tử nên sẽ không thật sự khổ sở thành như vậy đi. Linh Khê nhữ mày nói. Linh Khê lại hoàn toàn không biết, An Cẩm Hoa đối hắn ỉ lại có bao nhiêu đại. Người tới. Linh Khê hướng tới bên ngoài hô. Ngoài cửa lập tức đi ra một người, hắn nhìn Linh Khê hành lễ, ma quân, sự tình gì. Các người gia chủ tử còn không có trở về. Linh Khê hoài nghi có phải hay không chính mình tìm lầm địa phương, An Cẩm Hoa chạy đến địa phương khác đi. Nhà của chúng ta chủ tử còn không có trở về. Người nọ lắc lắc đầu, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nay vẫn là chủ tử lần đầu tiên đã chế thế này không có quy tốc. Đợi chút ma quân nên hỏi đi lên. Thị nữ cũng là thở dài. trước đừng nói cho ta phụ vương. Linh Khê, An Cẩm Hoa nay sẽ đi ma điện hội báo công tác, mà nay này nhiễm hiện tại đều không có trở về. Liên hắn cùng ta ở bên nhau nay liền bất qua đi. Đúng vậy. Chờ hạ đem quyển sách này cho các ngươi chủ tử, hắn sẽ biết. Linh Khê duỗi tay đem trong tay kia buồn thoại bản tử ném qua đi, bối qua tay liền hướng bên ngoài đi. Mà An cẩm hoa đến bên ngoài là tính toán không trở lại, hắn mang theo tạ cảnh giật, cho hắn hơi chút che giấu một phen. Hai người liền công khai ở ma giới đường cái hẻm bắt đầu đi dạo phố lên. Hắn hiện tại ngực vẫn là có điểm đổ, nhưng hắn lại luyến tiếp lấy Linh Khê đưa cho hắn này một bộ quần áo bỏ ra khí kia tới cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức Đình. trong điện Kim Sơn Khắc Long trên bảo tọa ngồi một vị bễ nghệ hạ vương giả phía dưới ca vũ thăng bình ống tay háo phiêu đãng minh trung đánh khánh tiếng nhạc du dương Đài cơ thượng điểm khởi đàn hương xương khói lượn lờ thật sâu cung để thối nát cùng ngập trong vàng son đem nhân tính hủy bại hầu như không còn xa xa nhìn lại kia từng tòa đỏ thâm cung điện giống khảm ở trên mặt tuyết giống nhau ba hổ phách rượu bê ngọc thương kim đủ tôn Phỉ thủy bàn, thực như họa, diệu như tuyển, đàn cổ ròng ròng, tiếng chuông leng keng. Đại điện bốn phía trang trí đảo linh đóa hoa, đài hoa trắng tinh, cốt sứ dạng phiếm ra nửa trong suốt ánh sáng, cánh hoa đỉnh là một vòng sâu cạn không đồng nhất màu tím nhạt, tựa nhiệm tựa thành. Một loan trăng non xẹt qua tinh xảo vọng lâu, cấp tường cao nội tươi xuống một mảnh mông lung mờ nhạt quang, cố cung có vẻ thần bí mà an tĩnh. Mấy cái hoa ý thì tôn quý người ngồi vây quanh ở bên nhau, trung gian nàng kia một thân, người mặc màu trắng mặt ngực Màu lam đẹp đẽ quý giá tơ vàng vô biên váy, thân khoác màu lam tím huyền lụa trắng áo choàng, eo hệ màu trắng chữ vàng ngọc bội, tóc vô cùng đơn giản vặn một cái man, thượng cắm 12 thủy tinh kim cương châm, rũ xuống sợi tóc theo gió phất phới, màu trắng trên mặt không thi phân trang, lại vẫn như cũ đẹp như tiên. Chỉ là lạnh lùng gương mặt, làm người sinh ra một loại cao quý, tố nhã cảm giác. Khuyên hai màu trắng ngọc hoàn. Như sơn tóc đen sơ thành một cái phản búi búi tóc, trên đầu nghiêng châm một đóa tân trích bạch phụ dung chế hạ tinh tế chỉ bạc chuôi hạt vừa nhị thượng hồng bảo khuyên thai lay động sinh quang khí độ ung dung trầm tĩnh nàng kia sắc mặt cực độ âm trầm nàng trong tay bắt lấy phong thư cơ hồ bị nàng cấp chảo nếp vốn cho ta đi đế quân tẩm cung nhìn xem hắn còn ở đây không nàng vứt bỏ trong tay giấy đầy mặt tối tăm ở thế gian kia nữ nhân liền không biết tốt xấu dây dưa đế quân a ta nhưng thật ra ai đâu Buồn cung có thể làm ngươi chết hai lần là có thể làm ngươi chết lần thứ hai nàng cười lạnh Linh Cỡ tử cả người run lên, hắn tự nhiên biết này nữ tha âm hiểm xảo trá, đế quân đệ nhất thế phi thăng không thành công, hiện chút hồn phi phách tán, đều là tay nàng bút, vốn dĩ đó là vì Linh khê chuẩn bị, ai biết bị đế quân lấy thân thiệp hiểm đi vào, đệ như thế, bọn họ đều cho rằng kia nữ nhân đã chết không còn một mảnh, ai biết. Kia nữ nhân cư nhiên là ma giới ma quân. Công chúa, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải. Linh Cỡ tử cũng không nghĩ tới, đế quân cư nhiên không có giết nữ nhân kia. Còn tự nguyện đi ma giới, cái này làm cho bọn họ sợ không rõ đế quân tính nết. Đế quân kiếp liền phải tới, nếu nữ nhân kia bất tử, đế quân chỉ sợ sẽ nguy hiểm hắn có chút lo lắng. Tạ Linh Nhi môi dương cười lạnh, lửa cháy môi đỏ tựa hồ mang theo thị huyết nhan sắc, vậy làm nàng hoàn toàn hồn phi phách tán, ta đảo muốn nhìn, nàng có mấy cái mệnh có thể sống. Nàng cúi đầu đôi mắt mang theo sát ý híp lại lên, lúc này đây, ta muốn nàng hoàn toàn biến mất trên mặt đất thấy. Đúng vậy linh cơ tử cúi đầu vẻ mặt hoãn sợ. Đế quân lại không biết, hắn tin tức sớm đã bị bên người thân cận người cấp bàn đứng. Một hồi do lốc vũ sắp xảy ra, mà dưới nhan hoan sát cửa sổ đứng thẳng, lâu đến hắn chân đã chết lặng, hắn mới xuyên thấu qua cửa sổ thấy linh khê thân ảnh. Cặp kia thanh lành ánh mắt tức khắc liền trầm xuống dưới, hắn xoay người liền vào phòng, linh khê tiến vào thời điểm, quả nhiên, kia nam nhân lại đang xem thư, nàng lại không biết, vì liêu nàng trở về, hắn ở nơi đó đứng bao lâu, nàng là hắn không dám tuyên thể đau đớn. Là hắn có thể có có thể không ký ức. Hắn tình nguyện vì nàng quy định phạm vi hoạt động, chẳng sợ chính mình ở trong tù chậm dãi biến lão Hắn đã thói quen lưu đãi, vì thế, ở luân hồi chúng ta vô pháp kháng cự chạm hồi chờ đợi nguyên điểm. Ta không biết, như vậy ta còn muốn chờ bao lâu mới có thể nhìn đến một đáp án. Ta không biết, như thế ta còn có thể kiên trì chờ đợi bao lâu đi chờ một cái kết quả. Tưởng niệm, thực vô lực, đó là bởi vì ta nhìn không tới tưởng niệm kết quả. Có lẽ, tưởng niệm không cần kết quả Nó chỉ là chứng minh ở trong lòng có người từng tồn tại quá. Có phải hay không có thể cho tưởng nghiệm một phần giấy chứng nhận, chứng minh đã từng nó từng tồn tại quá. Ta muốn, không phải ngắn ngủi hạnh phúc mà là cả đời chờ đợi. Ta luôn là sợ hãi, có một người sẽ phát hiện, ta không ngươi tưởng như vậy hảo. mây đen tế nguyệt, vết chân tung tuyệt, không ra như vậy tịch mịch. Linh khê, kỳ thật ta thật sự không ngươi tưởng tượng chung như vậy hảo. Theo ta, ngươi sợ là phải hối hận liêu. Trước 383 nàng như thế nào sẽ khóc như vậy khổ sở. Linh Khê, kỳ thật ta thật sự không ngươi tưởng tượng chung như vậy hảo, theo ta, ngươi sợ là phải hối hận liêu. Linh Khê đi vào tới, trực tiếp vén rèm lên hướng tới hắn đã đi tới, nàng vẻ mặt tươi cười ở hắn bên cạnh ngồi xuống, đôi tay thác tư nhìn hắn, như vậy thích xem sách này. Linh Khê nghẹn cười, đẹp mặt mày không ngừng hướng tới hắn gây xích mít. Ấn, nhìn cũng không tệ lắm. Nhan hoan ánh mắt nhạt nhẽo trở về nàng một câu. Linh Khê nhìn không được chụp cái bàn cuồng tiếu ra tiếng, nàng cười đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt đều nhẫn ra tới, ngươi xác định? Đế Quân hơi hơi có chút nhíu mày, sách này là hắn tùy tay đắn đo tiến trong tay, đọc sách bìa mặt tựa hồ là một ít kinh Phật trong vòng thư, hắn cũng không có thời gian tới kịp nhìn kỹ. Linh Khê như vậy một lời nói, làm hắn đột nhiên giác có chút không thích hợp lên. Đế Quân dụ mắt đi xuống xem, tức khắc kia trường trắng non non mềm khuôn mặt tưởng hồng lên, Tuấn Mỹ dung mạo phảng phất bị phấn mặt cấp lây dính qua giống nhau. Làm người rất là ngón trỏ đại động nhịn không được muốn đi ngắt lấy xuống dưới. Rất là đứng đắn mang theo chút cô táo vô vị thư bịa mặt hạ, cư nhiên. Cư nhiên là hai cái hạ nhân ở đánh nhau, một nam một nữ từ giường đuôi đánh tới đầu giường, quyển sách này phảng phất thành phỏng tay khoai lang, làm đế quân nháy mắt liền tưởng ném đi ra ngoài. Đế quân trở tay đem kia thiếu nhi không di hình ảnh cấp khấu ở trên mặt bàn, lỗ thai sung huyết nhìn cười đến hoa hỏe lộng lây nữ nhân, mang theo chút vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng, ngươi nơi đó đến tới này đó thư. Này đó như thế. Như tử không được nơi thanh nhã hoàng thư, nữ nhân này cư nhiên sẽ có. Ai cho nàng? Đế quân lúc này nhịn không được liền nghĩ tới an cẩm hoa nam nhân kia, hai người nhìn thập phần thân mật, hình cùng ái nhân giống nhau, hắn có thể tưởng tượng đến chỉ có an cẩm hoa. Cái này nhận định là từ nội tâm đem người cấp tỏa định, hắn lại không biết, có đôi khi ngươi chú ý một cái tha thời điểm. Thường thường là hắn đối có điều uy hiếp, hoặc là có lực hấp dẫn. An Cẩm Hoa là không có khả năng đối hắn có phương diện nào đó lực hấp dẫn, vậy chỉ có thể minh. Hắn đối hắn trong nội tâm sinh ra huy hiếp, mà lúc này tràn ngập chính đạo nam nhân lại không có ý thức được điểm này. Hắn bất luận biến thành bộ dáng gì, trở thành ai, liền tính bị mất kia đoạn ký ức, hắn đối trước mắt cái này đối chính mình nhiều nữ nhân đều mang theo nồng đậm chiếm hữu dục, hắn thậm chí tưởng đem nàng cấp bao ở chính mình trong lòng ngực, không cho nàng cùng An Cẩm Hoa đi được thân cận quá. Nhan hoan nhìn hai người không hề khúc mắc, không hề một chút giữ lại nói ôm eo, trong lòng quá nhiều hoặc thiếu đều có một ít không thoải mái, hắn tổng giác tâm banh đến gắt gao, này như thế nào chịu đựng được đâu, một người nam nhân đưa một nữ nhân loại đồ vật này. Bọn họ quan hệ đã hảo tới rồi tình trạng này. Nhan hoan trong lòng nặng chịu khó chịu, không rõ ràng lắm cái gì cảm xúc, khả năng đây là bởi vì hai người nhiều thế gian kia hai tình đời. Hắn cho rằng, nay hoặc là chính là vì cái gì chính mình không có phi thăng thành công nguyên nhân. Người này đối chính mình ảnh hưởng là ở là quá lớn, trốn không được. Nhưng lại thấy nhịn không được tưởng nhiều tới gần một chút, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Người cho rằng nhất toan cảm giác là ghen sao? Không phải, nhất chua lòm cảm giác là không quyền ghen, căn bản là không tới phiên ngươi ghen, đó chính là nhất toan nhất toan. Mà hắn hiện tại chính là nhất không quyền lực đi ghen người kia, hắn lấy cái gì thân phận đi chỉ trích nàng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dị dạng cảm giác, là e lệ, là sợ hãi ta chỉ cảm thấy giống như có một cột ngọt tư tư mát lạnh lạnh phong xẹt qua ta trong lòng tâm linh rộng lớn là vui sướng tâm tình sở cần thiết làm người hẳn là khẳng khái rộng lượng hẳn là có làm bằng hữu chia sẻ thành quả lòng dạ chỉ có như vậy ngươi mới có thể có cao thượng nhân cách lực lượng ngươi sẽ phát hiện đương ngươi khẳng khái mà làm bằng hữu chia sẻ ngươi bánh mì khi ngươi trước mặt ly cà phê đã bị ngươi bằng hữu thêm đầy hắn không cảm thấy bi nhưng trong lòng lại không biết là cái gì tư vị nhưng mà hắn đung nhiên minh bạch Hắn hiện tại trong lòng đã sưng, có chút đau đớn. Bọn họ thậm chí so bằng hữu còn muốn thân mật. Nhan Hoan hiện tại liền phảng phất là ở nhai trong miệng đồ ăn, lại cảm thấy kia đồ ăn làm như buồn làm, nhưng muốn thật là buồn làm, cũng nên có chút buồn tư vị đi. Nhưng ăn ra tới lại là một cổ tử toan vị, hắn lại không biết chính mình đi toan cái gì. Đây là An Cẩm Hoa đưa cho ngươi. Hắn mới vừa một lời nói, lập tức liền nhắm lại miệng. Có đôi khi người đại não luôn là so người mò một bước. Hắn muốn thu hồi tới đã chậm. Linh Khê chớp chớp mắt, nháy mắt một cái, độc thân xoay người liền ngồi ở hắn trên đùi, đi xuống. Nhan Hoan sắc mặt có chút không tốt lắm, ngữ khí cũng so ngày thường bực bội vài phần. Hắn nhìn Linh Khê không sao cả, thậm chí phá lệ bằng phẳng bộ dáng trong lòng càng thêm khó chịu lên. Nàng đem hắn đưa tới ma giới tới, chính là làm hắn tới khó nàng cùng cái kia nam tha ve vãn đánh yêu. Nhan Hoan, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không ăn an cẩm hoa giấm? Linh Khê nhìn hắn khác thường sắc mặt trầm xuống dưới, trở tay liền vòng thượng cổ hắn. Nhan Hoan nhìn đầy đất tóe ruột phích phiến, ta khẩn trương đến mở ra miệng, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó, trong lòng thấp thỏm bất an. Linh Khê so trước kia ái ái cười, trên mặt luôn là lộ mỉm cười ngọt ngào ý, như là trong lòng đặt một khối hỉ kẹo đậu phộng, lao cũng tan chạy không xong. Người này từ bị nàng tù binh tới rồi ma giới, không khóc không nháo cũng không giống không gọi, rất là thuận theo tự nhiên quá, Linh Khê đều có chút hoài nghi. Linh Khê đôi mắt trọng đến nâng không đứng dậy, thật dài lông mi thượng treo khởi nguyên không rõ nặng nề vài giọt châu thủy. Chớp vài lần, lác lư ngã xuống dưới, tầm mắt mê mang, xuyên thấu qua mơ hồ hơi nước, chiếu ra một trương biểu tình mơ mơ màng màng mặt. Hắn cúi đầu nhìn kia một hàng nước mắt, suy nghĩ hỗn độn mà kết thành một chuông vọng nói, càng vọng càng chặt, thẳng tới trái tim, một trận ẩn ẩn làm đau lúc sau, mới vừa rồi bỏ qua. Sao không cho nhân tâm thương? Nàng ngơ ngác mà ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay ôm bọn họ eo, nước mắt rối tinh rối mù chảy xuống dưới, nàng ở trong lòng ngực hắn khóc rống, cái hài tử thế cho nên đế quân đều quên đẩy ra trên người nữ nhân linh khê giữa mày đọc lại thương tâm cùng tưởng nghiệm, ngày thường loang loáng xong nói mắt lờ mở lên chốc mũi hơi ẩm một cổ thanh lệ liền tràn mi mà ra chạy tới khoẹt miệng chui vào trong miệng hồi hằm hằm nàng nhấp một chút miệng rốt cuộc cũng không chế không được chính mình mặc cho nước mắt điên cuồng trào dâng nàng che khởi mặt khóc giống kinh phiêu phiêu một cây châm ở trong tay hắn giống như thực trọng thực trọng dường như mỗi phùng một châm đều làm ta phí rất lớn cứ như mới vừa phùng mấy châm liền mệt đến hắn bắt đầu đổ mồ hôi, ở ngực hắn chắt một chút. Rất đau. Hắn không rõ, nàng như thế nào sẽ khóc như vậy khổ sở, phảng phất mất đi sở hữu, thế giới này đều đem nàng cấp vứt bỏ. Hắn nhìn như vậy rõ ràng là cái phi thường anh tư tác sẵn, vũ mị động lòng người lại ái cười nữ nhân đột nhiên khóc đến như vậy khổ sở, trong lòng liền tùng là bị cái gì cấp củ một chút, rất đau. Trưng 384 đoạn người, ra vẻ đạm mạo Hắn không rõ.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 Ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? tìm đến ta đều ta sắp tuyệt vọng. Nếu không phải nàng nhịn xuống nước mắt, thanh âm nghẹn ngào vài cái, kia khụt khịt thanh âm đáng thương tới rồi cực điểm. Rất khó tưởng tượng như vậy kiên cường nữ nhân sẽ khóc đến như vậy bất lực. Nếu không phải cái gì? Hắn xem lấy ta nàng hỏi. Linh Khê lắc lắc đầu, nàng hiện tại còn không nghĩ đem hải tử sự tình nói cho hắn, ở nàng còn không có hoàn toàn biết rõ ràng hắn vì cái gì đã không có này đoạn ký ức dưới tình huống, hiện tại hắn. Nàng không dám yên tâm đem tin tức này cho hắn, nàng sợ. Sợ hắn làm nàng đừng muốn đứa nhỏ này. Hắn có bao nhiêu không thích mà, nàng biết. Mỗi lần hỏng mất lý do người khác xem ra là để hành động lớn, chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng này căn rơm dạ rốt cuộc gáp suy sụp nhiều ít ngàn cân trọng khổ sở. Có đôi khi nàng sớm học xong gặp dịp thì chơi, nhưng có đôi khi có một số việc sớm đã là cảnh còn người mất, rốt cuộc không phải mỗi người đều cùng thật sự giống nhau dễ dàng động chân tình. Nếu có thể, Nàng thật sự hy vọng hai người không phải lấy như vậy phương thức gặp được, mà là nàng lấy ma thân phận chính thức cùng hắn thấy đệ nhất mặt, sau đó thích thượng đối phương. Nhưng trên thế giới kia có như vậy nhiều vì cái gì? Linh Khê trầm mặc xuống dưới. Người trước xuống dưới đế quân mở miệng sắp sắp nói, trên mặt hắn mang theo chút biến hữu, cũng liền Linh Khê dám như vậy vẻ không cố kỵ sợ ngồi ở hắn trên đùi, hắn tưởng, trước mắt người này bất luận nàng là ma vẫn là phàm nhân, dù sao cũng là làm hai đời phu thê người, về tình về lý Hắn đều nên nhiều cho nàng một ít kiên nhẫn. Nay liền cũng là linh khê càng thêm ở trước mặt hắn làm càn lên, hắn lại không biết, hắn sớm đã đuôi nữ nhân này dung túng đến tận xương vĩ. Ta không cần linh khê trực tiếp cự tuyệt, nàng hốc mắt hồng hồng ghé vào trên vai hắn, có một loại đánh chết nàng đều sẽ không xuống dưới. Cảnh chi nàng đống nhiên dùng mềm mềm mại mại nữ nhi kiểu khí thanh kêu lên tên của hắn, thanh âm kia manh trung mang theo vài phần ngọn. Hắn vi lăng, lại là trong ấn tượng lần đầu tiên nghe được nàng như vậy ngữ khí. Ân. Hắn túi đầu lên tiếng. Đây là ta cấp an cẩm hoa chuẩn bị. Từ hai chúng ta cùng nhau lớn lên, không còn có hạ phàm gian, không có gặp được ngươi trước kia, ta cùng hắn một cái dạng, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hiện tại ta có ngươi, ta cũng không nên bước bỏ hắn. Hắn tựa như cái bị sủng hư liêu hài tử, hắn có chút kiều khí yêu cầu bị quán, yêu cầu bị người hống. Ta cũng hy vọng hắn về sau có thể tìm được hạnh phúc mặt khác một nửa. Mẫu phi phụ vương cùng cha mẹ hắn đều còn không có đã dạy chúng ta mấy thứ này, nhưng hiện tại, Ta hy vọng hắn hiểu. Nàng biết, An Cẩm Hoa cùng nàng đối bị tì ý lại đều rất lớn, nếu là trước đây, An Cẩm Hoa tìm cái nữ nhân trở về. Nàng nhất định cũng sẽ thương tâm khổ sở tới rồi cực điểm, nàng không cho phép hắn bức bỏ chính mình, nàng có lẽ còn muốn cùng hắn lý luận vừa lật. Bọn họ tựa như hải tử giống nhau, quá để ý đối phương, thậm chí đem đối phương coi như sinh mệnh mặt khác một nửa. Nhan Hoan Vi lăng xuống dưới, sâu trong nội tâm là hưng phấn cùng kích động giống như quyết lược hồng thủy, miên mông quần cuộn. Ào ào lạp lạp mà từ hắn tâm lý chút xuống ra tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy nàng hai mắt phồng lên, trừng đến đại đại, hàm răng ở trên môi cắn ra một loạt vết đỏ. Lúc này, một cầu ngọt ngào cảm giác nảy lên trong lòng, nước mắt dừng ở hắn mu bàn tay thượng. Theo sau hắn lại nhăn lại mi, ngươi đưa cho hắn. Hắn trầm mặc xuống dưới, một nữ nhân đem sách này đưa cho một người nam nhân, tổng hội làm người dễ dàng nghĩ nhiều. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đối an cẩm hoa liền tưởng thân nhân giống nhau thân mật. Hắn là ta vĩnh viễn không thể hoặc thiếu mặt khác một nửa, ừ. chúng ta tựa như lẫn nhau sinh mệnh cái kia quan trọng nhất không thể tách ra người, nhưng chúng ta đối với đối phương đều không phải nam nữ chi gian cái loại này tình yêu. Linh Khê Nàng đem An Cẩm Hoa làm cho chính mình quan trọng nhất thân nhân, ra không được nàng phụ vương mẫu phi, nàng nhất để ý chính là An Cẩm Hoa, hiện tại lại nhiều một cái làm nàng sinh mệnh quan trọng nhất một người nam nhân cùng một cái sắp xuất thế sinh mệnh. Nàng chỉ cảm thấy viên mãn. Đế Quân ánh mắt nhàn nhạt nhìn mỗ một cái chỗ tối nhìn qua đi, động tác tự nhiên đến phảng phất chính là tùy ý thoáng nhìn. An Cẩm Hoa nháy mắt kinh ngạc một chút, ánh mắt kia. Nếu không phải hắn đã không có công lực, hắn đều giác chính mình bị người nam nhân này cấp phát hiện. Mà Tạ Cảnh giật đi theo hắn phía sau, hai người không biết khi nào liền biến ảo thành hai chỉ màu đen con bướm ghé vào mặt trên nghe lén, Tạ Cảnh giật biến ảo thuật lợi hại đến, khả năng linh khê đều không thể phát ra tới. Mà thế nhân chỉ biết Tạ Cảnh giật điện hạ biến ảo thuật liêu, lại không biết Cái này vẫn là đế quân dạy cho hắn. Tạ cảnh giật thấy kia nhẹ nhàng bâng cơ liếc mắt một cái, lại biết, bọn họ đã bại lộ. Trong hoa viên bước chân thực đều đều, an cẩm hoa hai tay một trước một sau mà đồng đưa, hốc mắt hồng hồng, đầu phát mau mau táo táo giống chỉ bạo nộ sư tử. Ta xem nàng vẫn là thực để ý ngươi. Tạ cảnh giật vừa đi vừa khai đạo cái này có chút ấu trị nam nhân. Không thích nam nhân khác ở lình khê bên người, nếu là thích, vì cái gì lại không quay về đem người cấp thương trở về. Chỉ biết ở một bên yên lặng khó chịu khí, thiếu chút nữa chính mình đem chính mình cấp tức chết rồi qua đi. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ An cẩm hoa không tiền đồ hừ vài thanh, hốc mắt lại càng thêm đỏ lên. Nàng dám không hướng ta. An cẩm hoa sinh khí về sinh khí. Nhưng Linh Khê muốn thật sự không tới hướng hắn, hắn thật sự sẽ đem nàng phòng đều cấp hủy đi, nháy mắt cùng nàng dùng mình cả đời. Tạ cảnh giật đột nhiên túi đầu buồn cười lên tiếng, thanh âm này nháy mắt đem an cẩm hoa cấp tạc bao. Hắn tựa như bị người gây xích mích ở chỗ đau miêu nhi, nháy mắt liền tắc lên. Ngươi ở cười nhạo ra. Hắn vẫn nộ nhìn tạ cảnh giật trên mặt kia lóa mắt tươi cười, chỉ vào mũi hắn hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi đỉnh người liền không có mấy cái thứ tốt. Chỉnh một cái nguy thần, ra vẻ đạo mạo một đám thần, chỉnh trong miệng chút chính đạo trừ ma vệ đạo, tâm lại so với ai đều hiểm ác. Ta liền các ngươi dắp tâm bất lương, hiện tại cư nhiên còn tới chúng ta ma giới đòi người. Quá không biết xấu hổ. Ta nếu không có nhớ lầm nói chúng ta đỉnh hoa thần bị các ngươi ma giới ma quân cấp đoạt đi. Tạ cảnh giật một mở miệng liền nhịn không được nở nụ cười lên. chúng ta đế quân là bị các ngươi ma giới ma quân cấp xử linh thủ đoạn cấp quải xuống dưới. chương 385 báo táp tiến đến. âm u. ta nếu không có nhớ lầm nói. chúng ta đỉnh hoa thần bị các ngươi ma giới ma quân cấp đoạt đi. Tạ cảnh giật một mở miệng liền nhịn không được nở nụ cười lên. chúng ta đế quân là bị các ngươi ma giới ma quân cấp xử linh thủ đoạn cấp quải xuống dưới. an cầm hoa, ngươi đây là tưởng chà đùa. Ân. Tạ Cảnh giật những mày, buồn cười bật cười. Cuối cùng này một tiếng chất vấn, tựa hồ là Đem An Cẩm Hoa cấp định ở tại chỗ, làm hắn không chỗ dung thân. Này linh khê này chết nữ nhân làm sự tình tốt. Này cũng xác thật là thật sự sự tình, làm hắn một chút cũng vô pháp phản bác. Ngươi có phải hay không cần phải trở về? Quên mất đây là nơi đó. An Cẩm Hoa ho khan vài tiếng, theo sau như là muốn tìm về chính mình mặt mũi giống nhau, nhìn Tạ Cảnh giật lạnh lùng mở miệng nói. Ân, hành ta đi về trước đỉnh. Tạ cảnh giật nhuẩn miệng cười, theo sau nhìn hắn một cái, xoay người liền hướng lên trên bay đi lên. An cẩm hoa phiết phiết vài cái miệng đi, theo sau liền dẫn theo trong tay dùng lá cây bao cá trở về đi. Linh Khê tuy rằng rất xin lỗi hắn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được có đồ tốt lấy về đi theo nàng chia sẻ. Cái kia chết nữ nhân về sau dám lại như vậy để ý hắn so để ý cái kia giã nam nhân nhiều một chút, hắn an cẩm hoa thể cùng hắn thế bất lưỡng lập. An cẩm hoa hùng hổ trở về đi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 như sơn tóc đen sơ thành một cái phản đuôi búi tóc trên đầu nghiêng châm một đóa tân trích bạch phụ dung chế hạ tinh tế chỉ bạc trôi hạt vừa nhị thượng hồng bảo khuyên thai lay động sinh quang khí độ ung dung trầm tĩnh dung mạo tuyệt sắc uyên thành an cẩm hoa xem quen rồi nàng mỹ mạo vẫn là nhịn không được có đôi khi bị nàng cấp kinh diệm đến tại chỗ này nữ tha tướng mạo thượng nhân gian đều khó anh là cái cực phẩm mỹ nhân nhi là hắn gặp qua nhiều như vậy mỹ nữ trung đẹp nhất một người an cẩm hoa thấy hắn trong lòng nhịn không được hừ lạnh lên tiếng Ngựa khí không thế nào tốt mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Hắn âm dương quái khí lời nói, lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào không mặc ngươi kia thân bạch đi ghề phủ. Rốt cuộc hắn vẫn là ở so đo. Thay đổi một thân. Nàng cười nhạt vài tiếng, ngươi trong tay dẫn theo chính là thứ gì? An cẩm hoa nhìn thoáng qua chính mình trong tay đồ vật, hừ lạnh nói, lần đó đi vi cầu. Linh khê nhàn nhạt cười cười, không có lời nói. An cẩm hoa giác nay người này thật sự rất kỳ quái, tổng giác không giống như là nàng. An Cẩm Hoa nhăn nhăn mày hướng tới nàng đi qua, ngươi này sao lại thế này? Ta như thế nào cảm giác ngươi có chút không thích hợp? Hừ, ngươi này nếu là không có ra tới hông ta, ta trở về thế nào cũng phải đem ngươi đổ vật cấp quăng ngã không thể. An Cẩm Hoa ác thanh ác ngữ, ruôi tay đem trong tay con cá hướng tới hắn đưa qua, chính mình dẫn theo, cho ngươi. Linh Khê mới vừa nhắc tới tâm, lại đột nhiên thả đi xuống. An Cẩm Hoa hướng phía trước đi, dáng người muốn nhiều ngạo kiểu có bao nhiêu ngạo kiểu phản phất giống từ họa đi ra bạch mã vương tử nhưng hắn cũng xác thật là cái tự phụ chủ nhân an cẩm hoa an cẩm hoa đi rồi vài bước nghe được thanh âm liền hướng phía sau chuyển qua một trận xương mù hướng tới hắn tấn mãnh nào tới hắn phản ứng nhanh nhẹn hướng tới một bên lăn qua đi theo sau lập tức giác không thích hợp nhìn nữ nhân kia người rốt cuộc là ai an cẩm hoa sắc mặt ủ rột đáng sợ phản phất bị lây dính thượng một tầng khối băng xe lạnh hàn ý làm hắn ánh mắt đều lạnh thấu xương thành một khối băng nàng kia cười lạnh hai tiếng. Không lỗ là ma giới an đại tướng quân. Vừa mới nói xong, nàng cùng hắn đồng thời loại ra thủ đoạn trung kiếm quang, giống xét đánh giống nhau bay nhanh hướng đối phương nơi trong gió, chỉ nghe loảng xoảng đến kia phá, hàn quang hiện lên bọn họ trước mặt, trong đó một người vừa chuyển cánh tay kia kiếm thế nhưng ở hắn chỉ gian xoay tròn lên, quái kia tỏa khắp ở không thanh âm rơi xuống xuống dưới, cơ hồ đem nữ tử tay cấp rào đi vào, mà tên kia nữ tử tắc buông ra tay, dùng chân khí một trưởng tâm đánh bay khai hắn thân mình, hóa, giải hắn công kích. Lại lần nữa không hẹn mà cùng sôi nổi nhảy lên, ở trấn Ai Chi Gian nhảy lên, nàng kia kiếm khí tựa hồ đều đã tới rồi hỏng mất cực hạn, hiển nhiên, nàng không phải an cẩm hoa đối thủ. Nàng nhanh chóng đổ một bên, cây cối trung lập mã trào ra một số lớn cao thủ, kia cả người sắc bén cùng cao thủ chi gian lưu làm an cẩm hoa sắc mặt càng thêm trầm lên. Hắn biết, ngay tới, hắn không có khả năng là như vậy nhiều cao thủ đối thủ, mà những người này không phải người thường, bọn họ là thần. An Cẩm Hoa nháy mắt sắc mặt trầm đáng sợ. Hắn ngửa đầu nhìn kia cùng linh khê giống nhau như lúc mặt nữ tử, ánh mắt rất là nguy hiểm mị lên, trong ánh mắt lập loè quá vài phần chán ghét. Hắn ghét nhất hai dùng linh khê gương mặt kia, mà này nữ tha ngụy trang thuật cao đến hắn đều không có nhận ra được. Các ngươi rốt cuộc là ai? Có cái gì mục đích? An Cẩm Hoa sắc mặt không vui nhìn nàng. Vấn đề này, ngươi vẫn là chờ đến xuống địa ngục, làm Diêm Vương gia tới nói cho ngươi đi. Nàng cười lạnh nói, linh khê duỗi tay vung lên, tức khắc mấy chục cái thần liền hướng tới hắn dung qua đi. Vừa đến đạt đỉnh tạ cảnh giật trong lòng tổng giác hốt hoảng, hắn nhíu nh mày, từ trong lòng ngực lấy ra kia khối gương, mặt trên không có bất luận cái gì biểu hiện. Ta đây là làm sao vậy tạ cảnh giật lắc đầu thở dài một hơi, đem gương bỏ vào trong lòng ngực. Tạ cảnh giật đi được tới cửa cung, nên diện mà đến mấy người hướng tới hắn cung kính hành lễ. Điện hạ, ngài đã trở lại. Ân. Tạ cảnh giật nhìn mấy người đi ra ngoài, để lại cái tâm nhãn, hỏi, các ngươi đây là muốn tới nơi đó đi. Công chúa bắt được một cái yêu ma. Tay nàng lần tới tới làm ta chờ đi cho nàng trợ lực. Người nọ đúng sự thật trả lời. Linh Nhi công chúa ở nơi đó đi bắt yêu ma, chính là phạm vào cái gì đại sai lầm. Tạ Cảnh giật xoay người nhịn không được hỏi một câu. Trước kia hắn cũng thấy yêu ma quỷ quái tội đáng chết vạn lần, chính là gặp được Gan Cẩm Hoa lúc sau, hắn mới hiểu được một đạo lý, cũng không phải sở hữu yêu ma quỷ quái đều tội đáng chết vạn lần. Về phương diện này hắn tổng bởi vì người nọ để lại cái tâm nhãn. Không biết công chúa tùy tùng ở bên ngoài chờ ra chờ tùy hắn cùng đi liền có thể. Người nọ lắc lắc đầu. Nghe là giết mấy vạn phàm nhân, cho nên công chúa lúc này mới chủ động ra tay, Diêm Vương điện tiền đoạn thời gian không thể hiểu được liền nhiều mấy vạn quỷ hồn, Diêm Vương ra một cha, này liền đến không được, cái kia yêu ma cư nhiên dùng thượng cổ cấm thuật đưa bọn họ tất cả đều ẩn tàng rồi lên, cho nên qua thật lâu, bọn họ thân thể liên quan xương cốt đều hóa, không biết như thế nào, vài thập niên đi qua, lại đột nhiên xuất hiện ở ma giới. Mặt khắc nhậm sắc mặt trầm trọng nói: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 Tạ cảnh giật nghe đến đó, sắc mặt cũng đi theo trầm xuống. dưới, mấy vạn phàm nhân đột nhiên tử vong còn biến mất vài thập niên mới phát hiện bọn họ linh hồn. Vậy chỉ có một khả năng, đối phương là cái cùng hung cực các hơn nữa giết hại thành tánh một cái đại ma đầu. Loại này ma, một khi trừ không sạch sẽ, tất nhiên sẽ mang đến đại loạn. Ngươi phái người đi đem tả hữu hộ pháp tướng quân mang lên, làm cho bọn họ nhiều mang điểm lợi hại một chút thần. Bảo vệ tốt công chúa, không thể làm nàng có bất luận cái gì sơ suất tạ cảnh giật nhìn mọi người nặng nề nói là hắn nhìn một đám thần mê ngông quần quận hạ phàm, xoay người trở về cung điện, hắn lại không biết, bởi vì chính mình một cái quyết định, làm chính mình sinh mệnh, cái kia quan trọng nhất người đánh mất sinh mệnh, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Tạ Linh Nhi ở dùng chiêu này buộc Linh Khê cung ra tới kia mấy vạn người là nàng, giết, nàng biết chính mình ra tới khẩu, đế quân tất nhiên là sẽ không tin tưởng, nếu là Linh Khê trong miệng ra tới, kia đã có thể không giống nhau. Hắn đổ không ở lại miệng lưỡi thế gian, mà hắn làm đình đế quân, cũng không có khả năng vì một cái ma theo chân bọn họ phản bội, tạ linh nhi câu môi cười, nàng nhìn an cẩm hoa cười càng là càng thêm làm càng lên. Ai làm ngươi như vậy làm nữ nhân kia để ý đâu, chỉ có giết người, nàng mới có thể hoàn toàn điên cuồng lên. Nàng muốn chính là nàng mất không chế, muốn chính là nàng đại khai sát giới. Một cái ma cũng xứng cùng nàng cái này công chúa so. Nàng xứng sao? Nàng sát sai rồi lại như thế nào? An Cẩm Hoa cũng là ma không phải sao, giết ma giới một cái trọng lượng cực nhân vật, ai sẽ quái nàng, ai dám quái nàng. Linh Khê A, Linh Khê. Lúc này, ta xem ngươi nên như thế nào trốn. Thế gian ta đánh không lại ngươi, nhưng ở đỉnh, ta một cái chịu mọi người kính ngưỡng công chúa, có thể so an cùng kia thân phận tôn quý nhiều. Cho ta sát. Tất nhiên không thể lưu lại cái này đại ma đầu. Tạ Linh Nhi lạnh giọng quát lớn. Thức mau, toàn bộ trường hợp đều chỉ có thể nghe thấy chiến đấu thanh âm. An cẩm hoa kia một thân màu trắng xiêm y liềng lây dính vết máu, thực mau mà hao hết bọn họ kia tia chớp tốc độ. Rốt cuộc, trong đó một cái thần đột chấn động, quỳ dạt xuống đất, khóe môi trào ra máu tươi vô lượng, nháy mắt bế mệnh. Một khắc đàn thần tắc yên lặng lặng, cho nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều mang lấy ta vài phần ngưng trọng. Cái này đại ma đầu thật sự là ma công cao cường. Đại gia cùng nhau thượng, muốn hắn cái đầu trên cổ. Mọi người thét to đàn dũng mà thượng. An cẩm hoa khẽ miệng phát hỏa ra mấy mặt cười lạnh, thon dài thân ảnh. Vân áo phiêu phiêu, và áo tung bay, ma công lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, cơ hồ tới rồi điêu luyện sắc sảo, đang phong tạo cực trường hợp, như thế xảo đoạt công không gì sánh kịp siêu quần tuyệt luân không tiền khoáng hậu làm người xem thế là đủ rồi, phi động kiếm rơi tự nhiên, hắn nhắm chuẩn một chút, tưởng đột phá chúng đây, không nghĩ cùng bọn họ dây dưa, bọn họ người đông thế mạnh, như vậy đánh tiếp, sẽ hao hết hắn thể lực. Mà những người này phản phất là biết hắn khinh công liêu, cố ý đem hắn cấp vây quanh ở trung gian, Trong đó một váy hạ, lập tức có người vây quanh bổ vị. Cảnh tượng như vậy làm an cẩm hoa sắc mặt càng thêm trầm xuống dưới. Không tất cả đều là thiết khí đánh nhau chung kêu loạn thanh âm. Rất rất nhiều thật lớn thiết khối nước toạc mở ra, sôi nổi ngã xuống. Huyết hoa bay tán loạn, ở không hạ, giống mưa to tức tới khi như vậy đen tủi lùi một mảnh, thần thân thể không ngừng rơi xuống xuống dưới. Màu xám quan mang. Ở kia có thể thấy được trong thế giới, từ này một đầu đến kia một đầu, đồng ruộng ở lay động, trầm xuống Hoà tan, vô hạn quảng đại không gian cùng biển rộng giống nhau ở run rẩy. An cẩm hoa phảng phất tìm được đột phá khẩu, hắn trực tiếp xông ra ngoài, hống một tiếng cực kỳ kịch liệt nổ mạnh, chúng thần thân ảnh nháy mắt đến ngã xuống. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân lực lượng, lúc này mới đột phá chúng đây. Dưới chân là một mảnh thi hài hỗn độn, ở tạc hủy rừng cây tàn tích trung, thân bị đè ở phía dưới, giêng dỉ thẳng hào, bi thống hy vang giống giận lấy ta, nổ chết giả huyết nhục mơ hồ, tứ chi tan huyết, gấp đôi thảm thiết. Bị nổ chết giả gãy chi tàn khu, khắp nơi vứt tán, máu tươi nhiễm hồng một tảng lớn thổ địa. An Cẩm Hoa khệ miệng chảy ra huyết, thân mình hướng tới ma cung mà đi. Tạ Linh Nhi cơ hồ đôi mắt hung ác nham hiểm tích ra mực nước, nàng lớn tiếng giống giận, "Đừng phóng hắn rời đi. Cấp bản công chúa giết hắn." Nàng cắn răng mở miệng nhìn kia nói chạy trốn thân ảnh, An Cẩm Hoa sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hắn xem như đã biết là ai, "Đỉnh, cái kia Tạ Linh Nhi." Tạ Linh Nhi mắt thấy bại lộ, cả người đều mang theo một cổ tử lệ khí. Nàng nay một hai phải làm hắn chết ở chỗ này không thể. Sắc bén trong ánh mắt kia hàn quang trận lóe mấy chi ngân châm liền hướng tới tạ cảnh giật bay qua đi, hắn nỗ lực tránh đi, cánh tay thượng vẫn là trọng một châm, lúc này hắn thể tích đã dần dần trầm xuống dưới. Hắn lấy ra ngực gương, khoe miệng lại tràn ra một búng máu, tạ cảnh giật. Sắc mặt của hắn bạch đáng sợ, thanh âm càng thêm khàn khàn phảng phất bị dao nhỏ cấp sẹt qua giống nhau. Mà lúc này tạ cảnh giật bị chính mình đế kêu vào thư phòng nói chuyện Hắn nghe được ngực chỗ truyền đến động tĩnh, mặt mày hơi hơi giật giật. Mới như vậy một lát liền cho hắn truyền lại giọng nói. Hắn tâm tình khó được hảo lên, đế thấy cũng nhịn không được nở nụ cười. Đây là kia già cô nương làm chúng ta lão nhị như vậy vui vẻ ra mặt. Tạ cảnh giật cười cười, phụ vương, về sau có thời gian, ta sẽ làm hắn tới gặp gặp ngươi. Đại điện hạ ở bên cạnh nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười, kia đã có thể trước tiên chúc mừng nhị đệ. Hắn cười như không cười nhìn hắn vài lần. Trong ánh mắt còn mang theo vài phần thương hại nhìn tạ cảnh giật. Cặp kia tối tăm mặt mày mang theo cười, tựa hồ tâm tình thực hảo. Tạ cảnh giật từ trước đến nay cùng hắn đại ca không hợp. Hắn, tự nhiên là muốn chúc mừng. Đại ca đến lúc đó đừng quên ra phần tử tiền. Kia cũng phải nhìn nhị đệ có thể đem người cấp mang về tới, dám đem người cấp mang về tới a? Hắn âm lánh nở nụ cười. Tạ cảnh giật hắn dám sao? An cẩm hoa cùng hắn kia dèm pha, hắn tuy rằng không có chứng cứ, nhưng đôi mắt lại là sáng như tuyết thúy chi, kia nam nhân vẫn là ma, lại, a, người có thể tới hay không? vẫn là hồi sự, hảo muội muội, cũng đừng làm cho ca ca thất vọng a. một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại khó nén tuyệt sắc dung nhan, mắt phượng nhắm, dạng bớt lang liệt, trước ngực một mặt màu đỏ vết máu nhìn thấy ghê người, cố tình ở trên người hắn lại tất hiện yêu mị, ầm ầm một chút, hắn ngã vào lâm thượng, đôi mắt nhìn nơi xa hắn cấp linh khê mang cá nướng, chỉ cảm thấy hoàng hốt gian liền thấy khê nhi kia trương tươi cười. Khê Nhi hắn nhỉ non vài câu, một đốm máu trực tiếp từ hắn khóe miệng giữ lại, cặp kia xinh đẹp ánh mắt chết không nhắm mắt mở to, làm người rác sợ hãi. Chương 387 tuyệt vọng chung chết đi. Khê Nhi hắn nhỉ non vài câu, một đốm máu trực tiếp từ hắn khóe miệng giữ lại, cặp kia xinh đẹp ánh mắt chết không nhắm mắt mở to, làm người rác sợ hãi. Tạ cảnh giật lùi đến cùng hắn dây dưa đi xuống, đứng dậy lập tức đi ra ngoài đi ra ngoài, hắn lấy ra gương, đối diện lại không có thanh âm, kia một khắc, hắn không biết làm sao vậy. Trong lòng tổng giác vắng vẻ, phảng phất bị cái gì cấp lớp kín, ra không được khí, rất khó chịu. Ở An Cẩm Hoa lấy ra gương thời điểm, phần lưng liền bị một trường. Tạ Linh Nhi nhìn tả hữu hộ pháp tới, đôi mắt còn sửng sốt một chút, nàng trước tiên là lập tức đi tìm nàng ca thân ảnh. Ta Hoàng Huynh không có tới sao. Tạ Linh Nhi lòng bàn tay ra hãn, nội tâm là khẩn trương sợ hãi. Việc này nếu là làm nàng thân huynh trưởng biết, chỉ sợ nàng sẽ chết thực thảm. Nhi điện hạ không có tới. Hắn làm thuộc hạ đám người tới giúp công chúa trừ ma. Tả hữu hộ pháp sắc mặt một quyển nghiêm túc nói. An cẩm hoa sắc mặt bạch tới rồi cực điểm. Hắn thân mình đã chịu không nổi cái gì lực. Bị tả hữu hộ pháp hai thượng thần một phách, cả người xương cốt đều nứt ra rồi. Hắn muốn là có thể trốn. Nếu không có này hai thần kia một trưởng. Tạ cảnh giật cũng muốn giết hắn sao? Hắn rất đau, đau muốn chết qua đi. Cả người đều ở run rẩy, nhưng hắn còn không thể chết được. Hắn đã chết, linh khê nhưng làm sao bây giờ? Nàng trong bụng hải tử làm sao bây giờ An Cẩm Hoa nháy mắt cảm giác tuyệt vọng Cuộn tròn ở chính mình trái tim Trong lòng sợ hãi cảm đem hắn cả người Đều thổi quét thượng hắn cả người Hắn khó chịu cảm giác ngực muốn hắn đôi tay run rẩy Lấy ra gương, đối diện truyền đến tạ cảnh giật Thanh âm, thực rất nhỏ Bên kia thanh âm mới vừa vừa ra Cơ hồ làm người nghe không thấy là ai Hắn muốn hỏi tạ cảnh giật Có phải hay không hắn phái tới người Hắn thật sự như thế muốn hắn mệnh An Cẩm Hoa nói còn không có xuất khẩu một đạo cường hữu lực mang theo hủy diệt mà lực đạo liền hướng tới hắn đánh lại đây, gương nát liên quan hắn cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Tạ Cảnh Dật chỉ nghe được bên kia truyền đến loảng xoảng một thanh âm vang lên, vài đạo phong vội qua, khinh phiêu phiêu giống như phong ở không trung tạc nứt ra rồi tới. ở bên thay hắn nháy mắt nổ vang lên tiếng. trên mặt đất tuyệt mỹ thiếu niên sớm đã đèn tận du khô lâm vào hôn mê, khoe mắt lướt đi ra tuyệt vọng nước mắt. hắn thậm chí không kịp hỏi ra thanh, vì cái gì Tạ Cảnh Dật muốn như thế đối đại hắn. Tạ cảnh giật chỉ cảm thấy tay đều là ở run rẩy, hắn cơ hồ là lập tức chạy như điên đi ma giới. Công chúa, hắn đã chết tả hộ pháp như mày hướng tới tạ linh nhi đẩy mặt hung ác nham hiểm trên mặt nói, căn cứ hắn biết nói, ma giới vị này an đại tướng quân chính là từ trước đến nay quang minh lối lạc, hắn đi theo nhị điện hạ bên người cùng hắn đánh quá một lần giao tế. Nhị điện hạ tựa hồ đối hắn còn rất thưởng thức, chỉ là tả hộ pháp nhìn trên mặt đất kia cụ ấm áp thi thể, không biết việc này, nhị điện hạ rốt cuộc có biết không tình. Vẫn là trong đó loan loan đạo đạo nhiều không muốn người biết dấu dếm. An Cẩm Hoa đại chiến nhiều như vậy thần, vốn là thân bị trọng thương, bị hắn cùng hưu hộ pháp tả hưu đánh một trường, người đã kém không phục tới rồi không thể hành tẩu năng lực, bọn họ thả lỏng cảnh giác, ai đều không có nghĩ đến, công chúa sẽ đột nhiên đối hắn ra tay. Còn trực tiếp muốn hắn mệnh. Công chúa, An Cẩm Hoa nếu là đã chết, ma giới người sẽ không thiện bãi cam hưu hữu hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc mang theo vài phần nghiêm túc nói. Ai đều biết Hắn an Cẩm hoa ngày sau là muốn trở thành ma giới người cầm quyền, bọn họ như vậy dễ như trở bàn tay đem người cấp giết, ma giới cùng đình loạn đấu chỉ sợ sẽ càng thêm khích lệ lên. Bọn họ tới thời điểm, tả hữu hộ pháp liền giác loáng thoáng có chút không thích hợp, an cùng công chúa người cũng không có nói cho bọn họ, bọn họ đem an giết ma rốt cuộc là ai, chỉ biết đối phương là cái cùng hung cực các một cái đại ma đầu. Tả hộ pháp nhìn hữu hộ pháp liếc mắt một cái, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một ít tình huống, đó chính là bọn họ bị lừa. Liên quan sợ là nhị điện hạ cũng không biết chuyện này. Nhưng, An cùng công chúa làm như vậy, lại là vì chút cái gì? Một cái ma giới một cái ma thôi, hắn có thể cùng bản công chúa loại này tôn quý thân phận tương đối. Tạ Linh Nhi nhìn bọn họ ánh mắt tràn ngập khinh miệt chi sắc, nàng nhị ca người liền cùng hắn người này giống nhau, làm hắn cảm giác có chút rối trá, chỉ biết giúp đỡ ma giới này đàn xuất sinh không bằng đồ vật lời nói. Kia so được với nàng đại ca. Nhớ tới chính mình đại ca, tạ Linh Nhi tức khắc lưng lại thẳng thắn có đại ca ở liền tính đã biết chân tướng lại như thế nào bọn họ có thể lấy nàng thế nào tạ linh nhi hoàn toàn là một chút cũng không sợ hãi nhìn xuống an cẩm hoa thi thể nhìn này chết đinh thi thể tạ linh nhi chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập một loại khắc thường trả thù cảm hương phấn cảm xúc ở nàng trong đầu trà trộn nàng phảng phất lâm vào điên cuồng trịnh. nàng trung chính là gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy linh khê hỏng mất tuyệt vọng bộ dáng nàng hận không thể hiện tại liền đem an cẩm hoa thi thể ném đến nàng trước mặt giống cái vương giả giống nhau Xem nàng giống cẩu giống nhau phủ phục ở nàng ngươi dưới chân. Nàng giác vui sướng. Vô cùng sảng. Bất quá càng sảng chính là, hồn phi phách tán cái loại này cảm giác bất lực, nàng càng hy vọng có thể ở linh khê trên mặt thấy, nàng càng là thống khổ, nàng liền càng hưng phấn. Thi thể cũng không cần để lại khỏe miệng nàng phát họa ra một mặt âm lánh tới rồi cực điểm tươi cười, âm u tâm lý thậm chí tưởng đem hắn cấp chọc quá nát nhừ. Đem hắn cấp bản công chúa đánh đến hồn phi phách tán. Bản công chúa muốn hắn đời đời kiếp kiếp đều không thể làm người. Không thể đầu thai chuyển thế. Tạ Linh Nhi cười đến vài phần âm lãnh, trên mặt mang theo nùng liệt hận ý cùng hung ác. Tạ hữu hộ pháp đồng thời trầm mặc xuống dưới. Công chúa, làm như vậy có thể hay không có chút không quá thỏa đáng. Hữu hộ pháp không đành lòng xem đi xuống. Hắn năm đó đi theo đế quân bên người, cũng từng nghe nói quá hắn đối này ma giới an đại tướng quân ca ngợi, hoa thần dưỡng ra tới người. Sẽ không kém tới đó đi. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được đến, như thế bọn họ đế quân đối an cẩm hoa nhưng đã không có những cái đó ca ngợi, thậm chí còn có chút mâu thuẫn Linh Khê cùng hắn ở bên nhau. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Tạ Linh Nhi ánh mắt sắc bén quét lại đây. giơ tay chính là một cái tát quét qua đi, hữu hộ pháp mặt tức khắc sưng lên, khỏe miệng chảy ra huyết. Tạ Linh Nhi vui sướng nhìn hữu hộ pháp cười lạnh nói, ngươi tới sách giáo khoa công chúa làm việc. Ngươi cho rằng chính mình là người nào? Bất quá là đế quân cùng ta nhị hoàng huynh dưỡng một cái cầu thôi, ngươi cũng xứng tới giáo huấn bản công chúa. Tả hữu hộ pháp cùng hắn phía sau mặt sau tới rồi thần sắc mặt đều không thế nào đẹp. Công chúa điện hạ, tả hữu hộ pháp là đế quân tự mình dạy dỗ ra tới, ngài làm như vậy, có phải hay không có chút với tình không hợp lý chút? Một cái thần nhìn không được, nhịn không được đứng dậy, hắn mới song lời nói không bao lâu, liền bị tạ linh nhi bên người hộ vệ cấp đánh đi ra ngoài, ngực nháy mắt ra một tầng thủy người nọ. Là đại điện hạ bên người đại hộ vệ. Chương 388 tạ cảnh giật lửa giận công tâm. Công chúa điện hạ, tả hữu hộ pháp là đế quân tự mình dạy dỗ ra tới. Ngài làm như vậy, có phải hay không có chút với tình không hợp lý chút. Một cái thần nhìn không được, nhìn không được đứng dậy, hắn mới xong lời nói không bao lâu. Liền bị tạ linh nhi bên người hộ vệ cấp đánh đi ra ngoài, ngược nháy mắt ra một tầng thủy. Người nọ, là đại điện hạ bên người đại hộ vệ. An cùng công chúa, tả hộ pháp sắc mặt xanh mét nhìn nàng Đánh đế quân người, ngài đây là ở giáo đế quân làm việc sao? Đến đế quân, uy hiếp lực không phải giống nhau cường, tả hữu hộ pháp là đế quân dạy dỗ ra tới cấp nhị điện hạ người, đánh đế quân người, đó chính là ở đánh đế quân người. Tạ Linh Nhi phảng phất cảm giác được một cái tát đánh tới chính mình trên mặt, đau mặt nàng thanh một trận tím một trận, đế quân người nàng sắc thật không hiếu động, nam nhân kia giống như thượng sáng trong ánh trăng thanh lanh ôn nhuận làm người nhịn không được muốn tới gần, nàng nghĩ nhiều hắn có thể xem nàng vài lần chẳng sợ hắn trong mắt có một chút năm nàng vị trí, tạ Linh Nhi đều sẽ không đem sự tình làm được như vậy tuyệt phân thượng. Nếu hắn chẳng sợ chỉ cần phân một chút ái cho nàng, nàng đều sẽ không như vậy đối Linh Khê ghen ghét đến phát cuồng, cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Nàng vẫn như cũ vẫn là cái kia thật rực rỡ công chúa, có yêu thương chính mình ca ca, có thế nhân đều không thể kính ngưỡng tôn quý thân phận. Này hết thể đều là Linh Khê, đều là Linh Khê. Nếu không có nàng, nếu không có nàng, Ở thế gian cùng người kết thân liền có khả năng là nàng tạ linh nhi mà không phải nàng linh khê. Rõ ràng nàng hết thể đều chuẩn bị tốt, cũng từ bỏ rất nhiều đồ vật lặng lẽ hạ thế gian, chỉ hy vọng có thể cùng nam nhân kia từng có một đời phu thê cũng hảo. Nàng ở hắn trước mặt, cũng hèn mọn tới rồi tình trạng này, nàng không dám yêu cầu quá nhiều. Nàng biết, đế quân là thế tha, không phải nàng một cái tha, cho nên nàng thật sự đã yêu cầu không nhiều lắm, chẳng sợ thượng đỉnh, đế quân trang cái gì cũng chưa phát sinh, nàng cũng thấy đời này cả đời này nàng đều chỉ đủ. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải nửa đường sát ra cái linh khê ra tới. Tạ Linh Nhi ngực trào ra tới ghen ghét nhịn không được đem nàng lý trí đều cấp tiêu đốt hết, cho nên nàng suối dục phụ vương, đem nàng thủ hạ đám kia người cấp giết sạch rồi, nàng liền phải nhìn đến nàng thống khổ tuyệt vọng một mặt. Nàng không chiếm được đồ vật. Ai cũng đừng nghĩ được đến. Liên tính là... Liên tính là đem đế quân làm hỏng. Nàng tạ Linh Nhi đều sẽ không hối hận. Nhưng cố tình nàng linh khê tựa như cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau, nàng cho rằng chỉ cần đế quân biết đỉnh thì tốt rồi, như vậy hết thể đều quy về bình tĩnh, nhưng cố tình. Cố tình linh khê lại tới nữa, thân phận của nàng nàng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là ma giới ma nữ. ngươi câm miệng, ngươi có cái gì tư cách tới giáo huấn bản công chúa. Tạ linh nhi trên mặt run rẩy nhịn không được hung ác nham hiểm cười lạnh ra tới. Hắn không có tư cách giáo huấn người, bổn điện hạ nhưng có. Một đạo trầm thấp mang theo áp lực thanh âm từ không trung truyền tới, tạ Linh Nhi nhớ tới vừa rồi an cẩm hoa cẩm cái kia gương đồng, nàng cho rằng hắn là tự cấp linh khê nữ nhân kia truyền âm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tới sẽ là nàng nhị ca. Tạ Linh Nhi tức khắc cảm giác được một trận đến từ linh hồn run rẩy, nếu làm nàng nhị ca đã biết trấn tướng, nàng nhị ca nhất định sẽ giết nàng. Nhất định sẽ. Tạ Linh Nhi ngón tay kịch liệt run rẩy lên, nhịn không được muốn thoát đi cái này địa phương. Không được. Nàng muốn đi tìm đại ca chỉ có nàng đại ca mới có thể che chở nàng. Tạ Linh Nhi trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cái gọi là đại ca, tương lai sẽ tự mình giết nàng, chỉ vì che giấu chính mình bí mật. Tạ Cảnh giật mang theo một thân xương mù đuổi xuống dưới, mặt mày lạnh lùng, lạnh lùng nói, an cẩm hoa đâu. Thanh âm kia rét lạnh phảng phất đến từ địa ngục ma quỷ, làm người không rét mà run. Nhị điện hạ tả hữu hộ pháp vẻ mặt nặng nề kêu một tiếng, trên mặt biểu tình mang theo một ít không đành lòng. Tạ Linh Nhi. Hắn cơ hồ là nhìn chính mình muội muội bạo nộ rồi ra tới. Nàng như vậy một e, Tạ Linh Nhi sợ tới mức cả người phát run, nàng phía sau như ẩn như hiện xuất hiện một mảnh màu trắng góc áo. Tạ Cảnh giật sắc mặt trầm xuống, lập tức đi nhanh hướng tới An Cẩm Hoa đi qua. "Cẩm Hoa! Cẩm Hoa!" Hắn thanh âm đang run rẩy, liên quan xuống tay cũng nhịn không được run lên lên, hốc mắt nháy mắt đỏ, hắn không dám đi than hắn hơi thở, dối gạt mình khinh tha lửa chính mình, An Cẩm Hoa chỉ là bị thương hôn mê. "Cẩm Hoa!" Ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh lại. Được không? Nam Tha hốc mắt tuôn ra phiến hồng tơ máu, hắn nhớ tới chính mình ở đỉnh gặp được Tạ Linh nhi người, bọn họ những lời này đó, tội ác sâu nặng đại ma đầu, hắn còn phái tả hữu hộ pháp xuống dưới bảo hộ Tạ Linh nhi, hắn không biết kia sẽ là An Cẩm Hoa a. Hắn không biết a. Tạ cảnh giật thống khổ bất ham, hắn thậm chí không thể tiếp thu chính mình là gián tiếp hại chết người của hắn, hắn chờ đợi, người của hắn không có cho hắn tạo thành nguy hiểm. Nhưng này hữu dụng sao? Hắn có thể sống lại sao? Ai làm? Hắn ôm lấy ta An cầm Hoa, áp lực thanh âm hỏi mọi người. Công chúa Hữu Hộ pháp sắc mặt nặng nề nói, "Bọn họ đều bị An cùng công chúa cấp lửa." Tạ Cảnh giật đột nhiên ngẩng đầu, đứng lên, chợt bước nhanh tiến lên, một chân đá vào Tạ Linh nhi ngực, thẳng đem người đá đến ngã trên mặt đất, cuộn tròn thân mình không được nôn khan, theo sau hộc ra đầy đất huyết. Nhị ca nàng nước mắt ào ào đi xuống rớt, không dám tin tưởng nhìn chính mình nhị ca. Tạ Cảnh giật chỉ trầm mặc mà nhìn xuống nằm trên mặt đất người, thấy không rõ hắn gương mặt, chỉ thấy được ốn lượn thon gầy sống lưng. Hắn chậm rãi ngồi xổm đi xuống, cả người run đến lợi hại, cái chán gắt gao chống mặt đất, nói năng lộn xộn mà lặp lại nói, ai làm ngươi động hắn? An cùng, ngươi nói cho ta. Hắn tiếng nói nghẹn ngào mà rách nát, giống nát đầy đất thấm trà cha tử, đâm vào người máu tươi đầm địa. Trầm trọng yên tĩnh mang theo vài phần dày đặc sợ hãi, phảng phất bóp chặt tha huyết hầu, chỉ nghe thấy có hỗn loạn thở dốc ở trong không khí dây dưa ở bên nhau, tiên tĩnh sắp đem người bóc chết, tạ cảnh giật chậm rãi đem ánh mắt chuyển tới tạ linh nhi trên người, nâng lên một bàn tay, tạ linh nhi bị hắn nhìn chằm chằm sợ nổi da gà trái tim chợt co rút lại lên, chính sợ hai gian, chợt nghe tạ cảnh giật lại hàm hồ dồn dập mang theo giày đặc bi thương, không ngừng hướng nàng lặp lại một tiếng, an cùng ngươi chừng nào thì thành như vậy một cái công chúa, lừa gạt, không từ thủ đoạn, này vẫn là hắn đơn thuần nguội nguội sao? Tạ linh nhi bỏ dậy. Lão đảo quý tới rồi hắn trước mặt, thất thần chí giống nhau không ngừng kêu tạ cảnh giật tên, nhị ca, nhị ca, hắn là ma a, ta chẳng lẽ làm không đối sao? Hắn vốn là tội đáng chết vật lần. Tạ cảnh giật nước mắt theo thái dương chảy vào trong ánh mắt, cả người kịch liệt run rẩy, hoàn toàn sùi lơ, chật dương mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng, nhìn chầm chầm sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, an cẩm hoa đã chết, ma giới sẽ không bỏ qua ngươi. An cùng, một người làm việc một thiếu. Tạ Linh Nhi nháy mắt rác sợ hãi thổi quét đi lên, nước mắt nước mũi một đống, liền quỳ mang bỏ quỳ tới rồi tạ cảnh giật trước mặt, ca, ngươi tha ta, ta lần sau không dám, thật không dám. Trước 389 hôn mê. An cùng, một người làm việc một thiếu. Tạ cảnh giật thanh âm trầm đáng sợ, đây là tạ Linh Nhi chưa từng có nghe được quá ngữ khí, lệnh người cảm giác được sợ hãi thật sâu, phảng phất đến từ linh hồn áp chế. Như vậy nhị ca, không phải nàng sở nhận thức nhị ca, tạ Linh Nhi biết. Lần này chính mình thật là gặp rắc rối. Tạ Linh Nhi nháy mắt rắc sợ hãi thổi quét đi lên, nước mắt nước mũi một đống, liền quỳ mang bỏ quỳ tới rồi tạ cảnh giật trước mặt, ca, ngươi tha ta, ta lần sau không dám, thật không dám. Nhị ca nàng quỳ trên mặt đất lôi kéo tạ cảnh giật góp áo, khóc đến một mảnh hoa lê dính hạt mưa. Nhị Hoàng Huynh, ngươi thương yêu nhất Linh Nhi, nhị ca tạ Linh Nhi khóc chít chít cầu xin. Chỉ cần, chỉ cần nàng nhị ca coi như cái gì cũng không biết. Nơi này người đều không sẽ không đi ra ngoài, ai cũng sẽ không biết là nàng tạ Linh Nhi làm. Hùng chi, hắn bất quá là cái ma mà thôi, có cái gì tư cách cùng nàng một cái đỉnh công chúa đánh đồng. Nhưng tạ Linh Nhi rõ ràng biết, nàng nhị ca muốn nàng gánh vác hậu quả, vậy nhất định sẽ đem nàng cấp giao ra đi, nàng không nghĩ, nàng không thể làm hắn nhị ca đem nàng cấp giao ra đi. Nhị ca, ngươi không thể thấy chết mà không cứu A. Nhị ca A, ta chỉ là ở trừ ma vệ đạo. Hắn là ma, hắn là ma. Tạ Linh Nhi khấp hô, ý đồ đổi tỉnh hắn nhị ca ý thức, nàng ở làm sự tình bất quá là phía dưới nhất bình thường một việc. Linh Nhi bất quá là trừ bỏ một cái ma, nhị ca thật sự muốn đem Linh Nhi cấp giao ra đi sao? Nàng hai mắt che kín nước mắt, nội tâm thập phần thấp thỏm lo âu. Muốn chết vẫn là sống. Tạ cảnh giật nhắm mắt, mở to mắt kia trong nháy mắt gian, hàn quang bừng lên, hắn một cái tắt quang qua đi, Tạ Linh Nhi nháy mắt mặt bị đánh ra huyết, đây là nàng nhị ca lần đầu tiên đối nàng động thủ, vì một cái người chết, nàng hít trong mắt lanh quang mê ly sâu thẳm nhị ca tạ linh nhi che lại bị đánh ra vết đỏ từ gương mặt vẻ mặt không dám tin tưởng ngửa đầu nhìn trước mặt nam nhân đây là từ đến đại tạ linh nhi lần đầu tiên bị nàng nhị ca đánh vẫn là vì một cái ghê tởm tột đỉnh ma ta hỏi ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống tạ cảnh giật đôi mắt nháy mắt tràn ngập hồng hồng tơ máu hắn tay ở phát run thân mình cũng đi theo lạnh lên hắn thân mội mội giết an cầm hoa hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng chính mình nên làm cái gì bây giờ hắn nên vì an cẩm hoa báo thù rửa hận nhưng kia động thủ người là chính mình từ nhìn đến đại thân muội muội a hắn thân muội muội a tạ cảnh giật hiện tại tâm tình khó chịu phảng phất bị nàng cấp cắm thượng một đao hắn thật giống một đao đem nàng cho giải nhưng đó là hắn muội muội a hắn thân muội muội a ta hỏi ngươi rốt cuộc muốn chết vẫn là muốn sống hắn giống giận hai tròng mắt tắc nước cả người tản ra một cổ mãnh liệt lệ khí cùng mạc danh bi thương tạ linh nhi khóc ròng nói muốn sống nàng cắn cắn môi dưới Ngẩng đầu xem Tạ Cảnh Dật, nàng vẫn là sợ, đáng thương hề hề mà nhìn Tạ Cảnh Dật, Tạ Cảnh Dật có trong nháy mắt mềm lòng, khá vậy gần trong nháy mắt. Hắn tha An Cầm, nhưng ai tới cứu trở về An Cầm Hoa. An Cầm hắn nỗ lực gáp lực chính mình thanh âm. Nhị ca, nhị ca. Linh hồn của hắn là có thể chuyển thế, hắn còn có thể sống. Tạ Linh Nhi nhìn ra Tạ Cảnh Dật trong mắt tuyệt quyết, nháy mắt luống cuống, vội vàng ra khẩu. Ma thân hình chỉ cần không hủy, ba hồn sáu phách còn ở hắn đều là có thể chuyển thế. Tạ Linh Nhi thấy nàng nhị ca trong mắt kia cổ bi thống cùng hận lệ, thật sự sợ. Nàng sợ cực kỳ. Tạ Cảnh giật biết, chính mình cái này muội muội, hiện tại chính là không thấy quan tài không thấy nước mắt, đem hắn sùng thượng, nàng liền đã quên ai mới là chủ đạo giả. Tạ Cảnh giật thân mình ở trong gió run nhẹ nhẹ, trơ mặc, mềm mại màu đen tóc dài ở vô thanh vô tức gió nhẹ tan dã. Trên mặt đất cái kia tuổi trẻ nam nhân, cặp kia mỹ lệ đôi mắt bị đỏ như máu ánh mặt trời chiếu ra kỳ dị sáng rọi, hỏa giống nhau mỹ diễm. Tiêu đốt quanh thân không khí, hắn một thân bạch diễm bị nhuộm đấm thành một mảnh vết máu loang lổ. Cặp kia thật xinh đẹp đơn thuần đôi mắt cũng trở nên trống rỗng lên, tạ cảnh giật cả người đều ở phát run, hắn ở phát run, thậm chí không dám nhìn tới hắn đôi mắt. Cặp kia mỹ lệ đôi mắt hiện tại trở nên lôi trống đã không có sáng rọi, làm hắn cả người đều ở rét run. An cùng, từ nhị ca như thế nào dạy dỗ người, làm người không cần cùng đại ca người đi được thân cận quá, làm người muốn vẫn duy trì bảy phần thuần lương. Ngươi nói cho nhị ca. Hiện tại ngươi lại đang làm cái gì? Hắn thanh âm trống không, phảng phất mang theo chút lỗi chống cùng vô danh bi thương, kia cổ cảm giác vô lực thổi quét mà đến, làm hắn rắc lần đầu tiên như vậy mệt, không chỉ có thân mệt, tâm cũng mệt mỏi. Nhị ca, nhân gian đã chết như vậy nhiều phàm nhân, đều là bọn họ này đó ác ma làm sự tình, Linh Nhi không có làm sai sự a? Nàng khóc đến khóc không thành tiếng. Linh Nhi bất quá là ở thế hành đạo mà thôi. Đúng vậy. Nhị Điện Hạ, tam công chúa này bất quá là ở thế hành đạo mà thôi. Chúng chi, như vậy nhiều mạng người, tổng không thể liền như vậy tính, một mạng đến một mạng. Rốt cuộc, này đó ma chết chưa hết tội." Một cái thu khoảng khuôn mặt âm lãnh nam nhận trầm nói. Đột nhiên một đạo vương giả chi chi khí hướng tới hắn dũng lại đây, cặp kia vẫn đục đôi mắt nháy mắt kịch liệt co rút lại lên, bay một tiếng, phảng phất là ở phóng pháo hoa giống nhau hoành động thành, nam tha thân mình nháy mắt chia năm sẻ bảy khai tới, nhỏ vụn thân thể trào ra một trận sương khói, nháy mắt hồn phi phách tán. Ngươi nọ là đại điện hạ bên người trợ thủ đặc lực vì thần bảo thủ nhị điện hạ tả hữu hộ pháp cũng không nghĩ tới đại điện hạ người nhị điện hạ hủy liền hủy. các ngươi tự giật đi đừng làm cho bổn điện hạ tự mình động thủ tạ cảnh giật xoay người nhìn đại điện hạ người lạnh lùng nói hắn nếu là động thủ đó chính là vĩnh sinh vĩnh thế đều không có siêu sinh cơ hội hiện tại các ngươi động thủ còn có thể kiếp sau chuyển thế nếu là làm ma giới kia ma quân biết người trở như vậy đối đãi nàng vị hôn phu các ngươi hắn khoe miệng phát hỏa ra một mặt cười lạnh các ngươi còn có sinh tồn cơ hội Nhị điện hạ, ta chờ là Phụng đại điện hạ ý chỉ tới bảo hộ công chúa. Huống hồ chúng ta bất quá là làm buồn phận sự tình. Nhị điện hạ còn giết đại điện hạ người bên cạnh, nhị điện hạ bất giác có chút qua bọn họ sắc mặt tái nhợt, thậm chí có chút sợ hãi lên. Nếu việc này thật sự thọc đi ra ngoài, bọn họ nơi này người một cái đều sống không được. Tạ cảnh giật giật tay, trên mặt Hàn băng phảng phất muốn đem người cấp đông lại. Những người đó nháy mắt sợ hãi bắt đầu chạy trốn. Vốn dĩ ở bao vây tiêu diệt an cẩm hoa thời điểm cũng đã hao hết bọn họ sức lực. Hiện tại, đối mặt như thế cường đại tạ cảnh giật, bọn họ nơi đó còn có chạy trốn cơ hội. Nay bất quá là tự chịu diệt vong trò chơi thôi, một đạo cường có mấy pháp thuật nháy mắt đem mọi người cấp thổi quét ở trung gian tới, những cái đó chạy trốn người trực tiếp bị đánh trở về. Chương 390 đế quân hiện. vốn dĩ ở bao vây tiêu diệt an Cẩm Hoa thời điểm cũng đã hao hết bọn họ sức lực, hiện tại, đối mặt như thế cường đại tạ cảnh giật, bọn họ nơi đó còn có chạy trốn cơ hội. Nay bất quá là tự chịu diệt vong trò chơi thôi. Một đạo cường có lực đạo pháp thuật nháy mắt đem mọi người cấp thổi quét ở trung gian tới, những cái đó chạy trốn người trực tiếp bị đánh trở về. Tả Hữu hộ pháp trong ánh mắt vui vẻ, bọn họ biết là ai tới, cái này, này nhóm người có người thu thập. Khoảnh khắc chi gian, Sở Hữu bị trả trở về người, trực tiếp biến thành đầu gỗ, hướng tới một phương hướng mà đi, hít vào nam nhân cất chứa túi chỉnh. Tạ Cảnh giật dương mắt nhìn Tạ Linh Nhi liếc mắt một cái, lạnh nhạt xoay người đem trên mặt đất an Cẩm Hoa cấp ôm vào trong ngực trong lòng ngực thân thể đã ở bắt đầu biến lãnh, hắn liền dùng chính mình nội lực đem hắn nhiệt độ cơ thể cấp dần dần thăng ôn đi lên. một thân màu trắng trang non bảo nam nhân do đó hàng, vẩy mực tóc dài tùy tính rối tung, sấn kia trương khuôn mặt tuấn tú, càng thêm mê hoặc lòng người, ôn nhuận lịch sự tao nhã, vai rộng eo thon, eo thúc nai ngọc, ngũ quan trắng non, dung nhan thanh tuyển, đặc biệt là một đôi mắt vượng, đen nhánh thâm thúy, như là màu đen mặc màu, tản ra thanh lưu quang, hắn sinh thanh nhã đẹp, lông mày hơi hơi khơi mào.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 Hắn đạp không mà đến, làm người từ đáy lòng bắt đầu thần phục. Người tới đúng là Đỉnh Đế quân. Sư phó, cứu cứu An Cẩm Hoa tạ cảnh giật biết, chỉ có trước mắt cái này, người nọ mới có bản lĩnh có thể bảo toàn hắn bảy hồn sáu phách. Hắn chịu như vậy trọng thương, linh hồn sớm đã rách nát lợi hại, muốn trọng sinh chuyển thế, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, rất có thể liền giữa đường thời điểm cũng đã hồn phi phách tán. Tạ cảnh giật không dám đổ, hắn không dám lấy An Cẩm Hoa mệnh tới đổ. Tạ Linh Nhi đồng tử nháy mắt phóng đại, Đương nàng thấy này nam nhân kia tâm lý là vui mừng nhưng tùy theo mà đến chính là sợ hãi thật sâu. Đế, đế, quân tạ Linh Nhi mê luyến với người nam nhân này phong thần như ngọc, lệnh phong vân biến sắc nhật nguyệt vô huy tướng mạo càng làm cho người mê luyến hắn kêu cả người phát ra thanh lãnh khí chất Hắn nhẹ nhàng bệ nghĩ nhìn nàng một cái, như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng, này liếc mắt một cái, làm tạ Linh Nhi nháy mắt sắc mặt tái nhợt lên, nàng nhớ tới chính mình làm những cái đó sự tình, nếu bị trước mắt người nam nhân này đã biết. Chỉ sợ nàng liền muốn chết cơ hội cũng chưa anh. Tạ Linh Nhi hoàn toàn sợ hãi. Nàng môi ở dần dần phát ra run, hai mắt mắt dần dần âm lanh xuống dưới. Không được, tuyệt đối không được, dựa vào cái gì nàng Linh Khê liền có thể có được người nam nhân này, mà nàng liền không được. Nàng một cái mà có tài đức gì. Tạ Linh Nhi trong lòng nháy mắt bị lửa giận cấp công kích tới rồi, nàng ghen ghét tâm đã mau đem nàng cả người cấp bao phủ ở bên trong. Sư phó tạ cảnh giật thanh tuyến đều đang run rẩy. Hắn không rõ chính mình vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi, hắn sợ hãi trong lòng ngực người sẽ không trở lại, hắn càng sợ hãi chính mình sẽ không còn được gặp lại người của hắn, cái loại này không biết sợ hãi đem nàng nội tâm dần dần thổi quét lên, làm hắn cả người đều ở run. Dẫn hắn hồi giới, hôm nay sự tình tất cả mọi người không cho phép tiết lộ đi ra ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả, bản đế sẽ tự mình tới lấy hắn mệnh. Cặp kia thanh lành ánh mắt mang theo nhiếp nhân tâm phách sắc bén, bọc ngàn năm hàn băng. Vô luận bất luận kẻ nào bản đế đều đem sẽ không bỏ qua nàng nhan hoan thanh nghiêm uy nghiêm mang theo vài phần không thể ngăn cản là đế quân chúng nhận đầu cung kính trả lời tả hữu hộ pháp đem an cùng công chúa mang về giới nghiêm thêm trông coi bất luận kẻ nào không thể nhìn trộm hắn lạnh lùng mở miệng nói tạ linh nhi vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn người nam nhân này đế quân đế đế quân ta không cần các ngươi đều cấp bản công chúa cũng ngay tả hữu hộ pháp tiến lên đây ngay mắt bị nàng cấp quăng đi ra ngoài Mang về, an cùng nếu là trốn thoát, sinh tử bất luận đều phải đem người cấp trảo trở về. Hắn đạm mạc mở miệng. Một câu, an cùng nếu là chạy trốn, chết ở bên ngoài, kia đều là nàng chính mình làm, đều là nàng chính mình gieo gió gặt bão. Đế quân, ngươi như vậy đối ta, đế sẽ không đáp ứng. Tạ Linh Nhi nháy mắt hỏng mất ra tới, đây là biến tướng đem nàng cấp cấm túc. Đế quân. Nàng lời nói, hắn mắt điếc thai ngơ, phảng phất căn bản không có nghe thấy, chê cười, đế. Đế ở đế quân trước mặt đều đến đệ thấp ba phần tư thái, đế quân sẽ sợ đế. An cùng bị mang theo đi xuống, kế tiếp thần đều bị đế quân cấp đã cảnh cáo, đó là cho bọn hắn đại gánh nặng, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài loạn. Sương khói lượn lờ đỉnh, đế quân cung điện trung, An Cẩm Hoa vẻ mặt tái nhợt nằm ở giường băng thượng, hắn nhìn trước mặt người nam nhân này đột nhiên nhắm hai mắt lại, phảng phất tùy thời liền sẽ rời đi nhân thế, không còn nữa phía trước hoa bác, mà ma giới kia nữ nhân còn đang đợi hắn trở về. Nhan hoan nhỏ bé môi nhấp nháp Nàng nếu là biết an cẩm hoa biến thành như vậy kết cục, chỉ sợ sẽ thực thương tâm khổ sở đi, không chỉ là này, đế quân nhắm mắt, cái này chỉ sợ đều sẽ đại loạn lên. Linh Khê nếu là biết những việc này, sẽ không thiện bãi cam hưu, kia nữ nhân liền không phải cái sẽ nhẫn mọi người, có thù có hận không báo, vậy không phải là nàng. Bao gồm đại điện hạ cùng đầu sỏ gây tội một ít tham dự thượng thần, tạ cảnh giật người bên cạnh, chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy đi vào, mà đế cùng trong đỉnh người thế tất sẽ không làm nàng kế hoạch đạt thành. Ma rối cùng trong đỉnh chiến tranh chỉ sợ sẽ một ngày bùng nổ. Nay không phải hắn suy nghĩ thấy, duy nhất có thể làm chính là như thế nào đền bù. Sư phó, an cẩm hoa thế nào? Tạ cảnh giật trong ánh mắt mang theo lo lắng. Hắn hơi hơi xoay người nhìn nhìn chính mình cái này duy nhất đồ nhi. Hắn từ trước đến nay nhìn không tới hắn như thế bi thương mang quá áp lực một mặt. Loại này cảm xúc hắn chưa từng có nhìn đến quá. Đế quân đôi mắt lập lòe một chút, đạm thanh nói, bảy phách hư hao sáu phách, muốn chữa trị rất khó, yêu cầu thời gian. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ sư phó của ngươi cũng cứu không trở về hắn. Hắn trầm thấp mở miệng nói. Hắn căn cơ thiện quá nghiêm trọng. Ngươi cùng hắn nhận thức bao lâu. Hắn xoay người nhìn hắn. Đại khái mấy và năm. Tạ cảnh giật đáp. Đối hắn rất quen thuộc. ân Ngươi đảm đương an cầm hoa. Đế quân ánh mắt thanh lãnh nói. Tạ cảnh giật đi theo chính mình sư phó bên người lâu như vậy, tự nhiên có thể đoán được này trong đó ý tứ. Chỉ là. Ngươi nọ, là hắn vị hôn thê. Muốn hắn lấy An Cẩm Hoa thân phận cùng nàng ở chung, hắn. Tâm lý tổng giác thực không thích hợp. Chương 391 sư phó. Chỉ là, ngươi nọ là hắn vị hôn thê, muốn hắn lấy An Cẩm Hoa thân phận cùng nàng ở chung, hắn. Tâm lý tổng giác thực không thích hợp. Có loại chính mình đồ vật bị người cấp xâm lược liêu khó chịu cảm, phảng phất có loại tâm đồ cảm giác, tạ cảnh giật từ trước đến nay là không thích người khác chạm vào chính mình đồ vật. Mà Linh Khê tựa như một cái làm hắn vô pháp xuống tay lại vô pháp thoát khỏi kẻ xâm lược, làm hắn nội tâm vô pháp bình tĩnh trở lại, hắn phiền chán loại cảm giác này. Nhưng lại ngại với nhà mình sư phó ở, hắn lại không thể đối nàng làm chút cái gì. Sư phó tạ cảnh giật những mày, ý đồ vãn hồi một ít, hắn cũng không phải rất muốn cùng Linh Khê ở chung, huống chi người nọ cùng hắn không có nhiều ít giao tình, chẳng qua là gặp qua vài lần đánh quá vài tiếng tiếp đón mà thôi. Cùng Linh Khê ở chung làm hắn rắc thực biến yếu. Cái loại này tâm tình chính là chính mình lãnh địa đột nhiên bị một cái người xa lạ xông vào, mà người nọ còn phải dùng hắn tất cả đồ vật, hơn nữa hắn còn không thể có một chút dư thừa cảm xúc, tâm ba tử tổng hội cảm giác được khó chịu. Việc này phi ngươi không thể, linh khê tâm tư rất là minh duệ, nếu bị nàng đã nhận ra cái gì, giới cùng ma giới tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến, đến lúc đó hết thể đều khó có thể thu thập. Không có người so ngươi càng hiểu biết an cầm hoa, cho nên chuyện này tất nhiên muốn ngươi đi làm. Tạ cảnh giật tâm lý có chút không thoải mái, hắn không thế nào tưởng tới gần Linh Khê, nhưng hắn lại không thể cãi lời đế quân mệnh lệnh, này cũng coi như là vì giới cùng hắn ngội. Chuyện này nếu thật sự bị Linh Khê biết, thật đúng là không có cách nào khéo đưa đẩy qua đi. Bản đế đi một chuyến đại điện hạ cung điện, theo sau sẽ hồi ma giới, ngươi chuẩn bị một chút liền trực tiếp đi. Nhan Hoan Trầm thấp nói, sư phó đây là đi lấp kín đại điện hạ Miệu. Tạ cảnh giật hỏi, việc này không thể đi ra ngoài, ít nhất hiện tại không thể, bằng không. Thật sự sẽ có đại biến cố hắn tâm lý mạc danh giác có loại bất tường cảm giác tại tâm lý phát sinh. Kìa an cẩm hoa nơi này làm sao bây giờ? Tạ cảnh giật mở miệng. Vi sư sẽ đem hắn cấp mang theo trên người, dùng linh tuyển dưỡng, hắn. Có thể hay không bình yên vô sự chuyển thế, còn phải xem thời gian cùng chính hắn ngoan cường lực. Nhan hoan rũi tay vừa thu lại, trực tiếp đem an cẩm hoa thân mình cấp thu nạp vào cổ tay háo trung, theo sau hắn lập tức hướng tới đại điện hạ cung điện bay qua đi này dọc theo đường đi đế quân sắc mặt trước sau tản ra một cổ lệnh quyền hàn lạnh lẽo hắn càng là mặt bộ biểu tình tâm lý lửa giận đó là càng lớn tạ cảnh giật nhìn kia nói màu trắng thân ảnh dần dần đi xa hơi hơi mí môi trong ánh mắt tràn đầy đối an cẩm hoa lo lắng hắn kiềm chế kia sợi hoảng loạn tim đập nhanh mang theo vài phần không vui bộ dáng diêu thân biến thành an cẩm hoa bộ dáng nhất thân nhất tiếu ngón tay thần thái lay động chi gian đều là an cẩm hoa buồn tha bộ dáng giống một cái gương cấp khắc ra tới bộ dáng Thế gian thượng chỉ sợ cũng liền tạ cảnh giật có thể đem an cẩm hoa thần thái cấp học xong rồi. Hắn đi rồi, tạ cảnh giật đem chính mình sống thành hắn bộ dáng, cuối cùng liền Linh Khê đều nhận không ra. Ma giới, Linh Khê từ nhan hoan trong phòng ra tới, liền vẫn luôn ở an cẩm hoa trong phòng chờ hắn. nay khổng tức đã trễ thế này còn không có trở về nhà, đây là lần đầu tiên. Linh Khê giác, gia hỏa này lần này là thật sự thực tức giận, chỉ sợ nàng thật sự xúc phạm tới hắn tự tôn cùng cảm tình. Linh Khê ngồi ở trong viện chờ đợi thâm tịch lá phong theo phong bay xuống, linh khê ngồi ở bình thường hai tha ghế trên tay chân cùng sử dụng, nuỗi chân một chút một chút, ghế bật bên tả hữu lay động. thời điểm hai người thích nhất chính là tới cái này địa phương chơi đùa, nàng cung an cẩm hoa hai người, luôn là nàng ngồi ở ghế trên, hắn ở sau người chậm rãi thúc đẩy, an cẩm hoa luôn muốn cùng nàng đoạn, mỗi lần không phải bị nàng đánh một đốn chính là chịu một đốn, ngẫu nhiên xem hắn đáng thương, linh khê liền làm bộ chính mình không nghĩ chơi, tự động phân mặt sau đi đẩy hắn. khi đó hai cái người thực. Chính là lại là đối phương duy nhất bạn chơi cùng, bọn họ cùng nhau đọc sách viết chữ, Linh Khê gặp rắc rối, An Cẩm Hoa liền đi bối nổi, Ma Quân Phu thê biết này hai hảo gia hỏa ai là đầu sỏ gây tội, mỗi lần cũng đều là liên quan hai người cùng nhau phạt, ai cũng trốn không thoát. Liên tính là như vậy, Linh Khê cũng luôn là gặp rắc rối, An Cẩm Hoa cũng luôn là ra tới gánh tội thay. Bọn họ cùng nhau học Ma Công, Linh Khê là sinh mới, Ma Công nàng cơ hội là xem qua liền sẽ, còn có thể lập tức vận dụng tự nhiên. Sắc bén trưởng phong giống cấp làm người chối từ ba thước. Mà An Cẩm Hoa ở phương diện này lại không bằng nàng, hai người thực mau liền lôi ra khoảng cách ra tới, Linh Khê cũng kiên nhẫn tính tình đi dạy hắn, phụ vương đã dạy bọn họ ma công, nàng tổng hội là cái thứ nhất học được, xong rồi, sau khi ăn xong liền lôi kéo hắn cùng nhau đậu. An Cẩm Hoa bị khi dễ, là ma quân tử liền dưỡng con dâu nuôi từ bé phụ, hắn nghe xong biết đây là thứ không tốt, liền chính mình một người trốn ở góc phòng khóc thút thít, bị Linh Khê cấp biết c Linh Khê lập tức liền trầm khuôn mặt dẫn theo An Cẩm Hoa tìm được rồi những cái đó cười nhạo hắn ra hỏa, đem bọn họ ấn ở trên mặt đất cấp hung hăng chịu một đốn. Linh Khê luôn là khi dễ An Cẩm Hoa, nhưng lại cũng không chấp nhận được người khác ở nàng trước mặt đối người của hắn tới khoa tay múa chân. Tới rồi mấy vạn tuổi thời điểm, Linh Khê liền rắc ma giới nị oai, không nghĩ ở ma giới đại đi xuống, nàng bức thiết nghĩ ra đi. Mà ma quân là chưa bao giờ cho phép hai người một mình ra ma giới, càng không thể làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi chúng chi, linh khê là nghĩ ra đi xem đỉnh thế giới cùng thế gian thế giới. an cẩm hoa nhìn nàng mỗi đều không cao tâm mặt ủ mày hề, liền giúp nàng chạy ra tới. hắn chủ động gánh vác nên là linh khê ở ma giới đảm nhiệm trách nhiệm, này liền cùng đỉnh nhị điện hạ tạo cảnh giật tương nhận thức. linh khê nhàn chán cực kỳ ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu ma tinh, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. an cẩm hoa từ đến phần lớn là sủng nàng tới, hắn chưa bao giờ sẽ vì cùng nàng sinh khí mà đỏ mặt, hoặc là cùng nàng khắc khẩu. nhiều năm như vậy vẫn là linh khê lần đầu tiên đem người cấp tức giận đến không trở về nhà ngắm lại vẫn là rất tay nấy kia kia ngạo khổng tức từ trước đến nay ngạo kiều bọn họ cũng chưa bao giờ bỏ được mắng hắn khổng tức cái đuôi xinh đẹp khen vài câu là có thể khai bình hắn là yêu cầu hống an cẩm hoa rốt cuộc khi nào trở về a nàng mới vừa cảm thán chơi môn răng rắc một tiếng từ ngoài cửa mở ra an cẩm hoa nhậm nhiên ăn mặc một thân bạch tì lìa vào cửa hắn vừa vào cửa liền thấy linh khê ngồi ở ghế bậc bên thượng sắc mặt tức khắc khó coi lên Hán quát, ai làm ngươi xuất hiện ở chỗ này? Ra không nghĩ thấy ngươi. An cẩm hoa sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thấy Linh khê một độ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lập tức lập tức cấp ra cút đi chơi. Linh khê, quả nhiên vẫn là ở sinh khí, nam nhân nóng giận liền như vậy khủng bố sao? Người khác Linh khê không biết, nhưng nàng là chưa từng có thấy nhan hoan kia nam nhân hướng tới nàng sinh quá khí. Linh khê vui cười vài cái, cũng mặc hắn mắng, hắn hỏi là tâm lý không thoải mái, kia nàng liền thật sự xong đời.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 Một tay đem cổ hắn cấp câu xuống dưới, an cẩm hoa thân mình cứng đờ một chút, kia cũng là trong nháy mắt sự tình, thực mau hắn liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, như vậy hơi khác thường, làm linh khê căn bản không kịp phát hiện, liền tính biết, nàng cũng sẽ tưởng an cẩm hoa còn đang giận nàng. An an, cẩm hoa, không tức giận ha, ngươi xem, ta thật là thực dụng tâm cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, đưa cho hắn kia kiện quần áo cùng vốn là vô pháp cùng trên người của ngươi cái này so sánh với, này căn bản là không phải một cấp bậc thượng. Linh Khê nhìn hắn cười nói: "Ngươi xem, ta biết ngươi không thích người khác cùng ngươi dùng giống nhau đồ vật, cũng không thích người khác chạm vào ngươi đồ vật, cho nên A Linh Khê cười đến nơi đây, thần thần bí bí từ trong lòng ngực giọ ra một kiện đồ vật, đó là một quyển đóng gói thập phần hoàn mỹ thư phong, nhìn là một ít đợi minh văn minh sử. An Cẩm Hoa đoán không ra nàng hành động, nháy mắt liền đem ánh mắt nhíu lại: "Này thứ gì?" "Bà bối." Linh Khê nhướng mày nhìn hắn cười nói: "Đây chính là ta chân quý thật lâu đồ vật, cố ý vì ngươi chuẩn bị." Nàng biểu tình phi thường ngạo kiểu, một độ ngươi bắt được thứ này, đó chính là ta đối với ngươi coi trọng. Thứ gì? Tạ cảnh giật có chút tim đập mạnh danh, hắn tổng giác nữ nhân này cấp than cầm hoa đồ vật không phải là cái gì thứ tốt, đặc biệt là xem nàng như vậy một bộ tiện hề hề bộ dáng, hắn càng cảm thấy không có gì tốt sự tình. Linh Khê cười đem mảnh khảnh tay ấn ở hắn sắp sửa mở ra thư bìa mặt tay, vẻ mặt chế nhạo nói, Ai? Hiện tại không phải mở ra thời điểm, ngươi nhân nên đi trong phòng chậm rãi xem. Loại đồ vật này, ta bảo đảm ngươi nhìn, tuyệt đối sẽ cảm tạ ta. Linh khê vô vô ngực, như là ở hướng hắn bảo đảm, nàng lại từ trong lòng ngực rút ra một quyển tình yêu thoại bản tử. Nơi này đồ vật chính là nhân gian ăn nhất hương, thiên kim tỷ cùng thư sinh chuyện xưa, còn có cái gì đại tướng quân cùng mất nước công chúa đau khổ câu chuyện tình yêu? Này đó, đủ an cẩm hoa này đầu óc đơn giản thông thấu. Đây là cái gì? Tạ cảnh giật nhìn kia hoa hoẹ loẹ loẹt biểu mặt, vẻ mặt run rẩy. Này Linh Khê cùng hắn tưởng tượng trung bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, trước kia rất xa xem qua liếc mắt một cái, trước mắt nữ nhân này ánh mắt sắc bén, cả người phát ra quá giết hại chi khí, cả người ma khi làm người tránh lui ba thước. Thoại bản tử, đáp ứng ta, nhất định phải đem nó xem xong, về so đối với ngươi hữu dụng Linh Khê vẻ mặt cảm thán, không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành này ngạo kiều quỷ nhân sinh đạo sư. Linh Khê tâm lý không trải qua cảm thán muôn vàn, nếu không phải sợ hắn đem chính mình cấp tức chết qua đi. Nàng thật đúng là liền đem hắn cấp ném ở bên cạnh, nàng nếu là đem kia thanh lánh muốn chết nam nhân cấp quải trở về, nàng sợ An Cẩm Hoa lập tức luẩn quẩn trong lòng, cầm đao tử cùng nhan hoan đồng quy vu tận. Về phòng, đêm nay tam quyển sách xem xong rồi, lại đến tìm ta, có không hiểu, đều có thể tới hỏi ta, đôi ta ai với ai à? Đúng không? Linh Khê vô vô hắn ngực, nhấp môi cười nói. Ân, An Cẩm Hoa dầu dĩ lên tiếng. Hai người ly thật sự gần. Gần đến tạ cảnh giật đều có thể ngửi được Linh Khê trên người kia cổ nhàn nhạt thanh hương, hắn có chút không thích hướng hướng tới lui một bước, Linh Khê tự nhiên đã nhận ra, nàng toàn đương này ngạo kiều quỷ còn ở sinh chính minh khí. Được rồi, ta cũng muốn đi trở về, ngày mai thấy. Linh Khê đẩy đẩy hắn, nhìn An Cẩm Hoa kia thon dài thân ảnh thông thả hướng tới trong phòng đi, Linh Khê tổng giác trong lòng đột nhiên đâm một chút, đột nhiên bị một cổ tử tim đập nhanh, co chặt tính đau cấp chặt một chút. Nàng giơ tay hơi hơi kiềm chế trụ ngực kia một khối. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại, này không thể hiểu được đau làm nàng có chút lo lắng trong bụng hải tử. Nàng nhìn phía trước kia nói màu trắng thân ảnh, đột nhiên mở miệng nói, Cẩm hoa, ta vĩnh viễn đều sẽ không vứt bỏ ngươi, vô luận khi nào, đều sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không. Nàng ánh mắt kiên định nhìn hắn bóng dáng. Tạ cảnh giật thân ảnh tức khắc ngừng ở nơi đó, hắn chậm rãi xoay người lại, thấy kia tuyệt mỹ nữ tha mặt cùng kia trong mắt kiên định, tâm lý không biết không có gì, mặc danh có chút an vị. Hắn đến bây giờ còn tưởng rằng nữ nhân này cùng an cẩm hoa ái ái muội không rõ. sau lại hắn mới biết được, an cẩm hoa cùng linh khê, liền cùng sống ở người cùng thuyền. Bọn họ là cùng tân sinh, vì đối phương cười mà cười, vì đối phương khóc mà khóc. Bọn họ không phải tình nhân, lại so với tình nhân còn muốn thân mật. Bọn họ không phải thân nhân, lại so với thân nhân còn muốn thân. Bọn họ là bỉ tì một bộ phận. Tạ cảnh giật liền đứng ở nơi đó nhìn nàng, đôi mắt đơn thuần mở to, một đôi hẹp dài mắt phượng dị thường đẹp. Hắn biết An Cẩm Hoa giống nhau không thế nào lời nói hoặc là không nghĩ như thế nào lời nói thời điểm đều an tĩnh quá mức. Hắn đối An Cẩm Hoa hiểu biết, thậm chí rất xa siêu việt chính mình. Đây cũng là vì cái gì Đế Quân sẽ làm hắn tới, làm tạo cảnh giật tới diện An Cẩm Hoa người này, liền tính là người khác nói cho linh khê An Cẩm Hoa đã chết, khả nhân liền ở nàng trước mặt, kia thần thái tư dung là như vậy tương tự, cũng có thể làm linh khê tìm không ra một chút sơ hở ra tới. Hắn liền đứng ở nơi đó, trên cây lá rụng bay xuống ở trên vai hắn mang theo vài phần nhu tình, hắn nhìn theo Linh Khê ra cửa, nhìn nàng kia thân ảnh tổng giác vì cái gì An Cẩm Hoa sẽ thích nữ nhân này, hắn chỉ là cùng nàng ở chung như vậy trong chốc lát cũng nhịn không được bị nàng nhân cách mị lực cấp thuyết phục, nàng tựa như cái sinh chủ đạo giả, nàng có thế nhân khó có thể tỷ lệ mỹ mạo, có một cái như vậy sang sảng xoáy khí yên ngang tính cách, nàng không dáng vẻ cất cõm, xem tha ánh mắt mang theo thiện ý, trên mặt vĩnh viễn mang theo sán lạn tươi cười, càng quan trọng là nàng sẽ hống An Cẩm Hoa, giống hống một cái cáo kỉnh bằng hưu giống nhau. An Cẩm Hoa ở nàng trước mặt vĩnh viễn là nhất thật sự một cái, hắn nhìn thấy quá, khi đó trong lòng từng có vài phần hâm mộ cùng nhàn nhạt ghen ghét. Nhưng hiện tại, hắn đứng ở An Cẩm Hoa trong viện, chỉ cảm thấy, nữ nhân này nếu thật sự cùng hắn đoạt người, hắn chỉ sợ không có chút nào sát suất thành công. Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, đây đều là sướng, huống chi là ma giới ma quân cùng An gia tử liên hôn. Này đó hiện tại đều là tạ cảnh giật xa xôi không thể với tới đồ vật, hắn thậm chí suy nghĩ, vì cái gì ma cùng thần liền phải phân biệt như thế rõ ràng. Có đôi khi thần, thật sự không bằng ma, tỉ như hắn kia cùng cha khác mẹ đại ca, so với an cẩm hoa cái này ma tới, phẩm hạnh cùng tu vi đều là kém một mảng lớn. Chương 393 hồi ma giới Này đó hiện tại đều là tạ cảnh giật xa xôi không thể với tới đồ vật, hắn thậm chí suy nghĩ, vì cái gì ma cùng thần liền phải phân biệt như thế rõ ràng có đôi khi thần thật sự không bằng ma, tỉ như hắn kia cùng cha khác mẹ đại ca, so với an cẩm hoa cái này ma tới phẩm hạnh cùng tu vi đều là kém một mảng lớn. Tạ cảnh giật khe miệng tự dễ yêu cười cười, vô luận là người là thần là ma hoặc là yêu, bọn họ sinh hạ tới liền chú định thân phận, sinh ra liền chú định bất đồng vận mệnh. hắn cùng an cẩm hoa thân phận tựa như một đạo kiếp giống nhau đem người cấp ngăn ở hai bên, mà gặp qua linh khê lúc sau, Tạ cảnh giật rác. Như vậy nữ tử cũng khó trách an cẩm hoa sẽ như thế thích nàng sắc thật mình diệm lóa mắt, giống thượng sao trời giống nhau sáng lạ, ngay cả hắn sư phó cũng thích như vậy một nữ tử, nếu không phải thích, đường đường một cái đỉnh đế quân, hắn thật sự rất khó giải thích, hắn sẽ bị người dễ như trở bàn tay cấp cầm tù lên. Tạ cảnh giật ánh mắt phức tạp nhìn chính mình một vòng an cẩm hoa trụ địa phương, đây là hắn lần đầu tiên đi vào nơi này, hắn nâng bước đi đi vào, cảm giác nên diện mà đến chính là một cổ tử thanh hương vị, thực thanh nhã, một chút trang trí môn, nhìn có chút thực hoàn mỹ tinh điêu tế khắc đồ văn. Thực phù hợp hắn như thế ngạo kiểu tính cách, đẩy cửa mà vào là một cái đại sảnh, viên bản gỗ bài ở trung ương, gỗ đỏ ghế rửa quay trung quanh, trên giường còn phô một trương vạn năm yêu gia, phòng mỗi một chỗ đều biểu hiện chủ tha tinh xảo cùng xa hoa, trong phòng đồ vật cơ hồ đều là từ thượng nhân gian cấp thu nạp mà đến. Tạ cảnh giật giác này đảo cũng phù hợp hắn người này tính cách, hắn ánh mắt ngơ ngác nhìn trên mách tường đoản kiếm, chậm rãi chung mang theo vài phần vội vàng đi qua, đây là tạ cảnh giật thực thuận tay một kiện vũ khí kêu băng hoa. Đó là hai người ở lần đầu tiên đánh nhau chung, an cẩm hoa cho nó cấp phá hủy. Cũng bởi vì này, hai người hoàn toàn khiên thượng, ai biết mở ra đánh đi, như vậy thường xuyên qua lại, hai váy lại như ẩn như hiện trở thành một đoạn thực kỳ dị một đoạn hữu nghị. Một cái là ma giới đại tướng quân, một cái khác là đình nhị điện hạ, trong đình thái tử gia, Bọn họ cư nhiên ở một trận ăn ý chung trở thành bạn tốt. Hắn lại không có nghĩ đến, này nam nhân cư nhiên còn đem hắn cấp tu trở về. Tạ cảnh giật hốc mắt hồng hồng đuốt ven này đem đi theo chính mình nam trinh bắt chiến tuyết hoa ngón tay thon dài một phen một phen mơn trớn nó thân kiếm tuyết hoa là hắn thành niên thời điểm sư phó đưa cho hắn một kiện pháp bảo cái này vũ khí thượng cũng khó tìm tìm hắn cũng rất là quý trọng hắn cho rằng nó là hoàn toàn hủy hoại hắn rõ ràng thấy nó hủy ở an cẩm hoa trong tay lại cẩn thận nuốt ve tay tức khắc ngừng ở nơi đó đó là một loại tự hắn tay dần dần run rẩy lên thân kiếm trên có khắc từng đạo tế văn mạch thượng nhân như ngọc cảnh giật hinh. Một đạo màu điều phiêu như ở dưới. Hủy hoại ngươi một phen tuyết hoa, liền lại đưa ngươi một phen, sinh nhật vui sướng, tạ cảnh giật. Hắn thúi đầu liền thấy một màn này, tạ cảnh giật nước mắt rốt cuộc băng không được, hắn áp lực chính mình, trong cổ họng không đến tràn ra vụn vặt khóc nước nở. Hắn hiện tại giờ khắc này, không có lúc nào là đối hắn cảm thấy hổ thẹn, một cổ tử bi thiết lệnh hắn cả người đều cấp khóa ở trong đó, an cẩm hoa. An cẩm hoa coi như là bị chính mình cấp gián tiếp hại chết. Thực xin lỗi thực xin lỗi tạ cảnh giật không chế không được cả người run rẩy lên hắn ngực đã bị tự trách cấp tràn đầy đầy giết hắn người nọ vẫn là hắn một mẫu cùng bào muội muội một bên là thủ túc một bên là biết đã tạ cảnh giật kẹp ở bên trong tiến thoái lưỡng nan lúc này đây hắn bị đại điện hạ cấp bước đến như tỷ nóng nỗi nửa bước khó giáo cẩm hoa ta hắn bắt được chuôi kiếm thanh âm khàn khàn đáng sợ ta thay ta muội muội trước cho người nói thanh kiểm ra lời này chính hắn đều giác tâm lý khó chịu linh nhi hại chết hắn Nơi đó là một câu xin lỗi đều có thể đủ giải quyết. Ta sẽ cứu ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, nếu Nếu ngươi thật sự hồn phi phách tán, ta liền lấy chết tạ tội tới vì ta muội muội xin lỗi. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, hắn Bi thống khóc giống lên, kia cổ nồng đậm uột rột đem hắn cấp bao phủ vào trong sương mù, đỉnh, cái kia thái tử gia, lần đầu tiên con khuất chính mình lưng, phảng phất bị rơm dạ cấp áp chết cuối cùng một đầu lạc đà. Hắn trước mắt xuất hiện chính là An Cẩm Hoa kia bi phấn đôi mắt Trên mặt hắn còn mang theo huyết ô, thẳng tóc đứng ở nơi đó liền như vậy chất vấn hắn, vì cái gì muốn bao che sát ra người. Liên liên bởi vì nàng khởi là người muội muội, đúng không? Tạ cảnh giật, ta chết không nhắm mắt ta. Tạ cảnh giật trong đầu xuất hiện ảo giác, trước mặt hắn bóng dáng bắt đầu lắc lư lên, hắn rôi tay gãi gãi, lại cái gì cũng không có bắt được, bắt được chống giống. An cầm hoa. Hắn hét to một tiếng, trong phòng an an tĩnh tĩnh không ai ở đáp lại hắn. Tạ cảnh giật đừng tới nhắm mắt. Khó nhịn mở mắt, không phải, không phải như thế. Ta sẽ không bao che bất luận cái gì một người, Linh Nhi. Nàng sẽ đã chịu chính mình trừng phạt, nhưng trừng phạt nàng người không thể là ta. Hắn gian nan mở miệng, đây là hắn thân mội mội, liền tính nàng lại như thế nào quá mức, hắn cũng không hạ thủ được, nhưng hắn cũng sẽ không làm nàng như vậy quá đi xuống. Giao cho đế quân là tốt nhất xử lý phương pháp, nếu hắn không có tưởng sai. Cuối cùng đế quân sẽ đem hắn mội mội giao cho ma giới đi xử lý. Chỉ sợ hắn phụ vương sẽ không đồng ý. An cẩm hoa. Nếu không có gặp được, năm tháng ký ức cũng sẽ không trở thành rơi lệ lấy cớ. An tĩnh thế giới cũng sẽ không trở thành cô độc lý do. Mộng cũng sẽ không ở ban đêm rơi xuống tưởng niệm đau đớn. Trong phòng có phải hay không tràn ra tới một ít vụn vật áp lực tiếng khóc, làm bên ngoài thị nữ trong lòng tràn ngập viên tâm. Mấy người tả hữu nhìn một chút, một cái đại điểm thị nữ đi ra ngoài, gõ vang lên an cẩm hoa cửa phòng. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Bên trong thanh âm đột nhiên đột nhiên im bẩn, đồng nhiên bình tĩnh nói, ta không có việc gì, các ngươi đi xuống đi, làm ta một người ngốc một chút. Đúng vậy bọn thị nữ lui xuống. Ta giác ra khẳng định là ở vì ma quân khóc thút thít ma quân mang theo một người nam nhân trở về, ma quân cùng ma phi lại không ở. Chủ tử khẳng định giác không ai cho chính mình chủ trì công đạo, cho nên mới sẽ khống chế không được. Ai, ta tổng giác chủ tử cùng ma quân thực phối hợp, thanh mai trúc mã, cỡ nào xứng đôi A. Mấy cái thị nữ vẻ mặt sầu bi cảm thăng đến, bọn họ chỉ hy vọng ma quân có thể nhanh lên từ Đông Hải trở về, như vậy chủ tử liền có người cho hắn chủ trì công đạo. Chúng ta nhất định phải đem kia nam nhân đuổi ra đi, bằng không, hắn khẳng định sẽ làm chủ tử cùng ma quân chi gian quan hệ tan vỡ. Một chút thị nữ vẻ mặt không thoải mái, nàng là chủ tử từ đưa tới đại, tự nhiên thiên vị nhà mình chủ tử một chút, bọn họ từ liền biết, chủ tử cùng ma quân về sau là muốn kết thành phu thê, mấy người nhìn thoáng qua, từng người đánh chủ ý.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 Nghĩ Minh An cẩm hoa vẻ mặt thẹn thùng hoặc là đầy mặt phẫn nộ tới đá nàng môn, tâm tình của nàng liền phi thường hảo lên. Trận tiếng khóc ngừng đi xuống, trong phòng ngọn đèn dầu ám, bóng đêm lạnh như nước, cửa sổ nội đến đỏ lay động, ngoài cửa sổ mưa phùn hoành nghiêng, giọt nước theo mái hiên lặng yên nhỏ giọt, trên mặt đất vượng khai một vòng ngợn sóng, tựa thở dài tựa giữ lại, tầm điện nội vân đỉnh gỗ đàn làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn tre, phạm kim vi chủ sở. Sáu thước quan trầm hương mục rộng mép giường treo giao tiêu bảo màn lưới. Trướng thượng biến theo sái châu chỉ bạc hải đường hoa. Gió nổi lên tiêu động, như truy vân sơn huyến hải giống nhau. Trên giường thiết thanh ngọc ôm hương gối, phu mềm hoàn tâm băng điện, điệp đai ngọc điệp là khâm. Trong điện bảo trên đỉnh treo một viên thật lớn minh nguyệt châu, dạng dỡ xinh quang, tựa minh nguyệt giống nhau. Ma phô bạch ngọc, nội khảm kim châu, tật mà vi liên, nhiều đoá thành năm hành hoa xen bộ dáng. Cánh hoa tươi sống là nước, liền nhụy hoa cũng tinh tế như biển chân trần bước lên cũng chỉ giác ôn nhuận, lại là lấy lam điển loanh ngọc tạc thành, thẳng như bộ bộ sinh ngọc liên giống nhau, có thể so với năm đó phan ngọc nhi từng bức kim liên chi xa hoa lãng phí. như thế nghèo công cực lệ, tạ cảnh giật đảo vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. an cẩm hoa phòng quả thực xa hoa đến so đình đế quân cung điện còn muốn xa hoa vài lần. hắn người như vậy có lẽ tâm lý chính là cái thập phần tự phụ ngạo kiểu một người. tạ cảnh giật đêm nay thượng đều không có ngủ, hắn đứng ở an cẩm hoa phòng, cảm giác được chính mình suy nghĩ ở phong không. Nhắm hai mắt, suy nghĩ dọc theo tưởng niệm lộ tuyến từng bước một lùi lại, đi tìm về quá khứ dấu chân, nhưng hắn vẫn là đứng ở tại chỗ, chỉ là tâm về tới nơi đó, kia quen thuộc hình ảnh, thật sâu đau đớn hắn tâm, mất mát người qua đường đi ở u lớn lên đường cái, suy nghĩ muôn vàn, như thủy triều kích động một đợt lại một đợt. Thời gian cũng sẽ đem rất nhiều lắng đọng lại, đã từng, quen thuộc nhất quen thuộc, cũng không có thể kiên định qua thời gian, ngẫu nhiên gặp được, một cái chớp mắt suy nghĩ muôn vàn, cũng không biết như thế nào để cẩm, cuối cùng Dư lại chỉ là thăm hỏi, sau đó, đối diện không nói gì, hoặc là, xoay người rời đi. Tại đây một khắc, hắn mới có thể chân chính cảm nhận được, hắn đối an cẩm hoa cảm tình không phải thế nhân sở cái loại này hữu nghị, hắn phảng phất đem hắn trở thành chính mình trong lòng cốt đủ, mà hắn khó có thể vì đụng vào. Chỉ gian quá mức hoang vù, dài hơn thời gian, đều khó thoải mái này sống ngội suy nghĩ, như nhau kia phiến thu diệp thượng nếp hốn, lộ liêu khó có thể lọt vào trong tầm mắt, là hữu quặn cô đơn. Là phong cảnh gầy tận tâm thương, tịch mịch cùng đêm nùng đem hắn cả người thổi quét đi lên, tang thương cùng phong lão, hồng y lì giận phát, kéo dài lâu dài suy nghĩ lặng yên lưu luyến. Chạm đến một mặt niệm tiểu diễm, suy nghĩ chung không có bất đắc dĩ, không có than nhẹ, chỉ có ấm áp phòng gối thơ hành, ở nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, ở cười nhạt hoang ca. Mà hắn trong lòng lúc này chỉ còn lại có trống vắng, hắn sợ hãi trong lòng hốt hoảng. Có chút người sẽ vẫn luôn khắc vào trong trí nhớ, cho dù quên mất hắn thanh âm Quên mất hắn tươi cười, quên mất hắn mặt, nhưng là mỗi khi nhớ tới hắn khi cái loại này cảm thụ, là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Có đôi khi, hắn thật sự chỉ có thể dùng trắng bệnh vô lực mỉm cười, che giấu sau lưng bị thương, Tạ cảnh giật tâm lý sợ hãi, sợ hãi. Loại này chống rông cảm giác phảng phất đem hắn tâm hoa tử đều cấp đào ra tới. Nếu có thể, hắn tình nguyện chết đi chính là chính mình, cũng không muốn hắn chịu một chút thương tổn. Cái kia tươi đẹp thiếu niên, trên mặt luôn là che kín kiệt ngạo khó thuần cùng một thân bừa bãi. Nhưng thâm nhập hiểu biết đến hắn, lại có thể biết được, ở kia cứng rắn sắc ngoài, là che giấu một viên thuần đến không thể lại thuần một lòng. Thế nhân cho hắn an cẩm hoa quá nhiều phê phán tính, ma thật sự cũng đừng thần khủng bố tham lam hung ác sao. Ít nhất hắn thấy an cẩm hoa không phải như thế. Thế giới này liền như vậy không hoàn mỹ. Ngươi tưởng được đến chút cái gì liền không thể không mất đi chút cái gì. Nếu có thể, hắn tình nguyện hắn là ma, cùng hắn cùng nhau hát hóa, đi du lịch thế giới. Có một số người có bỏ lỡ mới có tân gặp được duyên phận chính là không sớm cũng không muộn vừa lúc vừa vặn mà hắn cùng an cẩm hoa không chỉ có là rời tính bỏ lỡ liền ái tư cách cũng chưa anh giờ khắc này tạ cảnh giật rốt cuộc nhịn không được chảy ra nước mắt đêm nay thượng cơ hồ thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng mà an cẩm hoa đâu hắn trong lòng nhất để ý người kia đã không còn nữa hắn sẽ không nghe thấy chính mình gọi thành cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì đáp lại đầu thai chuyển thế dễ nghe một chút chính là đầu thai đến tiếp theo cái thế giới Không dễ nghe một chút, hắn bất quá là bởi vì sống không nổi nữa, lúc này mới chuyển thế làm người. Nhưng đầu thai qua đi an cầm hoa, hắn sẽ không nhớ hắn nhỏ tí kẹo. Hắn là ai? Với hắn tới, hắn rốt cuộc là vẫn là cái người nào, cái gì thân phận. Tạ cảnh giật lại lần nữa nhìn ngoài cửa sổ không, sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt dại ra giống bị sâu cắn trùng động. Bên trong không có một chút tinh quang. Trên thế giới không có bất cứ thứ gì có thể vĩnh hằng. Nếu nó lưu động, nó liền lưu đi, nếu nó tồn. Nó liền khô cạn, nếu nó sinh trưởng, nó liền chậm rãi điều tàn. Hắn thật sự sợ hãi có một, an cẩm hoa là một chút cũng sẽ không nhớ rõ hắn bộ dáng. Hắn đến chậm rãi thói quen một cái tha sinh hoạt, trở nên trầm mặc, trở nên vắng vẻ, không có trong lòng hùng tâm trang trí, không nghĩ, không nghĩ xem. Chậm rãi trở nên lạnh nhạt. Ngươi càng muốn biết chính mình có phải hay không quên thời điểm, ngươi ngược lại nhớ rõ càng rõ ràng, trước kia hắn đã từng nghe người ta quá, đừng ngươi không thể lại có được thời điểm duy nhất có thể làm chính là lệnh chính mình không cần quên. Ta cho rằng chim bay bất quá biển cả, này đây vì điều không có bay qua biển cả dũng khí, hiện tại ta mới phát hiện, không phải chim bay bất quá đi, mà là biển cả kia một đầu, sớm đã không có liêu đãi. Hắn dùng thật lâu sức lực muốn lật qua kia tòa sơn, tưởng nói cho người nọ, hắn có một chút thích hắn, thích. Đối với nam nhân tới, đối với bọn họ như vậy thân phận trên lệnh cách xa người tới, không khỏi quá làm ra vẻ cũng không tránh khỏi nhìn rất giống treo đùa một người bọn họ thân phận đưa bọn họ vĩnh viễn chia làm hai điều bất bình đẳng đường quang chờ hắn rốt cuộc tưởng dương cánh bay lượn liêu thời điểm cặp kia cứng rắn vô cùng lông chim đầy đạn cánh lại rốt cuộc phi bất quá đi bởi vì người nọ hắn muốn gặp người kia đã sẽ không tại chỗ chờ đợi hắn hắn cả người cô tịch thậm chí ở trong lòng oán trách quá chính mình muội muội vì cái gì sẽ như tỷ đối một cái cùng chính mình không hề ích lợi xung đột quan hệ xuống tay ghen ghét sao cũng đúng đế quân như vậy phong thần tuấn lãng nam nhân nữ nhân kia sẽ không ái mộ hắn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 Đế quân như vậy phong thần tuấn lãng nam nhân, nữ nhân kia sẽ không ái mộ hắn, nữ nhân kia sẽ không ghen ghét bị hắn sở ái người kia. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn mội mội chẳng qua là tính tình nóng nảy chút, tin vào đại điện hạ nói mới như tì điêu ngoa, nhưng hắn lại không có nghĩ đến, nàng sẽ có lá gan làm ra những việc này ra tới, tạ cảnh giật cả người đều là lạnh lẽo. Nhìn trung quanh trung quanh, hắn lần đầu tiên rắc thật sâu mỏi mệt cảm, cặp kia từ trước đến nay quẳng khu đôi mắt cũng hồng nhuận lợi hại, đầu ngón tay hơi lạnh. Đại điện hạ lưu hắn đến không được. Chỉ sợ đế quân cũng sẽ không lưu hắn. Tạ cảnh giật trong mắt mang theo xe lạnh lạnh băng, phảng phất đông trời đông giá rét giống nhau nhượng quyền hàn. Linh Khê về tới trong phòng, bên trong đèn lại là ám vứt vàng, nàng tạm dừng một chút nền bước tiếp tục hướng tới bên trong đi vào. Đen kịt trong phòng, không có một chút tha hô hấp, Linh Khê nhíu mày, trong lòng lột bột một chút, này chết nam nhân sẽ không chạy đi. Dược hiệu nhanh như vậy liền đi qua. Không thể không làm Linh Khê nghĩ nhiều Nhan Hoan chân chính thực lực có bao nhiêu biến thái, nàng là biết đến, nàng liền sợ người này liền như vậy tránh thoát mở ra, chạy trốn, nàng nếu là thật muốn lại đem hắn cấp phóng đảo, chỉ sợ sẽ không dễ như trở bàn tay dễ dàng như vậy. Nàng tâm lý tức khắc trầm lên, bàn tay vung lên động, toàn bộ trong phòng ánh đèn chiếu sáng một tầng lớn, to rộng phòng không có một nam dân cư vị, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trước mặt đồ vật, này nam nhân quả nhiên là cho nàng chạy. Linh Khê đi nhanh tiến lên đi, trên giường không có người đệm chân vẫn là bị điệp đến hảo hảo. Nàng tìm khắp trong phòng mỗi cái góc, đều không có thấy kia thà thân ảnh. Nàng liền không thể đối hắn như vậy thả lỏng cảnh giác, nàng thiếu chút nữa quên mất. Này nam nhiệm đế là thật sự không nhớ rõ nàng, vẫn là giả nhớ không được nàng, vẫn là bởi vì thân phận trở về tính toán cùng nàng phân rõ giới hạn. Nàng nên nhiều phái điểm người tới, liền không thể như vậy mặc kệ hắn. Linh khê ngồi trở lại ghế trên, nhớ tới hắn đầu đều là đau đau, nhất chịu nhất chịu, nàng nuốt ve chính mình bụng, hai tử, chờ ngươi ra tới. Nhất định phải giúp mâu thân đem ngươi thần cha cấp hung hăng tấu một đốn. Nàng thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi không cam lòng. phảng phất nếu nhan hoan liền ở nàng trước mặt, nàng nhất định sẽ lấy hắn ra một hồi khí. Nàng đứng dậy hướng bên ngoài đi, cẩn thận cân nhắc, nên như thế nào đem người cấp trảo trở về. Tiếp theo, nàng liền đem hắn cấp nốt lại. Quản hắn cái gì đế quân không đế quân, cô nãi nãi nóng nảy, liền chính mình đều phải cắn. Nàng liền không thể đối hắn có một chút ít ôn nhu. Này nam nhân cũng không phải là thế gian nhan hoan, thế tha nhan tướng, hiện tại hắn là đỉnh đế quân. Chuyện cũ như vậy nhiều giống nhau địa phương, Linh Khê tổng tại hạ ý thức ám chỉ chính mình, đỉnh đế quân sao có thể sẽ hạ phàm tới, húng chi, hắn nếu là thật sự rời đi, ma giới cũng không có khả năng không có một chút tin tức. Nhưng mà, ai có thể lại có thể biết được đâu, đế quân là tới đầu thai chuyển thế. Linh Khê ra cửa ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ không, chỉ cảm thấy, chỉ cảm thấy vận mệnh là như tỷ phách tải. Linh Khê cất bước hướng bên ngoài đi đến, mới ra đại môn, liền thấy nam nhân mặt mày như hỏa buông xuống đôi mắt hướng tới nàng đã đi tới, nền bước ưu nhã tự phụ, một cổ tử đế vương chi tướng, tản ra không giận tự uy hơi thở, một thân màu trắng chang non bảo đem hắn thân mình phụ trợ rất là thon dài, ban đêm mưa móc đem biên giác đều cấp lây dính đã nước lên, cặp kia giống như hàn đảm giống nhau mặt mày, thâm thúy đôi mắt chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, phảng phất nhu đầy thâm tình. Thế gian chỉ dung đến hạ nàng một người. Linh Khê bước chân tạm dừng xuống dưới, Tâm bị hung hăng cấp đụng phải một chút, nàng nhìn như vậy nhan hoan, nước mắt chậm rãi ở biên rác đảo quanh, như vậy hắn, phảng phất làm nàng thấy hắn thế gian dáng vẻ kia. Nàng mím môi, hốc mắt có chút từng đỏ, còn hảo bóng đêm ra rời, ánh đèn làm đạm, làm người nhìn không thấy nàng như thế chật vật bộ dáng. Nhan hoan đứng ở nơi đó, nhìn linh khê, môi giật giật, lại không có ra lời nói tới, hắn từ nàng vội vàng động tác nhìn ra khủng hoảng cùng nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia yên ổn. Hai người liền như vậy đứng xa xa tương vọng. Cuối cùng vẫn là Linh Khê trước khai khẩu, nàng bình tĩnh xuống dưới, Đại Nao nháy mắt cũng rõ ràng, ngươi đi đâu nhi? Linh Khê nhìn hắn hỏi, nàng nhìn chằm chằm hắn kia trương có chút mơ hồ mặt nhìn đến xuất thần, cơ hồ không nhìn thấy Đế quân trong tay dẫn theo đồ vật, nhan hoan ngón tay thon dài nâng lên, mặt trên treo cái màu trắng ngọc hồ, bên trong tựa hồ còn ở mạo nhiệt khí, Linh Khê lúc này mới cúi đầu nhìn nhìn, kia từng đợt mùi hương truyền đến, tựa hồ là một loại ăn, làm linh ăn, hắn thanh lãnh mở miệng, theo sau nhìn nàng. Đề đề, muốn ăn sao? ngươi là đi làm ăn. Linh Khê không thể tin tưởng nhìn hắn, này nam nhân sống trong nhung lụa bộ dáng, mới quen, nàng cũng cho rằng này nam nhân sẽ không nấu cơm, loại này quân tử xa bảo bếp sự tình, nàng cho rằng trước nay còn không tới phiên nhan hoan tới làm, nàng tự nhận là cũng không phải cái sẽ nấu cơm, nhiều lắm sẽ không đói chết, nhưng nhan hoan làm gì đó có thể làm nàng chảy nước dãi ba thước. ngươi cho rằng ta chạy. Hắn nhìn nàng vẻ mặt không thể tin được bộ dáng trong ánh mắt che giấu một ít ý cười. Linh khê như vậy bị người cấp trọc thủng bộ dáng, giống lốc lăng giống nhau, nàng thấy hắn cư nhiên cười, người bình thường bị câu cấm đều sẽ không giống hắn tốt như vậy tính tình, hắn luôn là có thể đổi mới nàng đối hắn cái nhìn. Như vậy nhan hoan mới là chân chính hắn, gặp nguy không loạn, gặp được sự tình vĩnh viễn thích hứng trong mọi tình cảnh, đầu óc rõ ràng đáng sợ, kia thân thanh lanh thanh nhã cùng bình tĩnh, là người khác học không tới. Vào nhà đi. Hắn nhẹ giọng nói. Linh Khê nhìn hắn nhàn nhã thông thả hướng tới bên trong đi đến, trong ánh mắt liền cho rằng hắn sở hữu sự tình đều nhớ, loại này tâm lý thượng cọ sắt làm nàng cả người đều ở vào một loại mạc danh bi thương chi loại, tâm lý tổng giác vắng vẻ, nàng muốn hắn quá nhiều ôn nhu. Mạch quang đánh vào hắn trên người, kia thân màu trắng chang non bảo tựa hồ phá lệ thấy được, cùng an cẩm hoa cùng khoảng kiện quần áo bị hắn thay đổi xuống dưới. Linh Khê nhìn đến nơi này, nhịn không được lập tức liền bật cười. Thật đúng là mang thù a. Linh Khê nhấc chân đi vào. Nhan hoan đã đem đồ vật cấp lấy ra tới, nhấc nhấc bại ở khay trùng, bạch ngọc tay thon dài lại mượt mà, buông xuống mặt mày quá mức ôn nhu, một trương ôn nhuận như ngọc mặt ở ánh đèn hạ càng thêm trắng nó lên, thấy như vậy một màn Linh Khê chỉ cảm thấy tâm lý thực ấm, thực ấm, nếu thời gian chỉ dừng lại ở trong lòng, nàng sẽ giác đời này liền như vậy cùng hắn quá đi xuống, nàng cũng nguyện ý. Trường 396 thần cùng ma không có khả năng có hài tử. Linh Khê nhấc chân đi vào, nhan hoan đã đem đồ vật cấp lấy ra tới. Nhất nhất bay ở khay trùng, bạch ngọc tay thon dài lại mượt mà, buông xuống mặt mày quá mức ôn nhu. Một trương ôn nhuận như ngọc mặt ở ánh đèn hạ càng thêm trắng nó lên. Thấy như vậy, một màn linh khê chỉ cảm thấy tâm lý thừa gấm, thừa gấm. Nếu thời gian chỉ dừng lại ở trong lòng, nàng sẽ rác đời này liền như vậy cùng hắn quá đi xuống. Nàng cũng nguyện ý, ngồi xuống ăn đi. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, theo sau ánh mắt lấp lọe một chút, mặt vô biểu tình chuyển tới mặt khác một bên, động tác cơ hồ nhìn không ra chút nào bại lộ, trấn định tự nhiên. Linh Khê đi qua tiếp nhận trong tay hắn đưa qua chiếc búa, hai tay chạm nhau chạm vào trong nháy mắt kia, hai tha tay hơi hơi run rẩy. Linh Khê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng, thực thanh lãnh. Linh Khê thu hồi đôi mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trên bàn bãi một chén gà đen canh cùng mấy đĩa đồ ăn, một cổ tử thơm nồng sông vào mũi, thơ lễ bạch quả, một trứng ấp sóng phượng, bát tiên quá hải nháo la hắn, khổng phủ cái lẩu. Đây là Linh Khê thích nhất ăn đồ ăn, người nam nhân này tựa như một cái bảo tàng giống nhau. Giò heo đông pha, đồ bằng cá trích, túi đậu hũ, cá hầm cải chua, phu thê phổi phiến, con kiến lên cây, gà ăn mẻ, ra nước cá cuốn, cá hương thịt ti, làm rán măng mùa đông, mà, khoai thiêu vịt, phật khiêu tường, xay xương sườn, tiêm tiên cá quế, thịt kho tàu cầy hương, kỳ trưng chim cút, từ từ thế gian đồ ăn, hắn cơ hồ đều làm được thuận buồm xuôi gió. Linh khê lúc ấy chính là bị hắn chiêu thức ấy làm hảo đồ ăn cấp lưu tại tướng phủ. Linh khê cầm chiếc đũa gấp mấy khẩu, nhấc môi lời bình nói. Không bằng ngươi trước kia làm ăn ngon Kỳ thật ăn rất ngon Hương vị không kém Nàng chính là muốn đem sự tỉnh cấp khơi mào tới Nàng đảo muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào Đế quân nghe được lời này Nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nàng một cái Theo sau thực có lệ ân một tiếng Không có theo Linh Khê kế tiếp sở chờ mong nói tiếp tục đi xuống Linh Khê Một kế không thành Linh Khê trong lòng tái sinh một kế Nàng buông xuống đôi mắt không ngừng chuyển động Môi hơi câu Nhìn kia ăn đến văn nhã yêu nhã nam nhân Cười nói Ngươi như thế nào biết ta thích ăn này đó đồ ăn?" Đế Quân tay dừng một chút, rất nhỏ nhăn nhăn mày, này vài đạo đồ ăn là hắn từ đỉnh gấp trở về thời điểm tùy tay làm, trùng hợp như vậy chính là linh khê thích ăn. Hắn lại hoàn toàn không biết, chính mình đem một cái tha yêu thích yêu thích đều ấn ký vào trong lòng. "Ừ, thích liên hảo, tùy tiện làm." Hắn bình tĩnh nhìn nàng nói, theo sau ở linh khê cặp kia cười như không cười ánh mắt hạ, hắn giác có loại bị nữ nhân này cấp nhìn thấu liêu cảm giác, bình tĩnh phong dong trả lời nói, Trong phòng bếp chỉ có mấy thứ này. Linh Khê khẽ miệng thượng tươi cười phóng đến lớn hơn nữa, ma giới trung trừ bỏ nàng cùng An Cẩm Hoa cùng nàng Mẫu thân, bọn họ cơ hồ là không ăn loại này thế gian đồ vật, trong phòng bếp phần lớn là nàng Mẫu thân ở xử lý, bên trong đồ vật cùng chủng loại đặc biệt nhiều, đều là hắn phụ vương vì thảo nàng Mẫu phi cao hứng từ các giới thu nạp tới, các loại tinh quý giá trị xa xỉ nguyên liệu nấu ăn đều có thể ở bên trong tìm được, có thể, cái kia phòng bếp chính là mỗi cái đầu bếp lý tương đương. Như vậy phiết chân lý do Linh Khê là sẽ không tin tưởng. Ngươi từng vào phòng bếp đi. Linh Khê một con chiếc đũa cầm trong tay méo, ngón tay hơi hơi tiều, mặt khác một bàn tay hơi hơi đặt ở trên bàn, mặt vô biểu tình đế quân. Hắn đâu chỉ đi vào, hắn thậm chí còn nhanh tốc làm vài đạo đồ ăn. Bên trong chủng loại phô các loại nguyên liệu nấu ăn đều có, hắn không biết như thế nào, cũng là nhất thời lao tử nóng lên, liền đi cái kia phòng bếp, bạch hắn cùng thị nữ đi ngang qua. Làm chính hắn khiếp sợ chính là, hắn trong đầu không tự giác nhiều rất nhiều thực đơn. Trong đầu luôn có một đạo màu trắng thân ảnh, hắn nhìn làm tốt đồ ăn, trong tay còn đắn đo lấy ta nồi sạn, trên bàn thái sắc mùi hương toàn, không quá mấy năm rèn luyện, là không có khả năng hoàn thành tốt như vậy. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn nhìn, cảm giác một cổ tử thật sâu ưu than. Khả năng thích này đó tài người đều thích nó. Hắn giải thích là như vậy tái nhợt vô lực, quả thực tựa như mất bỏ mới lo làm chuồng giống nhau. Linh khê khó được nhìn đến hắn như vậy bách vẻ mặt, cũng bất quá độ treo gẹo hắn. Ta còn thích ma khoai thiêu vịt. Phật khiêu tường, say xương sườn, yêm tiên ca quế, thịt kho tàu cầy hương. Kỳ trưng chim cút linh khê nhìn đế quân đếm ngón tay từ từ kể ra, mấy thứ này ngươi nhớ kỹ. Lần sau lại làm cho ta ăn. Nàng ở hắn trước mặt hoàng xuống tay, bộ dáng rất là ngạo kiều. Cái kia bộ dáng cùng an cẩm hoa một bộ khoe khoang thời điểm quả thực một mau giống nhau. Này hai người từ cùng nhau lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít trên người đều có bị tỷ bằng dáng. Đế quân trầm mặc xem lấy ta nàng, đã không có đáp ứng nàng, cũng không có cử tuyệt nàng. Bởi vì Linh Khê căn bản là không có cho hắn cơ hội. Ngươi không lời nói, ta đây coi như ngươi đáp ứng rồi. Linh Khê. Đế quân. Chính là sau lại, Linh Khê muốn hắn cấp đơn giản ước định đều không có đạt thành. Sau lại à, hắn tìm ngàn nhiều năm, Linh Khê mới vừa đi kia trong chốc lát, cơ hội là hồn phi phách tán, hồn phách trở về tỷ lệ miểu đáng sợ, giữ được kia một phách, cũng bất quá là muối bỏ biển. Sau lại à, đình nhiều một tòa phòng bếp, bên trong có các loại quý trọng nguyên liệu nấu ăn. Đế quân mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ làm một lần ma khoai thiêu vị, Phật khiêu tưởng, say sương sườn, yêm tiên ca quế, thịt kho tàu tẩy hương, kỳ trưng chim cút. Bởi vì nữ nhân kia thích, hắn sợ nàng đột nhiên đã trở lại, nàng sẽ chất vấn hắn, vì cái gì không có cho ta làm ma khoai thiêu vị, Phật khiêu tưởng, say sương sườn, yêm tiên ca quế, thịt kho tàu tẩy hương, kỳ trưng chim cút. An đi, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Hắn duỗi tay gõ gõ nàng trước mặt chén đũa. Linh khê hướng tới hắn nhướng mày. Về sau nàng ta muốn chính là thời gian ma đến hắn đáp ứng. Linh Khê trong bụng Hải tử cũng không sai biệt lắm hơn 4 tháng, lại còn không có hiện hoài, nàng làm cho bố dùng để bọc bụng đều không có dùng tới, nàng hoài đến cái này bảo bảo, cơ hồ là không có lăn lộn nàng, nàng có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, cũng sẽ không nôn nén. Như vậy khiến cho Linh Khê nhiều chút nhẹ nhàng. Nàng còn phải thăm thăm nhan hoan khẩu phong, nàng hy vọng Hải tử hắn cha có thể biết được. Bọn họ cộng đồng Hải tử. Bọn họ cái thứ nhất bà bối, nàng tưởng cho hắn một cái hoàn mỹ nhất ra. Linh Khê cân nhắc vài cái, nhìn nhan hoan, nhan hoan, ngươi sẽ thích hải tử sao? Nàng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy thẳng thắn. Đế quân tay cứng đờ ở nơi đó, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, vì cái gì hỏi như vậy? Ta suy nghĩ, về sau chúng ta nếu là có hải tử, nhất định thực đáng yêu, thật xinh đẹp. Bởi vì cha mẹ hắn nhan giá trị đều bạo biểu, hắn khẳng định cũng sẽ không kém tới đó đi. Ta! Hắn ngăn lại hắn kế tiếp nói. Linh Khê, thần cùng ma dưỡng dục sinh con trái với cương thường luân lý, chúng ta không có khả năng sẽ có hải tử. Đế 397 chương tan giã trong không vui. Hắn ngăn lại hắn kế tiếp nói, Linh Khê, thần cùng ma dưỡng dục sinh con trái với cương thường luân lý, chúng ta không có khả năng sẽ có hải tử. Ta mẫu phi trước kia là hoa thần, phụ vương là ma giới ma, bọn họ có thể ở bên nhau, vì cái gì chúng ta không thể. Này không giống nhau. Hắn buông xuống chiếc đũa, đẹp mặt mày nhăn lại. Linh Khê trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, vì cái gì? Ngươi để ý ta thân phận? Vẫn là giác, hiện tại ta không xứng với ngươi. Đều không phải, chúng ta chỉ là nhan hoan, ở thế gian ngươi biết rõ lão nương là ma, còn hái tới gần lão nương, hiện tại ngươi lại là ý gì? Linh Khê, nàng cười lạnh nói, bang một chút buông xuống chiếc đũa, ngươi bất, giác, ngươi người này thực song tiêu. Thực dối trá. Vẫn là ngươi giác, ta trèo cao ngươi. Trở về giới Lại liên tưởng đến thế gian đủ loại, có phải hay không giác chính mình chịu vũ đủ? Giác chính mình như thế nào sẽ cùng một cái ma nhấc lên quan hệ? Sâu trong nội tâm như vậy kháng cự. Có phải hay không? Linh khê nghẹn một bụng hỏa, cái này một hoàn toàn bạo phát, này nam nhân không rên một tiếng liền thành đỉnh đế quân, rõ ràng tồn tại, lại làm nàng tìm lâu như vậy không đứng ra, còn trang vẻ mặt lạnh nhạt không quen biết nàng. Linh khê tính tình này, nàng lúc ấy, nếu không phải xem ở hắn chết cái kia cảnh tượng, Nàng nhất định sẽ trực tiếp đi lên đem người cấp kéo xuống tới tấu một đốn. Không phải hắn như mày, giữa mày túc đến càng thêm thâm lên. Vậy ngươi còn để ý chút cái gì? Linh khê. Để ý cái gì, cũng không phải, nhưng ma cùng thần tướng kết hợp vốn là không hợp lý. Huống hồ, giới cùng ma giới cho tới nay đều có rất sâu mâu thuẫn. Thần ma vô tốt xấu chi phân. Thần cùng ma, không có giao thoa. Đương ngươi dùng thần tính, thần liền đang xem ngươi. Đương ngươi dùng lý tính, ma liền ở thấy rõ ngươi. Thần thế giới quan cho dù lại khổ hoàn cảnh, nơi đó cũng là ngọt ngào ấm áp hạt tạo thành thế giới, mà ma thế giới quan là nghèo khổ bản chất ngưng kết ma thành, cho dù lại hạnh phúc, bọn họ chỉ nhìn đến hạnh phúc sau lưng khổ. Cho nên, thần thích hải tử, mang theo hải tử đi vào trên đời. Cho nên hải tử trong mắt vĩnh viễn như vậy có thần thả người cũng đơn thuần. mà vô luận cái gì ma, càng ấy cùng với trải qua nghèo khổ cả đời cô đơn người già vượt qua lúc tuổi già đi bảo hộ hắn. Cho nên, nhiễm lúc tuổi già. Chỉ có con cháu mãn đường mới là phúc. Ma hết thể này, yêu cầu không sợ khổ, cũng yêu cầu vật khí. Trên thế giới, vô luận nơi nào, đều có thần ma. Người đã chết, liền hóa thành thần ma một bộ phận. Đi làm chính mình nên làm sứ mệnh. Thần ái tạo phúc cho người, ma càng khuynh hướng mũ lực. Ma. Rất nhiều người đều là. Trên đời này, tạo phúc cho tha người rất nhiều, nhưng cùng thần không thể so, thần sẽ báo đáp bọn họ hoặc là phái thần bảo hộ bọn họ. Có thể làm một cái tha một nửa kia thay lòng đổi dạ người ma cũng không ít, bọn họ năng lực chỉ là ma đổ tôn cho bọn hắn. Ma là hại nhân tính mệnh, mê hoặc tha ác quỷ, đại biểu cho tà ác. Nay liên chú định thần cùng ma sinh ra đó là định, thần cùng ma kết hợp sinh ra tới đó là thần ma, giới là sẽ không cho phép thần ma xuất hiện, ra một cái linh khê, đã làm cho bọn họ trong nội tâm bắt đầu kiến kỵ. Thần ma cùng đỉnh đế quân tương kết hợp, kia cổ lực lượng đối yêu giới, ma giới, giới, quỷ giới mang đến rất lớn dung chuyển. Sẽ sinh ra bao lớn uy hiếp, lực lượng là vô pháp làm người phòng trừng. Thế tất này đó thần ma yêu quỷ nhất định sẽ không làm đứa bé kia an toàn đi vào nhân thế gian. Đến lúc đó, trước mắt nữ nhân này sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Về tinh về lý, xem ở thế gian làm vợ chồng phân thượng, hắn đều không thể lại bước ra này một bước, nếu không thể cho nàng hy vọng, chi bằng ngay từ đầu khiến cho nàng biết khó mà lui. Linh Khê, ngươi nhân nên so với ta rõ ràng hơn, chúng ta thân phận không có khả năng ở bên nhau. Nhan hoan nhàn nhạt nói, hắn nhìn nàng, đã mang theo chút người khác không có bao dung. Linh Khê đột nhiên liền rác đôi mắt sắp sáp, ta bất giác thần cùng ma liền không thể ở bên nhau. Hắn nhìn nàng, nàng phụ thân hẳn là không có nói cho nàng, thần cùng ma kết hợp, sinh ra tới thần ma chi tử, muốn lại leo lên đỉnh đế quân, chỉ sợ tam giới chúng sẽ không có người lưu nàng, càng miễn bàn nàng muốn hỏi một cái trong bụng hải tử. Đây cũng là vì cái gì Linh Khê chưa bao giờ bị cho phép ra ma giới, không chạy trốn ra tới chi gian. Cơ hội là bị cấm túc ở ma giới, một khi ma lực không ổn định nàng chạy đi ra ngoài, đều rất có khả năng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vì an toàn của nàng, ma quân cho nàng tìm cái ma phu, bồi nàng lớn lên. Linh khê, có một số việc không phải ngươi tưởng tượng chung đến đơn giản như vậy. Hắn khuôn mặt giống sử thánh khiết, siêu phàm thoát tục, không dung xâm phạm, tuyệt đại phong hoa, mặt mày trong sáng như tính xuyên minh sóng, dáng người tuấn nhã như lan chi ngọc thụ. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi. Nàng đã cảm thấy phảng phất cảm giác lãng nguyệt rời núi, xuân phong quá mạc bắc. Sau lại tự nhiên là tan dã trong không vui. Sáng sớm, Linh Khê liền ngồi sùm an cẩm hoa phòng ốc bên ngoài, nàng khó được ngồi ở bên ngoài dưới bậc thang, không, có đem hắn môn cấp lạnh đá văng. Tạ cảnh giật một mở cửa liền thấy Linh Khê vẻ mặt tình cảnh bi thảm ngồi ở hắn trước cửa, nghe được mở cửa thanh, Linh Khê hơi hơi quay đầu tới nhìn hắn một cái, liền lo chính mình thở ngắn than dài lên. Sáng sớm thượng, ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Tạ cảnh giật đi ra. Linh Khê duỗi tay vô vô bên người vị trí, ý bảo hắn ngồi xuống. Tạ cảnh giật vi rượu túc một chút mi, không có chút cái gì, liền như vậy đi qua, ngồi ở nàng bên người. Ngươi, thần cùng ma muốn ở bên nhau, thật sự có như vậy khó sao? Linh Khê nhìn phương xa nỉ non, tầm mắt có chút mơ hồ. Nàng vốn không phải cái làm ra vẻ nữ nhân, nhưng một khi gặp nhân hoan, nàng liền mất đi một ít lý trí, nàng tưởng đem kia nam nhân cấp lưu lại. Hắn giáo hội nàng cái gì là tình? lại không có vẫn luôn thủ vững đi xuống, nhìn nhan hoan trong mắt những cái đó kiên định, linh khê lần đầu tiên bắt đầu sinh ra không xác định cùng hoài nghi. Trong bụng bảo bảo đã hơn 4 tháng, sớm hay muộn sẽ hiện hoài, khi đó nàng hoặc là cùng hắn giảng khai, hoặc là trốn tránh hắn trước đem hải tử sinh hạ tới lại, nhưng nhan hoan thái độ làm nàng hơi hơi có chút lưỡng bước. Nàng không thể nói cho hắn, nếu hắn biết hải tử, có thể hay không? Này hậu quả nàng vô pháp tưởng tượng. Rất khó tả cảnh giật ngồi ở nàng bên người, ánh mắt đen tối Thượng một lần hoa thần cùng ma giới ma quân tương kết hợp đại giới lớn đến một thân thần lực đều bị phá hủy lưu lạc vì ma. Từ trước đến nay thần cùng ma đồ không có khả năng. Đột nhiên Tạ Cảnh Giật đầu đau xót, Linh Khê giơ tay liền cho hắn một cái tát. Tạ Cảnh Giật đôi mắt hơi trừng. ngươi đánh ta làm gì? Linh Khê hướng tới hắn mắt trợn trắng, tức giận nói, lão nương là làm ngươi tới an ủi ta, không phải làm ngươi tới gió giết thương thu tới cảm hoài. Tạ Cảnh Giật nữ nhân này cùng an cẩm hoa rốt cuộc là như thế nào ở chung? Nàng cho tới nay liền thật thô bạo. An cẩm hoa lại như thế nào chịu được liêu? Trường 398 sư phó của ta hài tử. Tạ cảnh giận, nữ nhân này cùng an cẩm hoa rốt cuộc lại như thế nào ở chung? Nàng cho tới nay liền thật thô bạo. An cẩm hoa lại như thế nào chịu được liêu? Kêu ngươi vài câu dễ nghe, không phải kêu ngươi tới bẩn tiểu ta. Linh Khê nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói.